Liêu Như Yên tinh tế kháng mạch, này lão mẹ mạch tượng cực kỳ suy yếu, hảo đi, bị bệnh nhiều năm như vậy, không giả nhược mới là việc lạ, còn có chính là thân thể của nàng cơ năng cũng đại đa số hoại tử, liền tính là nàng dựa vào tu vi đem những cái đó tử khí toàn bộ bức ra đi, thân thể của nàng cũng không có biện pháp khôi phục như lúc ban đầu, nhiều lắm, có thể làm nàng lại sống lâu chút năm đầu thôi. Hơn nữa, hiện tại lão mẹ toàn thân đều bị tử khí sở bao phủ, Chính mình nếu là muốn động thủ, sợ là đến trước tiên làm không ít chuẩn bị, ít nhất đến bảo đảm đem những cái đó tử khí bước ra tới lúc sau, không cho chúng nó giật tản ra tới có cơ hội đi thai hỏa những người khác. Nghĩ nghĩ, liều như Yên mới nói, lão mẹ, thân thể của ngươi rất kỳ quái, ta không thể bảo đảm có thể hoàn toàn trưa khỏi ngươi, nhưng hoặc nhưng thử một lần, nếu thành công, ngươi liền có thể sống lâu chút thời đại, nếu không thể, sợ là nếu không bao lâu ngươi liền sẽ mất mạng. Mặt khác, đường hổ bọn họ mời ta tới, nhưng không có cấp tiền khám bệnh, cho nên đâu, ta là vô pháp đem tiền khám bệnh cho ngươi lưu lại à? Chưa cho tiền khám bệnh. Lão mẹ trên chán mẩy nhăn đến lao cao, ý đi nàng đối những cái đó bọn nhỏ hiểu biết, bọn họ không có khả năng làm chuyện như vậy. Mà cái này tiểu cô nương, nàng hiện tại cũng là nghe ra tới, cư nhiên nói có thể trị đến chính mình bệnh, còn có khả năng làm chính mình sống lâu chút thời đại, này liền không đơn giản chương 272, kia loại người. Hay là, cái này tiểu cô nương, thật là kia loại nhân sĩ. Nói thật ra, mấy năm nay A hổ bọn họ vì chính mình này thân thể, thỉnh không biết nhiều ít bác sĩ tới cấp nàng trần trị, nhưng bọn họ đều nói không nên lời cái nguyên cớ tới, chỉ biết thân thể của nàng thực suy yếu, nhưng lại căn bản không có biện pháp đem nàng suy yếu cấp chữa khỏi. Mà cái này tiểu cô nương, nghe giống như còn chỉ là cái hài tử dường như lại dám nói nói như vậy, sợ là lai lịch không nhỏ. Nếu là như thế này, Tiêu Đường hổ bọn họ có lẽ sẽ bởi vì chính mình mà đầu nhập vào với nàng. Nếu không, bọn họ không có khả năng không cho tiền khám bệnh. Nghĩ vậy nhi, nàng thần sắc đại biến nói, a, a hổ, hán, bọn họ nhưng chính là đi theo với ngươi. Di, cái này Lão Thái Thái cảm giác thực nhạy bén a, nàng nhưng cái gì cũng chưa nói đi, người liền đoán được. Khưu Hảo đi. Chính mình vẫn là quá cười bắp, ân, ít nhất ở này đó đã trải qua rất nhiều thế sự người trước mặt, còn chỉ là một cái mười phần tay mơ, bất quá đơn giản một câu mà thôi, nhân ra liền từ lời nói suy đoán ra chính xác tin tức, cũng thật là lợi hại. Cho nên, liếu như yên chỉ phải nói, xem như đi. Nàng kỳ thật phía trước thật đúng là không có nghĩ tới sẽ nhận lấy như vậy một đám người tới, chẳng qua xem bọn họ là cực có nguyên tắc người, lúc này mới nổi lên tâm tư hơn nữa nhân gia chính mình đưa tới cửa tới nàng không có lý do gì không thu hạ đột ai làm nàng hiện tại yêu cầu chính là giúp đỡ đâu lão mẹ ngây người một lát sau cuối cùng không tiếng động thở dài một tiếng mới nói bãi, thôi đều là duyên phận hy vọng hy vọng người ngươi có thể đối xử tử tế đối xử tử tế bọn họ hắn bọn họ đều đều là hảo hải tử ách ta tưởng ngươi vẫn là chính mình đối xử tử tế bọn họ đi nô no. Nếu ngươi đồng ý ta cho ngươi trị liệu, như vậy, hai ngày lúc sau ta liền tới, nếu ngươi không muốn, ta sẽ làm đường hổ bọn họ lại đây tự mình nghe ngươi nói. Ở vào này tử khí bao phủ địa phương liếu như yên, lúc này nhận thấy được, trên người nàng tử khí, cư nhiên cùng phượng khuynh ca phía trước trên người giống nhau, này, là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, làm vị này lão mẹ biến thành hiện tại cái dạng này, cùng tính kế phượng khuynh ca người, là cùng người? hoặc là nói, cùng cái tổ chức người. Liệu như yên nguyên bản bình tĩnh trong mắt hiện lên điểm điểm hàn tinh, nàng cho rằng, lấy tử khí đả thương người là nhất âm hiểm độc các phương thức, phía trước phượng khuyên ca trên người tử khí lại là tưởng đem hắn biến thành con rối cho nên kia tử khí phá lệ nung liệt. Nhưng hiện tại vị này lão mẹ trên người tử khí lại như là từng giọt từng giọt chậm rãi trưởng thành lên, như nhiên hiện giờ chúng nó càng thêm lớn mạnh lên. Nhưng cùng vượng khuyên ca trên người so sánh với, vẫn là có tương đối lớn trên lệnh, đây cũng là liệu như yên vẫn chưa để nhất khi phát hiện nguyên nhân, nhưng cùng chi tướng trô lâu rồi, liệu như yên lại cảm giác được quen thuộc hương vị. Nếu có thể sinh, ai sẽ nguyện ý chết đâu? Giờ phút này lão mẹ trong lòng đó là ý nghĩ như vậy, nếu, chính mình thật có thể đủ sống lâu mấy năm, đó có phải hay không thuyết minh chính mình vẫn là có cơ hội nhìn đến bọn họ cưới vợ sinh con? Thật muốn là có thể tồn tại nhìn đến kia một ngày nói, nàng tưởng nàng đi thời điểm sẽ một chút nhiều tiếng đối. Cho nên nàng chậm rãi nói, "Ta đồng ý." Nói xong lời này đồng thời, lão mẹ cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, rõ ràng chỉ là một cái tiểu hài tử nói mà thôi. Nàng cứ nhiên tin, tin còn không tính, còn đồng ý nàng thế chính mình trị liệu, này nếu là đặt ở trước kia, đó là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Một lát sau, Nàng có chút tự dễ cười, trước kia là trước đây, hiện tại lại là hiện tại. Nàng hy vọng chính mình có thể tồn tại, tồn tại nhìn đến ái hổ bọn họ cưới vợ sinh con, có lẽ còn chờ mong tồn tại chờ đến người nọ tới. Nhưng cuối cùng cái này ý tưởng bị nàng tàng thật sự thâm rất sâu, sâu đến nàng chính mình đều chưa từng dễ dàng phát giác. Hành, vậy nói như vậy định rồi, hai ngày lúc sau ta sẽ đến cho ngươi trị liệu. Hiện tại sao? Ta trước cho ngươi ăn chút nhi ăn ngon bãi. Này lao thái thái thân thể tuy rằng có A hổ đám người tỉ mỉ liệu lý, nhưng như vậy nằm 10 năm sau người, thân thể lại là yếu ớt thật sự, cho nên đến trước vì này sau trị liệu đánh cái cơ sở, còn phải cho kia đoàn che chở nàng tâm mạch vật nhỏ thêm chút nhi liêu, làm nó có thể hộ đến càng lâu một ít. Tự nhiên, liếu như yên nút cho nàng ăn chính là trong không gian cái thứ hai trên đảo sản xuất trái cây, bên trong ẩn chưa có thuần khiết linh khí này linh khí bị nàng trong thân thể màu xanh lục hấp thu cũng chậm rãi cải thiện thân thể của nàng đến nỗi những cái đó hấp khí tắc căn bản lấy chúng nó không thể nơi hà chúng nó nhưng thật ra thực chút tưởng cắn nuốt rất này đó linh khí nhưng mà liễu như yên lại sao có thể cho phép đâu tự nhiên là chờ kia đoàn màu xanh lục đem linh khí hấp thu xong dư lại những cái đó cũng tự động đem thân thể của nàng cải tạo lúc sau mới thu hồi đối những cái đó tử khí áp chế sau đó mới thở phào nhẹ nhõm Có này đó linh khí lấp nền, chờ chính mình lúc sau tới trị liệu thời điểm, mới có thể tỉnh rất nhiều sức lực. Lão mẹ chỉ cảm thấy đến miệng mình ngọt tư tư, nàng không biết này tiểu cô nương cho chính mình uy chính là cái gì, chỉ cảm thấy vài thứ kia theo miệng mình chạy vào chính mình toàn thân khắp người, phảng phất chính mình toàn thân đều có một chút sức lực, này đương nhiên không phải nàng ảo giác, mà là chân thật tình huống. Chỉ là nàng cũng không biết thôi. Liếu Như Yên làm xong này, đó liền thông thả ung dung rời đi, thừa dịp sắc trời thượng sớm, nàng đến tìm một chỗ tiến không gian hảo hảo tu luyện một chút, ngày mai muốn mang nhà mình lão mẹ cùng Diệp Thúc Thúc đám người đi kêu tiểu sơn cốc, còn muốn tìm cơ hội cùng bọn họ nói vừa nói chính mình ngày thường không đi đi học, chỉ đi khảo thí sự tình, bằng không bạn nhất bọn họ từ khác con đường nghe thấy được, sợ là sắp tức chết rồi. Duyện vang, xem ra ngươi cả đám kia bằng hữu rất không tồi nha. Khóa gian, sở bội nhìn liễu như yên chống chân chỗ ngồi, khỏe miệng mang theo nhẹ nhẹ tàn nhẫn cười, đồng thời nhìn đem chuyện này hoàn thành Dương Dền Vang, thuận miệng khích lệ nói. Chuyện này, nàng tuy rằng là ra tiền, nhưng nếu chuyện này bị người phát hiện, như vậy bối nồi, cần thiết là Dương Dền Vang, cho nên nàng hiện tại phải làm, chính là đem chuyện này ấn ở Dương Dền Vang trên đầu. Dương Dền Vang lại không phải cánh ốc, nghe được nàng nói như vậy, trong lòng cả kinh. Trên mặt lại mang theo cười nói, xem bội bội ngươi nói, nếu không phải ngươi cấp tiền, ta ca không nhất định có thể thỉnh động bọn họ đâu, mặc kệ thế nào, chỉ cần liễu như yên không hề ra tới ngại chúng ta mắt, kia đó là tốt nhất. Sở bội nghe được có chút không cao hứng, dương rền vang là có ý tứ gì? Là chỉ chính mình tiêu tiền làm nàng tìm người thế chính mình giáo huấn cái kia đáng giận liễu như yên sao? Nếu thật là như vậy, kia cái này nổi, dương rền vang là muốn chính mình tới bối. Sở bội là ai a? Kia chính là từ trước đến nay đều chỉ có thể khi dễ người khác, người khác không thể phản kháng chủ nhân, cái này dương Dền vàng cư nhiên tưởng nàng tới bối nổi, ha ha, kia cũng thật ý nghĩ kỳ lạ đâu. Bất quá, sở bội cảm thấy, liền liễu như yên cái kia một nghèo hai trắng tiểu nha đầu, tự nhiên là không cái kia năng lực từ những người đó trong tay chạy thoát, cũng không có khả năng có cái kia lá gan hủy dung còn tới đi học, cho nên... Hẳn là không có người sẽ biết chính mình hành động mới là. Chương 273, trốn tránh trách nhiệm. Cho nên nàng chỉ là nhìn Dương Dền vang liếc mắt một cái, liền nói, không có cái kia trướng mắt nha đầu chết tiệt kia, thật là chuyện tốt nhi, chính là không biết, bọn họ hay không dựa theo ngươi theo như lời, đem nàng mặt cũng làm hỏng. Nếu là nàng mặt thật làm hỏng, kia làm nàng tới đi học này, kỳ thật cũng khá tốt bọn nhi. Nàng nói, trong lòng hứa lạnh. Giả như chuyện này thật bị người phát hiện, kia bối nổi cần thiết là Dương Dền Vang. Hừ, chính mình mới sẽ không nốc đến không lợi dụng nhà mình lao ba quyền lợi lấy thế áp người đâu. Tại đây an huyện, nàng có thể làm bất luận cái gì nàng muốn làm sự. Tiền đây là, chỉ cần không đắc tội kia mấy cái nàng không thể đắc tội người liền hành. Cái này, đại khái là có đi. Nghe được sở bộ nói, Dương Dền Vang trong lòng run lên. Nàng sắc tưởng cấp liệu như yên đẹp, nhưng hủy người dung mạo chuyện như vậy nàng thật đúng là không có dũng khí đi làm. bất quá nếu là người khác làm, nàng liền cảm thấy cùng chính mình không có gì quan hệ, cho nên nàng tưởng có lẽ liệu như yên kia nha đầu dung là thật sự bị hủy. đại khái sở bội có chút không cao hứng nướng môi, cái này dương rèn vàng xử lý chính là không bền chắc, thời gian dài như vậy liền cái chuẩn xác tin tức đều không chiếm được, thật là vô dụng. hư như vậy vô dụng người nên bị chính mình lợi dụng cho chính mình bối nổi. Hai người mặt cùng tâm bất hòa lại nói chuyện tào lao vài câu liền tan, hai người đều cảm thấy mục đích của chính mình đặt tới, cho nên tâm tình đều thực không tồi, chẳng qua, các nàng lại không biết, không tới trường học chuyện này đi, là liễu như yên chủ động yêu cầu, hơn nữa đi, nàng còn thành công, thế cho nên sau lại nàng hai người nhìn đến trường thi thượng xuất hiện liễu như yên, tức giận đến khảo thí đều tâm thần không yên, kết quả sao, vốn dĩ sẽ để đều sẽ không. Ngày thứ hai sáng sớm, liêu ra năm khẩu người sớm liền nổi lên, đoàn người chuẩn bị đi liễu như yên theo như lời cái kia sơn cốc đi xem. Bọn họ trong lòng đã đối liễu như yên theo như lời sự tình có điều chờ mong, lại có chút hoài nghi nơi đó chân thật tính. Rốt cuộc nàng nói, quá mức không thể tưởng tượng chút. Trước kia mọi người đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời điểm, rất nhiều người đều hướng trong núi đi tìm ăn. Ba năm thời gian, trong núi đừng nói gà rừng thỏ hoang linh tinh món ăn hoang dã nhi. Chính là hoa dại cỏ dại kỳ thật đều không có nhiều ít, hơn nữa, như vậy nhiều người, chính là ai đều không có nhìn đến quá liêu như yên theo như lời cái kia thần kỳ địa phương đâu. Lý Tiểu Phân hiện giờ đã có hơn 3 tháng có thai, nàng vốn là tuổi hạc sản phụ, bất quá đâu, bởi vì thân thể vẫn luôn thực ngạnh lãng, cho nên leo núi thời điểm chỉ là chậm một chút, khác nào không có gì cảm giác không thoải mái địa phương, các nàng nào biết đâu rằng, vì cái này mang thai mụ mụ Liệu như yên cũng là phí một ít tầm tư, nếu không, Lý Tiểu Phân như thế nào không có khả năng như thế nhẹ nhàng. gì này trung quanh hoa khai đến thật là mỹ a kỳ quái, đây đều là chút cái gì hoa. Ta như thế nào cũng chưa gặp qua. Bước lên liễu như yên mang theo các nàng đi lên đi đào hoa khe trên đường, Lý Tiểu Phân đột nhiên liền cảm thấy thế giới này có chút mộng ảo, rõ ràng vừa mới bên đường vẫn là cỏ dại mọc thành cụm, như thế nào nháy mắt công phu này đường núi liền thay đổi một cái dạng. Đường lát đá vẫn là đường lát đá, chỉ là hai bên lại sinh trưởng các màu xinh đẹp hoa nhi, nhìn này từng bụi không biết tên lại phi thường đẹp hoa, lý tiểu phân tâm tình thực vui sướng, không có cái nào nữ nhân không yêu hoa, cho dù là ở thời đại này thiếu thốn thời đại, nhìn đến này đó hoa, nàng đều nhịn không được tưởng trích hai đóa về nhà. Diệp Nam ánh mắt lóe lóe, hắn sơm chút năm gia thế bất phàm, trong nhà trong hoa viên, loại thực vật, Bất luận là hoa cỏ vẫn là cây cối gì đó, đều là thực quý báo chủng loại, nhìn đến này như là bị người tùy ý trồng trọt ở ven đường hoa tươi chủng loại, lại là tường vi khoa thuộc cực phẩm chủng loại, thoạt nhìn so với bọn hắn ra những cái đó bị người tỉ mỉ chiếu cố còn muốn sinh trưởng đến hảo. Đem dài dòng đường núi bên loại thượng loại này quý báo chủng loại hoa người, ước chừng là cái cực cụ lãng mạn chủ ý nữ tử, chỉ là... Vì cái gì cái này địa phương lại trước nay không có người nhìn đến qua đâu. Hắn ánh mắt hướng liệu như yên trên người nhìn nhìn, lại thấy nàng chính ý cười doanh doanh kéo nàng mụ mụ nói, mụ mụ, vấn đề này ta cũng muốn hỏi đâu. Là tương vi, trùng loại đầy đủ hết thả chân quý. Diệp Nam rất muốn đem câu này nói ra tới, nhưng lời nói đến bên miệng hắn lại nhịn xuống, phải biết rằng, Hắn hiện tại thân phận là cái bởi vì mất trí nhớ mà bị thợ rèn vợ chồng thu dưỡng nghèo ra tiểu tử, tự nhiên không có khả năng biết này đó chi thức, lại tại đây đoàn người, cũng không ngừng Lý Tiểu Phân cùng Liễu Như Yên, hắn cũng không thể bại lộ chính mình. Liễu Như Yên từ ven đường hái được một đóa hồng nhạt tường vi đừng ở Lý Tiểu Phân bên hai, sấn đến nàng bởi vì leo núi mà ửng đỏ mặt càng thêm diễm lệ chút, kỳ thật, hơn 30 tuổi Lý Tiểu Phân chính mình đều không có phát hiện. Nàng gần nhất làn da càng ngày càng tốt, ngay cả nếp nhăn đều đang ở chậm rãi biến thiện. Chẳng qua nàng thay đổi quá mức thông thả, đừng nói là lý tiểu phân chính mình, chính là cùng nàng sớm chiều ở Trung Diệp Nam còn có các đồng sự, đều không có ai phát hiện điểm này. Mà này, cũng đúng là liệu như yên sở yêu cầu, thay đổi, đến từng dọn từng dọn tới, nếu là biến đến quá nhanh, sợ là sẽ bị người coi như yêu nghiệt. Nàng nhưng không nghĩ cho chính mình người nhà chiêu họa, Cho nên tình nguyện chậm một chút, ổn một ít, chỉ cần toàn gia người bình an thì tốt rồi, liền lúc này, liêu kiến quân hì hì cười nói, hoa, mụ mụ hảo hảo xem nha, này hoa đừng ở mụ mụ trên tóc tốt nhất nhìn. Ngươi cái con nít con nôi biết cái cái gì. Đi, chúng ta tiếp tục lên núi, quả nó này đó hoa là cái gì hoa đâu, đẹp là được, ngốc một lát về nhà thời điểm, chúng ta chích chút trở về phóng trong nhà, nhìn đẹp, nghe cũng hương. Bị người khen Lý Tiểu Phân trong miệng nói như vậy, nhưng trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc gửi, cái nào nữ nhân không yêu Mỹ đâu. Nàng cũng không ngoại lệ nột. Mọi người tiếp tục đi trước, bởi vì Lý Tiểu Phân đi được tương đối chậm, cho nên lại được rồi nửa giờ lúc sau. Các nàng đoàn người mới vừa tới liệu như yên theo như lời Tiểu Sơn Quốc, Tiến Tiểu Sơn Quốc, mọi người liền nhìn đến đang ở khắp nơi chạy động thỏ hoang, giấu ở bụi cỏ chung gà rừng, còn có kia trên cây kỳ dị cảnh tượng. Đã nở hoa lại kết quả, mọi người không khỏi nghi hoặc, trên đời này, thực sự có như vậy thần kỳ thụ sao? Hoa, wow, ha ha, ta bắt được một con thỏ thỏ. Các đại nhân tự nhiên là bị trước mắt cảnh tượng sở chấn động, nhưng tiểu hài tử lực chú ý hiển nhiên không ở nơi này. Liêu kiến quân vừa lên tới liền nhìn đến chính chạy tới chạy lui đám thỏ con, tâm tình nháy mắt kích động, vừa lơ đãng liền chạy tới bắt được con thỏ đi. Chỉ là hắn không nghĩ tới này đó con thỏ cư nhiên tốt như vậy bắt được, liền ba lần mà thôi, hắn liền tóm được. Dạ như thay đổi là bình thường, Lý Tiểu phân sợ là sẽ kêu nhà mình nhi tử bông, nhưng nhìn tùy ý đều có thể nhìn thấy con thỏ, ngẫm lại bọn nhỏ có thể ăn đến thịt cơ hội cũng không phải nhiều như vậy, cuối cùng chung quy là không kêu nhi tử bông, mà là dặn dò nói, bắt thỏ tiểu tâm chút, đừng ngạ. Nàng nói xong lại quay đầu lại nhìn nhìn liếu như yên. Hỏi, Tiểu Yên a, nơi này, nơi này thật sự không có người sao? Nàng nhìn cái này Tiểu Sơn Cốc nhưng không giống như là vô chủ a, chỉ là Tiểu Sơn Cốc cũng không phải rất lớn, phóng nhãn là có thể đem bên trong tình huống xem đến rõ ràng, thật đúng là không có nhìn đến trừ bỏ bọn họ một nhà ở ngoài người khác. Trưng 274, Lòng Người Khó dò. Ân, ta tôi rất nhiều lần, đều không có nhìn đến người khác, nói vậy này đó thật là hoang dại vô chủ đi. Nàng nói tới đây, lộ ra một cái hơi xấu hổ biểu tình tới nói, ta mới vừa phát hiện thời điểm không dám nói cho các người, kỳ thật ta mang về nhà gà rừng thỏ hoang gì đó, đại đa số đều là ở chỗ này bắt được. Kêu cái gì, ta đi thành phố C thời điểm, còn mang theo một ít chính mình biến thành thịt khô nhi gì đó, ta khi đó tưởng chính là, có lẽ có thể gặp phải yêu cầu người, đến lúc đó chúng ta cũng có thể kiếm điểm như tiền, người khác cũng có thể ăn đến thịt, một công đôi việc. Ai nói một cái dối, phải dùng càng nhiều nói dối tới lớp liếm, Liễu Như Yên cảm thấy hảo tâm mệt. Nghe được nàng đằng trước nói, Lý Tiểu Phân còn không có cái gì phản ứng, nhưng nghe đến phía sau thời điểm, ngẩng đầu bang đến một tiếng đánh vào nàng trên lưng nói: "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, như vậy tiểu điểm điểm nhi còn mang như vậy nhiều đồ vật chạy loạn, ngươi không sợ bị người bắt lấy đem ngươi nhốt lại à? Về sau không chuẩn, có biết hay không?" Trợ đen, Lý Tiểu Phân là biết đến. Có đôi khi trong nhà thật sự không ăn, nàng cũng sẽ lặng lẽ chạy tới mua một chút ăn trở về làm bọn nhỏ ăn cái cơm no. Nhưng đồng thời nàng cũng biết những cái đó ở chợ đen buôn bán lương thực người, nếu phía sau không có gì thế lực hoặc là bản thân không đủ cường đại nói, là rất nguy hiểm. Nàng không nghĩ tới nhà mình cái này nữ nhi cư nhiên to gan lớn mật chạy tới thành phố xê chợ đen bán đồ vật đi, gấp đến độ nước mắt đều ở trong ánh mắt đảo quanh, hung hăng chụp nàng một chút cũng giải không được cái này khí, nói vừa xong, trong mắt liền bắt đầu đi xuống rớt, một bên rớt còn một bên nói, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, làm ta như thế nào sống a? A, ngươi mang thai thiệt tình không thể chơi vào, liếu Như Yên nhìn nước mắt nói rất liền rất nhà mình lão mẹ, cảm giác hảo tâm tắc, bất quá nàng vẫn là chạy nhanh nói, cái kia, mụ mụ, ta không có đi chợ đen. Ta mang những cái đó thịt kỳ thật là bị mưa nhỏ tỉ tỉ ra là thúc thúc giới thiệu người mua đi, đều là người quen, thật sự. Hảo đi, nói đúng ra, liếu như Yên nói được cũng không sai, này đó quả đạo nhưng còn không phải là la thúc thúc giới thiệu người thu mua sao, chẳng qua không phải thịt loại thôi. Khu, kia gì, đem vị này cảm xúc dễ kích động thai phụ trước gan nủi hảo mới là chính sự nhi, đến nỗi sự thật chân tướng sao, nàng là tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Thật sự, Lý Tiểu Phân nghe vậy, vẫn luôn giống chân châu rừng như rất cái không ngừng nước mắt cuối cùng là chậm lại rơi xuống số lượng, nàng xoa xoa mặt hỏi, thật là mưa nhỏ nhà bọn họ ở thành phố C thân thích giới thiệu người quân mua. Ngươi thật sự không có đi chợ đen. Thật sự, mụn mụn, ta bảo đảm. Liệu như yên cực lực biểu hiện ra chân thành bộ dáng nhìn nhà mình láo mẹ, chơi thấy còn thương, liệu như yên trước nay liền không có như vậy với ai đã làm bảo đảm. Hiện tại nàng là cái gì đều ở làm, vì an ủi nhà mình ló mẹ, nàng cũng thật là liều mạng Nhìn Tiểu Yên vẻ mặt nghiêm túc Tiểu Bộ dáng Lý Tiểu Phân mới rốt cuộc thu hồi nước mắt, lại nói, vậy ngươi kiếm lời bao nhiêu tiền? Lần này đi kinh đô tiêu dùng đều là dựa vào chính ngươi kiếm tới tiền sao? Nàng thực biết chính mình cấp những cái đó tiền không đủ để duy trì nữ nhi đi kinh đô, rốt cuộc tiền xe dừng chân phí còn có ăn cơm gì đó. Như vậy xa địa phương cũng không phải là một bút tiểu phí dụng, cũng không tính nhiều, liền 58 đồng tiền, đi kinh đô dùng đều là này đó tiền. Nay phong cách xoay chuyển thật nhanh, liếu Như Yên có chút phản ứng không kịp, mất công nàng phản ứng ngo, theo bản năng liền nói như vậy ra tới, năm mươi mấy đồng tiền cũng không xem như rất nhiều, nhưng đi một chuyến kinh đô vẫn là có thể. Nghe vậy, Lý Tiểu Phân lúc này mới gật gật đầu, nàng liền nói sao? Chính mình rõ ràng không có cấp quá nhiều tiền cấp nhà mình nữ nhi, nàng lại như thế nào đi đến kinh đô đâu, phía trước cái này nghi hoặc vẫn luôn đều ở trong lòng, nhưng là nàng cũng chưa tìm được cơ hội hỏi, rốt cuộc mọi người đều vội vàng đi làm đi làm, đi học đi học, nhưng không có thời gian tinh tế hỏi nàng này đó. Hôm nay thật vất vả tóm được thời gian cùng cơ hội, nàng không hỏi cái cẩn thận rõ ràng mới là lạ đâu, bên cạnh liêu kiến quốc nghe được liêu như yên nói, da mặt nhẹ nhẹ. Hắn hiện tại đối với cái này muội muội nói là đó là 10 câu chỉ tin nửa câu tới, nàng nói 58, hắn cảm thấy nhưng không ngừng, bất quá, hắn hiện tại cũng sẽ không có ngốc ngốc nhảy ra là được. Hảo hảo, tiểu yên đứa nhỏ này đừng nhìn người tiểu, chủ ý vẫn là rất chính, tiểu phân ngươi à, cũng đừng quá mức lo lắng, hiện tại chúng ta nên hảo hảo suy nghĩ một chút chính là, này trong sơn cốc tài nguyên hẳn là như thế nào vận dụng, mới có thể làm nhà chúng ta vừa không khác người lại có thể quá đến càng tốt chút. Diệp Nam vẫn luôn ở bên cạnh nhìn không lên tiếng, lúc này thấy các nàng mẹ con nói khai, cũng liền ra tiếng. Lý Tiểu Phân nghe vậy sửng sốt, nghĩ nghĩ mới thử nói, không thể chia sẻ cho đại gia sao. Nàng rốt cuộc là thiện lương, ngắm lại hàng xóm nhóm nhật tử cũng không phải thực hào quá, cảm thấy nếu là có thể giúp giúp bọn hắn cũng là không tồi, còn có những cái đó phía trước giúp đỡ tìm Tiểu Yên những người đó, cảm giác hồi báo cho bọn hắn cũng là hẳn là, Nàng lời vừa nói ra, trừ bỏ Liêu Kiến Quân cái này, tiểu thí Hải Nhi không biết là có ý tứ gì ở ngoài, còn lại ba người đều tương đương vô ngữ nhìn nàng. Liền như vậy vài mẫu đất tiểu sơn cốc, tuy nói nơi này cây ăn quả, các con vật lớn lên khá tốt, nuôi sống nhà mình là dư giả, nhưng muốn nuôi sống càng nhiều nhân gia, sợ là không dễ. Nói nữa, nhân tâm hiểm ác, ai biết người đem nơi này nói ra đi, có thể hay không có người đỏ mắt, muốn trực tiếp ba chấm a hoặc là căn cứ ta phải không đến, các ngươi cũng nghỉ ngơi được đến ý tưởng, trực tiếp cử báo đến rừng phòng hộ viên chỗ đó đi, đến lúc đó, này toàn gia người sợ đều là muốn ăn không hết gói đem đi. Tiểu phân, tâm tình của ngươi chúng ta có thể lý giải, bất quá, này có lẽ sẽ làm chúng ta toàn gia đều lâm vào đến nguy hiểm hoàn cảnh. Ngươi đừng biết, bụng ngươi cách một lúc ra, ngươi thiệt tình thực lòng vì nhân gia hảo, nhưng đầu năm nay nhà ai cũng không giàu có. Nếu là người ta biết cảm ơn thấy đủ còn hảo, hoặc là gặp được kia không biết đủ, cái này địa phương sợ là liền giữ không nổi. Diệp Nam đã từng trải qua quá sự tình thật sự quá nhiều, nếu đúng như tiểu phân nói như vậy đem nơi này chia sẻ đi ra ngoài, sợ là qua không bao lâu, các nàng ra sợ sẽ không còn có an ổn nhật tử nhưng qua, người này nhất định sẽ tưởng, các ngươi một nhà phát hiện như vậy một chỗ thế ngoại tiên cảnh, kia chẳng phải là dựa vào này đó kiếm lời rất nhiều tiền. Vậy các ngươi già còn vẫn luôn trang nghèo lại là ý gì? Khẳng định là có khác tâm tư, dựa vào cái gì các ngươi nhà này có thể ăn no mặc ấm, lại nhìn chúng ta chịu đói gặp cảnh khốn cùng đâu. Đúng vậy, mụ mụ, vạn nhất gọi người khác biết chúng ta phát hiện sơn cốc này, kia nơi này hết thể sợ cũng chưa nhà của chúng ta phần. ngươi nhìn xem tiểu yên cùng tiểu quân, bọn họ còn như vậy tiểu, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đến bây giờ tiểu quân đều không có một đôi giống dạng dày xuyên. Ngươi liền nhẫn tâm nhìn chúng ta chịu đói chịu khổ, lại muốn đem mấy thứ này cầm đi chia sẻ cho người khác à? Liêu Kiến Quốc cũng nhịn không được, hắn vốn chính là ích kỷ tính tình. Nếu cái này địa phương là chính hắn phát hiện, hắn cảm thấy chính mình tuyệt đối sẽ không giống Liêu Như Yên như vậy tùy tiện nói cho người nhà, mà là chính mình chặt chẽ thủ cái này địa phương, thủ bí mật này, lặng lẽ làm chính mình quá đến càng ngày càng tốt. Chương 275, giữ kín như bưng. Cho nên vừa nghe đến nhà mình mụ mụ muốn chia sẻ đi ra ngoài, lập tức liền không vui, ngắm lại chính hắn, đi sớm về trễ, trăm cây ngàn đắng đi nhặt than hoa nhi, một tháng mới kiếm 10 tới đồng tiền, đều thời gian dài như vậy, mới tồn hơn 30 đồng tiền, trước kia còn thường xuyên ăn không đủ no, mà không đủ ấm, hiện tại sao, có liệu như yên thường thường mang về tới đồ ăn thêm cơm hắn mới có thể ăn no. Hiện tại nàng lại ngây ngốc đem cái này địa phương nói cho bọn họ. Đó chính là nói nơi này đồ vật hắn cũng có thể muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn, dù sao, hắn một người cũng ăn không hết, liền tính là bọn họ người một nhà rộng mở cái bụng ăn, kia cũng là ăn không hết, nhưng là ăn không hết không quan hệ à, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng cái biện pháp đem mấy thứ này bán đi kiếm tiền nột, tiền chính là cái thứ tốt, hảo đi, lần này bởi vì tiền sự tình bị người tính kế. Hắn thể về sau ra cửa nhất định phải trường cái nội tâm, những cái đó hô chính mình hồ bằng cổ hữu gì đó, chính mình vẫn là đến tránh xa một chút nhi, miễn cho ngày nào đó lại từ sau lưng thọc chính mình một đau, hắn cũng không dám trông cậy vào liệu như Yên sẽ lại cứu chính mình một lần. Hắn nói nói, đột nhiên Linh Cơ vừa động lại nói, chia sẻ cho người khác còn chưa tính, nhưng tựa như Diệp Thúc Thúc nói. Vạn nhất biết đến những người đó đối nơi này nổi lên cái gì độc chiếm tâm tư, ngược lại rất quá mức tới đối phó chúng ta. Chúng ta đây một nhà nói không chừng đều đến bị kéo đến trên đường đi đấu đâu. Mẹ, người nhận tâm sao? Kéo, kéo đến trên đường đi đấu. Tưởng tượng đến đã từng nhìn đến kia từng màn đấu tới đấu đi cảnh tượng, Lý Tiểu Phân liền nhịn không được đánh cái dùm mình. Đúng vậy, nếu chỉ là chia sẻ kia cũng không có cái gì vấn đề, nhưng nếu những người đó cũng không thỏa mãn hoặc là sinh ra cái gì không tốt lắm tâm tư, kia bọn họ toàn ra đều không tránh được muốn bị tội. Nghĩ đến đây, nàng liên tục lắc đầu nói, kia, kia vẫn là không nói cho người khác, bất luận kẻ nào đều không nói cho, liền chúng ta chính mình biết là được, không được, ta còn phải làm tiểu quân cũng quản trụ miệng mình. Tưởng tượng đã có khả năng chính mình một nhà sẽ gặp đến kia đáng sợ nhưng quả, lý tiểu phân liền có chút hoảng. Sau đó, nàng nghĩ đến nhà mình nữ nhi nói, Đã từng ở thành phố C bán quá thịt, lại quay đầu nhìn về phía Liễu Như Yên nói, không đúng, Tiểu Yên, ngươi phía trước bán những cái đó con thỏ gà rừng gì đó, bọn họ biết ngươi là như thế nào tới sao? Mưa nhỏ biết nơi này sao? Liễu Như Yên mặt thường đỏ, chấp một chút đôi mắt mới nói, ta chỉ nói ta là ở trong núi bắt được, bất quá, mưa nhỏ tỷ biết nơi này, nhưng là chúng ta đã ước định hảo, không nói cho bất luận kẻ nào. Bao gồm nàng ba ba mụ mụ đều sẽ không nói cho. Diệp Nam ánh mắt hơi lóe, hắn tin tưởng liễu như yên là cái có chừng mực hài tử. Nếu nàng nói như vậy, kia nơi này bí mật hẳn là có thể bảo thủ đi xuống. Chỉ cần có thể đem nơi này bí mật bảo thủ đi xuống. Vậy được rồi, hiện giờ bên ngoài tình thế cũng không trong sáng. Ai biết về sau còn sẽ xuất hiện sự tình gì đâu. Có như vậy một cái bí ẩn tiểu sân cốc, có thể cho bọn hắn một nhà lưu điều đường lui. Lý Tiểu Phân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, ước chừng là hoài hoa quan hệ, nàng tự hỏi kỳ thật cũng không có trước kia như vậy toàn diện, chỉ cảm thấy nữ nhi nếu nói như vậy, mưa nhỏ lại là cái hảo hải tử, biểu tỷ đối nhà mình cũng rất không tồi, đã biết cũng không có gì quan hệ, mà liễu kiến quốc đâu? Hắn rất muốn chỉ vào liễu như yên cái mũi mắng một đốn, hảo a hảo a, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, phát hiện như vậy một cái hảo địa phương không biết trước nói cho trong nhà. Ngược lại đi nói cho một ngoại nhân, thật đúng là chúng ta hảo muội muội, hảo nữ nhi à. Đáng tiếc, hắn không dám như vậy chỉ ra tới, một là hắn biết cái này liệu như yên cũng không đơn giản, thứ hai sao, vừa mới mới bị người cứu trở về tới, hiện tại liền phản quá mức tới mắng người khác, hắn thật là có điểm nhi làm không được chuyện này, hảo đi, hắn còn không biết, hắn nếu là dám há mồm mắng liệu như yên, đừng nói liệu như yên. Chính là Lý Tiểu Phân cũng sẽ hung hăng giáo huấn hắn một đốn, phía trước trướng còn không có cùng hắn tính đâu. kia từ giờ trở đi, chúng ta sẽ vì cái này địa phương bảo thủ bí mật, nhớ rõ, bất luận kẻ nào, là bất luận kẻ nào đều không thể nói cho, biết không? Diệp Nam thật sâu nhìn thoáng qua Lý Tiểu Phân, Liêu Kiến Quốc, đương nhiên còn có Liêu Như Yên. Mấy người đều gật đầu, chuyện này lợi và hại một phân tích rõ ràng, đại gia liền đều biết nên như thế nào lựa chọn đặc biệt là ở cùng liễu kiến quân nói thời điểm trực tiếp liền uy hiếp hắn nếu đem nơi này sự tình nói ra đi, cho dù là nằm mơ nói ra đi, liền không có ăn ngon trái cây, rốt cuộc ăn không đến thịt linh tinh, sợ tới mức hắn liên tục tỏ vẻ đánh chết đều sẽ không nói đi ra ngoài. Diệp Nam nói xong, lại nhìn nhìn liễu Như Yên nói, đúng rồi, tiểu yên, ngươi các bằng hữu lúc này đây là tưởng hướng ngươi mua thịt loại đồ ăn sao? Trên thực tế. Này mãn sơn chạy loạn con thỏ cùng gà rừng số lượng sớm tại ngay từ đầu liền vượt qua hàn đoàn trước, dạ như thật có thể ở an toàn tiền để thượng đổi chút tiền tài đặt ở bên người, kia không thể nghi ngờ là một kiện thực không tồi sự tình. Đúng vậy, bọn họ mua còn không ít đâu, một cái đại ca ca muốn mua 150 cân, một cái muốn mua 200 cân, diệp thúc thúc, ngươi nói đem này trong núi thỏ hoang xem chảo xong có thể hay không tấu tế cái này số A. Nếu là thấu không đồng đều liền ít đi bán chút cho bọn hắn hảo. Kia hai người gửi thư thượng, viết số lượng thật là này đó, liễu như yên chút nào chưa nói dối. Bất quá, nàng chuẩn bị lần này theo gửi đồ vật đem về sau muốn thu tin người cùng địa chỉ đều cấp sửa lại. Đến lúc đó tự nhiên có người giúp đỡ nàng xử lý những việc này, lại còn có sẽ không liên lụy đến nàng. Nàng dự bị, về sau chỉ cần có người cho nàng viết thư mua đồ vật liền đều làm cho bọn họ sửa địa chỉ sửa thu tin người. Diệp Nam nghe vậy không chỉ có cười, cái này Tiểu Yên a, quả nhiên vẫn là cái tiểu hải tử, liền hắn nhìn ra này, trong sơn cốc chạy tới chạy lui vì đám cỏ con, một con phải có 6 7 cân bộ dáng, bọn họ a, chỉ cần tùy tiện chảo cái mấy chục chỉ là được, giữ lại còn nhiều lắm đâu, hơn nữa con thỏ năng lực sinh sản rất mạnh, sinh trưởng tốc độ lại mau, hoàn toàn không cần lo lắng không đủ vấn đề. Đương nhiên tiền để là nơi này vẫn luôn có như vậy phong phú, nhưng cùng đám thỏ con ăn đồ ăn. Tiểu Yên không cần lo lắng, liền tính phơi thành thịt khô nhi, chúng ta cũng chỉ yêu cầu bắt không được 100 con thỏ, chọn ngày chi bằng ngày, nếu hôm nay tới cũng tới rồi, chúng ta đây liền cùng nhau động thủ đem đám thỏ con đều trộp tới giết sớm chế thành thịt khô nhi hảo. Diệp Nam là cái hành động phái, hôm nay nếu đều tới, vậy đem việc này xử lý hoàn hảo. Liễu Như Yên hơi hơi mỉm cười nói. Hảo A, kêu cảm ơn Diệp Thúc Thúc Lạc, đại ca, bắt được con thỏ đi, nhiều lần xem ai bắt được nhiều A. Nói xong, cũng không đợi Liễu Kiến Quốc phản ứng, chính mình liền chạy đến một bên Nhi bắt thỏ đi, sơn cốc này có một khối tương đối bình thản đại thạch đầu, hoàn toàn cũng đủ bọn họ phơi thịt khô Nhi dùng. Bất quá, Liêu Như Yên lại không tính toán lấy hôm nay chế này đó thịt khô cấp lang mạn cùng thịnh hoa. Rốt cuộc như vậy thô thô chế ra tới thịt khô nhi hương vị tưởng cũng biết sẽ không hảo đi nơi nào, cho nên nàng chuẩn bị chờ đại gia đi rồi lúc sau lặng lẽ đem này đó đổi thành không gian đi, lại từ trong không gian lấy chút chế tốt thịt khô nhi ra tới. Trưng 276, Thuyết Minh Đương nhiên, này đó thịt nàng cũng sẽ không lãng phí, trực tiếp ném vào xưởng gia công, làm chúng nó tự hành gia công là được, dù sao xưởng gia công gia công gia, công gia tới đồ ăn. Hương vị đó là không thể chê, cho nên cũng không xem như lãng phí đại gia thành quả, càng không tính lãng phí đồ ăn. Ngày này, liều ra người mỗi người hưng phấn đến muốn mệnh, ách, đương nhiên, trừ bỏ liếu như yên, bởi vì bọn họ ở trong núi rộng mở cái bụng mị mị ăn no nê một đốn ăn thịt thịnh yến, còn có trái cây đương điểm tâm, ngay cả diệp nam đều có chút cảm thán, như vậy tốt đẹp nhật tử, hắn tựa hồ thật sự đã thật lâu đều không có cảm giác được. có thể nói. Ngày này là liêu ra tất cả mọi người đem ghi khắc chung thân một ngày, không ngừng là hôm nay bọn họ ở chỗ này đại no rồi một đốn, lại còn có ở chỗ này thấy được tương lai tốt đẹp sinh hoạt hy vọng, nhân sinh chỉ cần có hy vọng, sẽ có phấn đấu lực lượng, chính là liêu kiến quốc như vậy gian dối thủ đoạn người, hôm nay cũng đều thành thành thật thật làm rất nhiều sống, mấu chốt nhất chính là còn không có oán giận. Tốt đẹp nhật tử luôn là quá thật sự mo, đợi cho lúc hoàng hôn Người một nhà lưu luyến không rời rời đi nơi này, hơn nữa này dọc theo đường đi, Diệp Nam còn chế định một loạt về cái này tiểu sơn cốc kế hoạch, tỉ như nói, mỗi tuần năm cả nhà vào núi một chuyến, Anone, An ngày thường những người khác không thể tự mình tiến đến. Điểm này nhi, mọi người đều không có ý kiến, giống liêu kiến quốc loại này có ý kiến, hắn cũng sẽ không ngốc đến ở ngay lúc này nói ra, hắn tưởng chính là, dù sao các ngươi đều phải mỗi ngày đi làm. Không có thời gian của ta, lại nói trong núi con thỏ các ngươi cũng không biết cụ thể có bao nhiêu chỉ, liền tính ta tới ăn các ngươi cũng không biết, ta còn là chính mình lặng lẽ tới ăn thịt hảo. Lại tỉ như nói, đem ăn không hết gà rừng thỏ hoang chế thành phong trào thịt khô trở dễ bảo tồn ăn thịt, sau đó ngẫu nhiên đưa tặng cấp đối nhà mình từng có cực đại trợ giúp nhân ra, lấy tỏ vẻ cảm tạ, bất quá, mỗi tháng chỉ cho phép đưa ra một con, lý do thoái thác đó là hài tử vận khí tốt. Ở trong núi bắt được đến, nhà mình không bỏ được ăn, nhưng cảm nhớ bọn họ đã từng đối chính mình ra chợ giúp linh tinh. Còn tỷ như, những cái đó không dễ bảo tồn trái cây, hắn quay đầu lại tra tra tư liệu, xem có thể hay không chế thành đồ hộp linh tinh có thể trường kỳ bảo tồn đồ vật. Nếu có thể, bọn họ còn đem thêm vào gia tăng một bút thu vào, bất quá này hết thảy đều đến đợi cho tìm được có thể thành công chế tác phương pháp lúc sau mới được. Diệp Nam đem kế hoạch của chính mình nói xong lúc sau, thuận đường lại hỏi hỏi đại gia còn có hay không muốn bổ sung, liếu như yên liền có chút ớp há ớp đúng nói, Diệp thúc thúc, ta có thể hay không xin mỗi ngày đều lên núi. Ngươi cũng thấy rồi, trong núi cây ăn quả thật sự quá nhiều, tùy ý chúng nó rơi xuống trên mặt đất thật sự là quá mức với lãng phí, nếu không, ngài một bên tìm làm đồ hộp phương pháp, ta một bên trước đem trái cây hái xuống phóng hảo, ngài xem thế nào. Không được. Ngươi yêu cầu đi học, này học không phải ngươi vẫn luôn đều thực khát vọng sao. Diệp Nam không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nói giỡn, ở hắn trong mắt, ở học tập trước mặt, này đó sở hữu việc vặt vãnh đều là việc nhỏ nhi, mặc dù là trong nhà nghèo đến lên ken vang, yêu cầu kiếm tiền nói, cũng không tới phiên nàng một tiểu nha đầu đi làm. Lý Tiểu Phân vừa nghe cũng là liên tục lắc đầu nói, tiểu yên à, ngươi Diệp Thúc Thúc nói rất đúng, ngươi bây giờ còn nhỏ, lúc này lấy việc học làm trọng. Ngươi như vậy tưởng đi học, hiện tại thật vất vả có đi học cơ hội, cần phải hảo hảo quý trọng, cũng không thể cô phụ chúng ta đối với ngươi kỳ vọng. Hảo đi, tuy rằng cũng không có cái gì kỳ vọng, chính là hy vọng nàng có thể học thêm chút nhi đồ vật. Liễu như yên túi đầu từ trong bao lấy ra một trương cái các nàng trường học con dấu tờ giấy tới, đưa cho Diệp Nam nói, Diệp thúc thúc, trường học cho phép ta cuối kỳ đi khảo thí, ngày thường không cần phải đi trường học đi học, ta tưởng ở nhà tự học. Nếu là gặp được không hiểu, ta liền hỏi Diệp Thúc Thúc, hoặc là Diệp Thúc Thúc không yên tâm nói, cũng có thể tùy ý khảo so ta. Tiếp nhận Liễu Như Yên đưa qua tờ giấy nhỏ, Diệp Nam rành mạch nhìn phía trên vài vị lãnh đạo ký tên cùng với đông dấu, nhịn không được nhíu nhíu mày, lại nhìn thoáng qua mãn hàm chờ mong Liễu Như Yên, nghĩ đến lấy nàng thông tuệ, ở trường học làm từng bước học tập, sắc thật có chút lãng phí thời gian, nhưng nàng một cái con nít con nôi không đi trường học cùng các bạn học cùng nhau chơi đùa, mà là mỗi ngày hướng trong núi chạy, giống cái bộ dáng gì đâu. Nhưng tưởng tượng đến đứa nhỏ này trước kia cũng là mỗi ngày hướng trong núi chạy, hắn cũng liền bình thường trở lại, liền nói, cũng có thể, nhưng chúng ta có thể một học kỳ trong khi hạn, nếu học kỳ này cuối kỳ ngươi khảo đến hảo, kia về sau ngươi học tập ta liền không cưỡng chế ngươi cần thiết đi trường học, nếu khảo đến không tốt, kia ngượng ngùng, ngươi cần thiết thành thành thật thật đi trường học đi học, Thế nào? Hảo, ta đồng ý. Cảm ơn Diệp thúc thúc, ngài cứ yên tâm đi, hắc hắc. Liêu như yên đầu tiên là trấn trọng gật gật đầu, sau đó lại tựa gian kế thực hiện được dường như cười, tiểu dạng nhi, liền đầu năm nay tiểu học việc học nếu có thể khó được trụ, kia chỉ sợ là thật sự gặp quỷ đi, hắc hắc, cho nên nói, biến thành tiểu hài tử cũng là có chỗ lợi, ít nhất người khác sẽ bởi vậy mà coi khinh, sau đó làm được quyết định thực hợp chính mình ý. Lý Tiểu Phân ở một bên cắm không thượng lời nói, nghe thế hai người mặc cả trả giá ba lượng hạ liền đem sự tình đính hạ, không khỏi kéo kéo diệp nam quần áo nói, nam ca, này không hảo đi. Tiểu Yên nói như thế nào đều nên đi trường học đi học, nàng như vậy không đi trường học thật sự không quan hệ sao. Tiểu Phân ngươi yên tâm hảo, ta xem Tiểu Yên đứa nhỏ này chính mình trong lòng chú ý chính đâu, nói nữa, không đi trường học cũng liền hơn phân nửa cái học kỳ mà thôi. Đến lúc đó đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nàng nếu là không đạt thành điều kiện, kia học kỳ sau còn không được ngoan ngoãn đi trường học A. Nàng nếu là đạt thành điều kiện, kia thuyết minh nàng hoàn toàn có thể tự học, liền càng không có gì hảo lo lắng. Diệp Nam cũng không phải để ý lắc đầu nói, hắn là thật sự đối với liệu như Yên có đi hay không trường học chuyện này nhi không thế nào để ý, bởi vì hắn đã sớm biết đứa nhỏ này thực thông minh, học đồ vật cũng thực mau. Với này mỗi ngày đem nàng vây ở trong trường học học đã sớm biết đồ vật, không bằng làm nàng chính mình lăn lộn lập tức, nhìn xem nàng có thể đạt tới cái dạng gì trình độ đâu. Phải biết rằng, có một số người, trời sinh liền rất để cho người khác ghen ghét, bởi vì bọn họ học đồ vật tốc độ thật sự mau đến làm người không thể tưởng tượng, mà bọn họ trưởng thành tốc độ cũng mau đến kinh người. Thực hiển nhiên, liếu như yên chính là thuộc về cái loại này có chút người một cái. Cho nên Diệp Nam cũng không thực lo lắng nàng là được. Liêu Kiến Quốc bĩu môi, cái này tiện nghi muội muội cũng thật là đủ rồi, cư nhiên chính mình nghĩ biện pháp làm tới rồi không đi trường học đi học đặc tin chính xác, có thể mỗi ngày tiêu xái tự tại chạy tới trong núi ăn ngon, a, không đúng a, nàng nếu là mỗi ngày tới lời nói, kia chính mình còn như thế nào trộm lên núi tới a? Nàng không phải là chuyên môn nhằm vào ta đi? Liêu kiến quốc hồ nghi nhìn thoáng qua cười đến cùng ánh mặt trời giống nhau sáng lạn liếu như yên, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, xem ra chính mình ăn vụng trộm lấy trộm bán ý tưởng cần thiết đến dứt bỏ rồi, ai, cái này nha đầu chết tiệt kia, làm gì không thành thành thật thật đi đi học, một hai phải mỗi ngày hướng trong núi chạy A, trong núi có bảo bối A, chưng 277, hôn trướng, nhưng còn không phải là trong núi có bảo bối sao. Bằng không ngươi cái này không có lợi thì không dậy sớm người, lại sao có thể tâm tâm nghiệm nghiệm muốn chạy đi lên đâu. Chẳng qua có đôi khi đi, người này liền ái chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, cho nên đâu. Đối với liễu như yên lên núi sự tình, hắn tự nhiên là bất mãn. Đáng tiếc, hắn chính là bất mãn nữa, cũng lấy nàng không có cách nào. Nói thật, hắn hiện tại là có chút sợ liễu như yên, tuy rằng chính hắn đều nói không rõ vì cái gì. Có lẽ là bởi vì nàng sức lực rất lớn, có lẽ là bởi vì nàng lá gan rất lớn, có lẽ là bởi vì nàng đi cứu hắn, chính hắn cũng nói không rõ rốt cuộc là nào giống nhau, dù sao thực sợ hãi là được. Ngay kế, liễu như yên đúng hẹn tới, lúc này đường hổ bọn họ đều ở, phía trước bọn họ nghe lão mẹ nói lần này chị liệu có nguy hiểm thời điểm, đại gia trong lòng đều thực do dự, tuy rằng bọn họ cũng biết cái kia tiểu cô nương rất lợi hại, chính là... Chuyện này nếu là có cái sơ suất nói, kia bọn họ liền sẽ mất đi sinh mệnh quan trọng nhất người nột. Nhưng mà lúc này đây, lão mẹ chính mình thái độ thực kiên quyết, nhất định phải tiếp thu trị liệu, bởi vì nàng rất rõ ràng nếu chính mình tiếp thu trị liệu nói, sẽ có một nửa cơ hội khang phục, nếu không tiếp thu, như vậy, nàng còn có thể còn sót lại trên thế giới này, nhật tử thật sự còn thừa không có mấy, cho nên vô luận như thế nào, nàng cũng nhất định phải trị liệu. Cho dù là thất bại Cũng bất quá là cùng hiện tại không có gì hai dạng thôi. Với nàng mà nói, cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng nếu thành công, kia có lẽ nàng còn có thể đủ có cơ hội viên chính mình mộng. Vì thế ngày này liếu như yên còn chưa tới thời điểm, đường hổ đám người cũng đã có chút nôn nóng ở cửa chờ đợi. Bọn họ nội tâm chúng có chờ đợi cũng có bất an. Bọn họ trong lòng nhất hy vọng, tự nhiên là lão mẹ có thể giống đã từng giống nhau khỏe mạnh hiền hòa. Kỳ thật nếu có khả năng. Bọn họ tình nguyện dùng chính mình tánh mạng tới đổi láo mẹ khỏe mạnh. Tiền bối, ngài nhưng xem như tới. Vừa thấy đến liễu như yên đạp nhàn nhã bước chân mà đến, đường hổ một cái bước nhanh đón đi lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn nàng nói, ngài nhất định sẽ chữa khỏi láo mẹ, đúng không? liễu như yên nhìn hắn một cái, nhún nhún vai nói, ta chỉ có nói, ta sẽ tận ta lớn nhất năng lực đi trị liệu nàng, đến nỗi cuối cùng kết quả như thế nào, gần nhất muốn xem nàng nghị trí lực. Thứ hai đâu, phải xem thiên ý. Nàng bốn đang tưởng nói một câu ngươi tốt nhất cầu nguyện trị liệu thành công tới, nhưng ngấm lại này phá bốn cũ thời điểm, vẫn là đem lời nói nuốt trở về. Theo sau nàng liền xua xua tay nói, được rồi, các ngươi đều ở ngoài cửa chờ đi, nhớ rõ đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào, ta trị liệu thời điểm, không chấp nhận được một chút ít quấy dày, nếu không nói, các ngươi lão mẹ có lẽ khả năng trực tiếp mất mạng, ngay cả ta cũng sẽ có một ít tiểu tổn thương. Minh bạch chưa? Chúng ta minh bạch, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cửa, không cứ gọi bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngài, ngài chỉ lo đem hết toàn lực trị liệu thì tốt rồi. Đường hổ đám người chăm miệng một lời nói, sau đó liền ra cửa, định đến thẳng tắp canh giữ ở cửa, Kia ra thước, nhìn liền rất có khí thế. Hai ngày này, lão mẹ cảm giác thân thể của mình là nhiều năm qua nhất nhẹ nhàng thoải mái hai ngày, cũng bởi vậy, lúc này đây. Nàng cũng có thể đủ có thể ở ngay lúc này mở to mắt, nhìn đi vào tới tiểu cô nương, tuy rằng trong lòng tương đương khiếp sợ đứa nhỏ này tuổi tác, nhưng bởi vì mặt bộ có chút cứng đờ mà vẫn chưa lộ ra nửa phần khác thường thần sắc tới. Bất quá lúc này đây, nàng nói chuyện lại lưu loát rất nhiều, cũng có khả năng là bởi vì nàng lời nói thức đoạn, cho nên cũng không có như phía trước như vậy biên khủ biên nói, nàng chân thành nhìn liễu như yên, trấn trọng nói một tiếng cảm ơn. Đây là nàng phát ra từ nội tâm cảm kích, nàng là thiệt tình cảm tạ chính mình có thể ở như vậy thời điểm, gặp được quý nhân. Mà theo nàng này một câu chân thành cảm ơn, liếu như yên đột nhiên cảm giác được vận mệnh chú định có cái gì dừng ở chính mình trên đầu, nhưng đương nàng muốn nhìn kỹ xem đó là gì đó thời điểm, lại căn bản không thể nào cảm ứng, liền phảng phất vừa mới cái loại cảm giác này là nàng ảo giác mà thôi, nhưng nàng có thể khẳng định, kia, tuyệt phi ảo giác. bất quá Nếu cảm ứng không đến, kia liền không hề dối dám, trước mắt nàng còn có càng chuyện quan trọng yêu cầu làm, kia đó là nghiêm túc cho nàng chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất vị người bệnh chữa bệnh, lúc này đây, nàng muốn nếm thử, này đây thế gian y gì thuật tới bước ra nàng trong cơ thể tử khí. Kỳ thật, nếu liệu như yên này đây linh khí tới trị liệu vị này lão mẹ, như vậy nàng chính mình sẽ thực nhẹ nhàng, hơn nữa xác suất thành công có thể nói là trăm phần trăm, nhưng là... Loại này có thể nói là khởi tử hồi sinh năng lực nàng là thật sự không thể lại quá nhiều bại lộ ở người khác trong mắt, nếu không, nàng không biết tương lai chính mình gặp phải, sẽ là cái gì. Cho nên, hai ngày trước nàng mới có thể đút cho lão mẹ linh tuyển, làm linh khí chậm rãi chữa trị nàng bị hao tổn khí quan, làm lão mẹ bất kham gánh nặng thân thể có thể thừa nhận nàng trị liệu, nhìn đến nàng chân thành cho chính mình nói lời cảm tạ, kỳ thật liễu như yên trong lòng vẫn là có chút ấy nấy. Nếu không phải chính mình tư tâm, nàng hoàn toàn không cần chịu này một phen khổ. Nhưng là xin lỗi, từ nay về sau, nàng cần thiết làm như vậy mới được. Nàng rất rõ ràng chính mình trong khoảng thời gian này sở bại lộ ra tới đồ vật có chút nhiều. Tuy rằng trước mắt thoạt nhìn còn cũng không có cái gì nguy hiểm, nhưng thường ở bờ sông đi, nào có không ướt chân đạo lý đâu. Cho nên, nàng vẫn là cẩn thận một ít hảo. Cùng lúc đó, Kinh Đô, Phượng gia. Phượng lao gia tử ngồi ở chính mình thư phòng, cao mày nhìn trong tay báo cáo, này báo cáo thượng nội dung, hiện nhiên cùng hắn suy nghĩ kem khá xa, bởi vì này tư liệu thượng, trừ bỏ biểu hiện kêu cứu nhà mình đại tôn tử tiểu cô nương là liêu gia phương xa thân thích ở ngoài, khắc càng nhiều tin tức, cư nhiên, toàn bộ đều không có. Hắn không khỏi nắm lên trên bàn điện thoại không chút nghĩ ngợi liền bắt thông một chỗ khác, ở bên kia tiếp khởi lúc sau liền nổi giận đùng đùng nói. Ta phân phó các ngươi đi làm sự tình, các ngươi chính là như vậy cho ta làm. Chứ bỏ biết kia tiểu nha đầu là cái kia liếu thừa hành bà con xa thân thích ngoại, liền tên họ cùng tuổi đều không có cho ta điều tra ra. Các ngươi có phải hay không cho rằng ta già rồi, càng ngày càng tốt lửa gạt. Thủ trưởng, chúng ta tuyệt đối không có lửa gạt ngài ý tứ, này thật là chúng ta phí lao đại kính nhi mới điều tra ra, nhưng kỳ thật. Ngay cả nàng có phải hay không thật là cái kia liêu thừa hành bà con xa thân thích đều còn còn chờ thương thảo. Nhưng ngài cho chúng ta thời gian chỉ có nhiều như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đem này phân báo cáo giao cho ngài. Đối diện truyền đến một cái trầm thấp thanh âm, trong thanh âm lộ ra nôn nóng cùng nhẹ nhẹ hoảng sợ, sợ chọc đến lao thủ trưởng phát giận. Phượng lao ra từ tức giận đến một phen vẫn rất trong tay trăng giấy, hướng về phía điện thoại nói một câu hôn trướng lúc sau bang đến một tiếng liền treo điện thoại, hắn liền tưởng không rõ, bất quá chính là cái tiểu cô nương mà thôi. Như thế nào liền như vậy khó điều tra ra đâu, đều sẽ là có người ở cố ý che chở kia nha đầu. Chính là không nên a, kia nha đầu rõ ràng chính là cái có thể nói là không hề bối cảnh người a. Chương 278, phản kích. Nhưng tưởng tượng tưởng nàng kia xuất thần nhập hóa ý nghệ thuật, phượng lao ra tử lại có chút chần chờ, như vậy tiểu nhân tuổi. Như vậy cao thâm ý hệ thuật, có thể hay không là những cái đó cổ xưa tông môn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài đệ từ đâu? Chính là, những cái đó tông môn không còn sớm liền ở chiến hỏa bay tán loạn thời điểm sôi nổi ẩn nút đi lên sao? Một ít không có thể ẩn nút lên, cũng hoặc nhiều hoặc ít bỏ mạng ở những cái đó năm tháng, chẳng lẽ là, này tiểu cô nương là xuống núi tới gian luyện? Tuy nói hiện giờ thật là ở phá bốn cũ gì đó, nhưng hắn rốt cuộc là quân bộ cao tầng. Biết đến sự tình có thể so tóc hối của dân chúng muốn nhiều đến nhiều, nói nữa, Hán Phượng gia sự thật thượng chính là đã từng cổ xưa thế gia truyền lại xuống dưới, chẳng qua thượng hai đời gia chủ đều tương đương có thấy xa thôi, sớm liền bắt đầu vì tương lai tính toán, cũng bởi vậy, Phượng gia mới có thể ở quân bộ giống như nay thế lực nếu không nói, không nói được cũng cùng rất nhiều tiều không một tiếng. Động diệt vong gia tộc hoặc tông môn giống nhau. Chẳng lẽ... Thật muốn bạch bạch sai thất nhân tài như vậy sao? Phượng lao ra tử lẩm bẩm tự nói một tiếng lúc sau, nhìn chầm chầm rơi dụng trên mặt đất tư liệu, thật dài thở dài một hơi, thôi, kia tiểu nha đầu liền cùng cá trạch giống nhau hoặc không lưu thu, làm hắn tìm không thấy nửa điểm nhi có quan hệ với chuyện của nàng, xem ra đây cũng là duyên phận cho phép, nếu cha không đến, kia liền không hề tiếp tục tra xét, miễn cho chọc giận nàng sau lưng thế lực. Bên kia, Phượng khuynh ca khỏe miệng hơi tiểu, Thầm nghị trong lòng, lao ra tử, nếu ngươi không tuân thủ quy tắc trò chơi, kia cũng đừng trách tôn nhi tài nhúng tay. Cái kia tiểu nha đầu còn quá yếu, cũng không phải là bại lộ ở trước mặt mọi người thời điểm. Nếu ngân châm chính tập trung tinh thần trị liệu chính mình người bệnh liễu như yên, chút nào không biết, chính mình lúc trước tưởng vẫn là quá mức thiên chân chút, đối với phi tu luyện nhân sĩ tôi nói, bảo đảm gì đó, căn bản không có tác dụng gì, nàng cũng càng không biết. Một hồi vô hình thai hỏa cứ như vậy bị Phượng Khuynh ca tiêu diệt ở nảy sinh bên trong. Lại nói tiếp, liễu như Yên đều không phải là lần đầu tiên vận dụng ngân châm, chẳng qua trước kia nàng luyện tập thời điểm, đều là ở trong không gian làm được giả nhân thân thượng thực tiễn tới, lần đầu đem ngân châm chắt ở sống sờ sờ nhân thân thượng, tuy là nàng đã luyện tập quá vô số lần, vẫn là có chút nho nhỏ khẩn trương, sợ chính mình ra sai. Này, chính là sống sờ sờ người nột. Cho nên, Nàng dùng chính mình tinh thần lực đem lão mẹ cả người đều bao phủ ở bên trong, sinh khí chính mình hạ châm thời điểm xuất hiện rất nhỏ sai lầm, cũng may, phối hợp siêu cao tinh thần lực cùng với thiên truy bách luyện quá thủ pháp, nàng tâm dần dần tĩnh xuống dưới, trong lòng trong mắt tất cả đều là trước mắt từng điều rất nhỏ gân mạch cùng mạch máu, lại vô mặt khác. Đại ca, ngươi nói, cái kia cô, Nga, tiền bối, nàng thật sự có thể đem lão mẹ chưa khỏi sao? Tuy rằng nàng thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng cho dù nàng từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học võ học y gì đó, đến bây giờ cũng mới bất quá 10 tuổi đi, nàng tốc độ đã nhanh như vậy, kia nàng y gì thuật sợ là không như vậy lợi hại đi. Đường Hổ một đôi mắt cảnh cáo nhìn chầm chầm hắn liếc mắt một cái, kêu ý tứ là, người hiện tại yêu cầu an tĩnh, tiểu tử ngươi không cần quấy rối. tiểu tâm xảo đến tiền bối, ngươi có biết, tiền bối tình huống hiện tại là chịu không nổi nửa điểm nhi quay dày, nếu không ở. Lão mẹ rất có khả năng sẽ có thánh mạng chi ưu, hiểu hay không? Nay còn có thể hay không hảo hảo chơi chơi. Không cần phải như vậy tiểu tâm đi. Hắn thanh âm tiểu đâu, nơi nào liền sẽ xảo đến trong phòng tiểu nha đầu. Lão đại cũng thật là, tùy nghe kia tiểu cô nương nói là, hắn thừa nhận, kia tiểu cô nương là rất lợi hại, chính là, chính là nàng rốt cuộc chẳng qua là cái tiểu hài tử a. Nhưng mà, hắn này đó đoán nghiệm không có người để ý tới. Hắn chỉ có thể chính mình một người ở trong lòng yên lặng nghĩ, có như vậy vừa ra, hắn cũng không dám lại mở miệng, ngẫm lại như vậy ngây ngốc đứng cũng không phải chuyện này nhi, dứt khoát đứng tấn tính, còn có thể thừa dịp lúc này luyện luyện công đâu. Hắn như vậy vùng đầu, còn lại mọi người cũng bắt đầu phản ứng lại đây, đúng vậy, bọn họ cùng với ngây ngốc chạm nơi này phát ngốc, còn không bằng ngồi sổm cái mã bộ gì đó, cũng có thể thuận tiện luyện cái võ, bất quá. Bọn họ rất có an ý để lại một người đứng ở nơi đó không núp ních, rốt cuộc, nếu mọi người đều ngồi sổm luyện công, ai tới thông khi à? Vạn nhất có cái cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ một đám tất cả đều chân mềm nói, kia đã có thể không ổn, cho nên đâu, tự nhiên đến lưu một người để người vạn nhất, người này tuyển sao, đương nhiên là bọn họ lão đại, ai làm hắn này hai ngày luyện được nhất nghiêm túc, trước kia lại có cơ sở đâu, này luyện khởi công tới nhưng không phải làm ít công to sao. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Thái Dương đã bất chi bất giác thăng đến giữa không trung, ánh mặt trời nghiêng nghiêng từ cửa sổ chiếu vào nhà, chiếu vào liễu như yên hơi có chút trắng bệnh trên mặt, suốt hơn 3 giờ qua đi, liễu như yên dựa vào ngân châm đem láo mẹ thân thể tử khí toàn bộ bước đến nàng đôi tay ngón cái đầu ngón tay. Hiện tại, liền dư lại cuối cùng một bước, vậy đem này đó bị buộc đến đầu ngón tay tử khí lại bước ra tới, bất quá, lúc này tử khí. Tựa hồ đã có một chút tự mình ý thức, tại ý thức đến chính mình tựa hồ sắp tiêu vong thời điểm, bắt đầu liều mạng phản kích lên, nếu không có liều như yên vẫn luôn dùng thần thức chú ý chúng nó, sợ là sẽ ở cuối cùng thất bại trong căng thức. Hừ, chỉ bằng các ngươi này đó nho nhỏ tử khí, cũng như toàn cắn nuốt rất ta ngân trầm. Kia tử khí đột nhiên vòng thượng đâm vào kia gân mạch phía trên ngân trầm, ý đồ lấy này hủy hoại này nói đóng cửa, nếu liều như yên là lần đầu tiên gặp được tử khí. Có lẽ còn sẽ bị chúng nó phản kích thành công, nhưng cho tới bây giờ, nàng nhưng không ngừng gặp qua nó một lần đâu. Thậm chí thượng một lần nhìn thấy kia tử khí chính là so hiện giờ cái này lợi hại đến nhiều. Đương nhiên, tuy rằng nàng dùng linh lực trị liệu đều hơi kém phi thuyền, nhưng tốt xấu vẫn là chống đỡ được không phải. Giống hiện tại cái này, tuy rằng nàng này đây phàm tục y lý thuật tới trị liệu, nhưng nàng ngân châm đều không phải là bình thường ngân châm được chứ kia chính là nàng tìm nửa ngày mới tìm ra tới pháp bảo tới. Nếu có thể như vậy dễ dàng đã bị ít như vậy tử khí cấp cắn nuốt đãi tấn nói, kia nó liền không xứng bị xưng là pháp bảo hảo phạt. Nhi tử khí chờ không kịp hướng ngân châm thượng cuốn quanh, liếu như yên ha ha cười, thầm nghĩ, các ngươi thật muốn là chọc nóng này ta, trực tiếp làm ngân châm đem các ngươi nuốt. Ngô, no, cái này ý tưởng thực không tồi nọ, tuy nói lây dính tử khí ngân châm lại không thể lấy tới cứu người, nhưng là đi Đã thương người lại là rất có hiệu quả a nếu lúc trước nàng Ngân Trâm có này tử khí, kia cái kia tới truy các nàng mấy cái đầu lĩnh sợ là liền không may mắn như vậy lui lại đi. Nghĩ đến đây, liếu như yên trước mắt sáng ngời, cùng với đêm này đó tử khí bước ra tới lại từ chính mình linh lực tới diện, không bằng phế vật lợi dụng một chút, ơn, tuy nói này Ngân Trâm là pháp bảo, nhưng giống như kia một đại hộp Ngân Trâm đều là cái dạng này pháp bảo nột, cho nên nói thì thật nàng có thể lấy những cái đó ngân châm làm một ít khác nếm thử. Nghĩ đến liền đi làm, đây là liễu như yên hành động chuẩn tắc, vì thế lập tức một sửa phía trước phản kích tư thái, mà là tùy ý những cái đó tử khí theo ngân châm không ngừng quấn quanh, chờ đến những cái đó tử khí tự cho là thực hiện được toàn bộ đều chui vào ngân châm phía trước, phía sau tiếp trước bắt đầu ý đồ cắn nuốt ngân châm thời điểm, nàng lúc này mới phát động. Ngãy mắt làm ngân châm đem sở hữu tử khí đều cấp hấp thu cái sạch sẽ. Chương 279, không tin. Sau đó, nàng đầu ngón tay điểm ở lão mẹ trên người, chỉ thấy một cây lóe ú quang ngân châm từ thân thể của nàng thượng bay ra tới, phiêu phủ ở giữa không trung. Theo sau, Liễu Như Yên như thế như vậy lại đem lão mẹ một cái tay khắc thượng ngân châm bắt ra tới, cũng không khẩn không chậm đem chúng nó nhất nhất cất vào đặc chế hộ gấm nội. Làm xong này đó lúc sau Liễu Như Yên Thật dài thở ra một hơi, nhìn thoáng qua nặng nề ngủ lão mẹ, nàng lúc này mới đẩy ra môn, dương mắt liền thấy được chính ngồi sổ mã bộ mấy người, không khỏi sừng sốt, phía trước nàng toàn bộ tâm thần đều đặt ở lão mẹ trên người, thật đúng là không biết này mấy người cư nhiên như thế dụng công, lúc này cư nhiên còn vẫn luôn luyện đâu. Tiền bối, ta lão mẹ nàng thế nào? Chúng ta có thể vào xem nàng sao? Nhìn thấy sắc mặt đều có chút thay đổi liễu như yên. Đường Hổ có chút nôn nóng mà lo lắng hỏi, cô nương này trên mặt không có gì biểu tình, nên không phải là lão mẹ xẻ ra chuyện gì đi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi càng vội vàng chút. "Đúng vậy, đúng vậy, tiền bối, vì cái gì không có nghe được bên trong có động tĩnh gì a? Ngài, ngài trị liệu thành công sao?" Nhìn đến Liễu Như Yên ra tới, ngồi xổm mã bộ mấy người nháy mắt mã bộ cũng không ngồi xổm, xoát một chút đứng lên, đều là vội vàng nhìn nàng thực hy vọng có thể từ nàng trong miệng phun ra tốt tin tức tới liễu như yên hơi hơi mỉm cười gật đầu nói thực thuận lợi bất quá hiện tại các ngươi lão mẹ đã ngủ rồi tốt nhất là không cần đi quấy giày nàng các ngươi có thể thủ tại chỗ này chờ nàng tỉnh lại ta đâu còn có khác sự tình liền đi trước các ngươi vội xong nơi này sự tình nhớ rõ đến trong núi tìm ta tiền bối ngài hiện tại muốn đi nếu không chờ chúng ta lão mẹ tỉnh lại lại đi đi Đường Hổ tại đây chuyện thượng là có chút bướng bỉnh, những năm gần đây, hắn tìm không ít bác sĩ, đại phu gì đó cấp lão mẹ chữa bệnh, nhưng hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa không có vị nào bác sĩ hoặc là đại phu ở trị liệu sau, lão mẹ là tiêu không một tiếng động. Nói trắng ra là, chính là Đường Hổ không lớn tin tưởng liệu Như Yên là thật sự trị hết nhà mình lão mẹ, bởi vậy, nhưng hắn lại biết cô nương này lợi hại chỗ cho nên trên thực tế hiện tại hắn trong nội tâm là ở vào một cái tương đương mâu thuẫn trạng thái, vừa không dám ngăn trở, nhưng rồi lại theo bản năng ra tiếng. Liêu như yên nhướng mày, nàng sao có thể nhìn không ra tới này đường hổ đối chính mình cảm giác không tín nhiệm đâu, bất quá sao, nàng sắc không nghĩ lại ở chỗ này lãng phí thời gian, cho nên xua xua tay nói, đường hổ, tin hay không ta chỉ hết nàng đều tùy ngươi, bất quá ta hiện tại phải đi, ngươi tốt nhất không có muốn ngăn trở tâm tư. Tuy rằng đối với đường hổ tính tình cùng nhân phẩm thực tán thành, nhưng là đi, có đôi khi vừa lúc chính là bởi vì như vậy tính tình cùng nhân phẩm, ngược lại sẽ lệnh người các loại không thoải mái. Nàng hiện tại thời gian đều là thực quý giá, cấp đệ nhất vị người bệnh chữa bệnh, vẫn là tương đối tới nói có chút kinh nghiệm tình huống đều tiêu phí không sai biệt lắm một buổi sáng thời gian. Nàng cảm thấy chính mình bất luận là ở y y thuật thượng, vẫn là tu vi thượng vẫn là khắc thượng, đều đến, tiếp tục tăng lên mới được. Chúng ta tự nhiên không có muốn cả ngài ý tứ, ngài thỉnh ngài thỉnh, hôm nay vất vả ngài, ngày sau chúng ta tất sẽ đem hết toàn lực vì tiền bối làm tốt ngài phân phó sự tình. An bại duỗi tay kéo lấy còn muốn nói chuyện đường hổ, đuổi ở hắn phía trước đã mở miệng, nói giỡn, bọn họ hiện tại chính là tương đương với quy thuận này tiểu cô nương, sao có thể cản nàng đâu. Ơn, nay còn kém không nhiều lắm, cuối cùng có cái thức thời người, liễu như yên gật gật đầu vây vây tay không mang theo một đám mây liền đi rồi cách thật xa nàng còn có thể nghe thấy đường hổ thanh âm an đại ngươi ngươi vừa mới làm gì muốn lôi kéo ta không cho ta nói chuyện a mẹ còn không có tỉnh vạn nhất nàng có cái cái gì không hay xảy ra kia nhưng làm sao bây giờ lão đại ngươi thật sự nghĩ đến quá nhiều ngươi cần phải nhớ rõ người chính là ngươi tự mình lấy trao đổi phương thức mời đến nếu lúc ấy ngươi tin nàng hiện tại làm gì còn không tin nàng lời nói đâu. Nàng nói trị liệu thuận lợi, kia khẳng định chính là thực thuận lợi à, chúng ta liền ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, nhìn xem rốt cuộc có phải như vậy hay không không phải kết sao. Làm gì một hai phải lưu lại nhân gia à. An lại có chút bất đắc dĩ nói, lão đại, ngươi nói một chút, ngày thường ngươi làm việc nhì thời điểm cỡ nào khôn khéo có khả năng, nhưng còn bây giờ thì sao? Đường hổ thở dài một hơi, cũng là... Lúc trước nhưng không phải chính mình quỳ xuống tới cầu cô nương này tới cấp lao mẹ chữa bệnh sao, như thế nào hiện tại nhân gia chẳng những đáp ứng rồi, lại còn có trị liệu, thả buông lời nói tới nói trị liệu thực thuận lợi, nhưng chính mình vì ma chính là không tin lạc. Cái này ý tưởng cũng thật rất nguy hiểm a. rốt cuộc tín nhiệm đều là lẫn nhau, vạn nhất cho nàng cảm ứng được chính mình tại hoài nghi nàng, kia thật là quá không xong. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ nói, An lại ngươi nói cũng là cái này lý, tính, nếu đều như vậy, chúng ta đây liền từ từ đi, đều đợi mười mấy năm, cũng không hề trang lại nhiều lại chút, chỉ hy vọng kia tiểu cô nương không có gạt chúng ta, bằng không, liền tính nàng trong tay có như vậy nhiều tài nguyên, ta cũng là tuyệt kế sẽ không lại đi theo nàng. Đảo không phải nói một hai phải nàng đem lão mẹ chữa khỏi, hắn tưởng chính là, chỉ cần nàng thật sự có nghiêm túc cấp lão mẹ chữa bệnh, vậy được rồi. Nếu lão mẹ tỉnh lại lúc sau nói nàng không có đem hết toàn lực, không có nghiêm túc cho nàng chữa bệnh, kia hắn mới có thể ruồn bỏ nàng, bởi vì, như vậy một cái ái khoác lắm người, không xứng chính mình đi theo. Đến nỗi hai ngày này ăn nàng, uống lên nàng, về sau nghĩ cách kiếm tiền sau đó ấn thị trường còn cho nàng liền cũng đúng rồi, hắn đường hổ là có tình, có nghĩa người, chẳng sợ chính là kia tiểu cô nương lừa bọn họ, hắn cũng sẽ không thiếu nàng bất cứ thứ gì bao gồm lương tin cùng tiền tài trợ. chờ đợi thời gian luôn là quá đến đặc biệt chậm theo thời gian trôi qua đường hổ chỉ cảm thấy chính mình đãi thật lâu thật lâu thật lâu nhìn thời gian 1 phút 1 giây quá khứ hắn nội tâm thật sự thực dày vò rất muốn vào nhà nhìn xem láo mẹ nhưng lại sợ kinh động nàng cho nên chỉ có thể chịu đựng ở bên ngoài chờ. láo mẹ nguyên danh tạ su từng là tạ thị đích tiểu thư nhưng sau lại bởi vì chiến loạn quan hệ Ở rất nhiều năm qua liền cùng một ít tộc nhân chạy nạn đi tới an huyện, này một trụ, chính là vài thập niên, mới vừa năm những năm đó, nhân nàng đầu góc thông tuệ lại tài học pha phong, cho nên thực chịu địa phương văn nhân nhóm hoan nghênh. Bất quá, cái kia năm đầu đánh trượng lại là đánh đến cấp hùng liền tính là an huyện loại này ở vào cực kỳ xa xôi núi sâu bên trong huyện thành, cũng thường thường bị doanh tạc, nàng là trải qua quá một lần lại một lần doanh tạc mà may mắn còn tồn tại sống sót người. Sau lại bởi vì một ít nguyên nhân, cứ thế quyết định chung thân không gả nhưng nhân nàng cực hỉ hài tử, nhưng nhặt vài cái không nhà để về tiểu hài tử, cũng chậm rãi đem bọn họ nuôi lớn. Chỉ tiếp, như vậy bình tĩnh nhặt tử cũng không có liên tục lâu lắm, ước chừng chỉ có 4 năm tà hữu, lúc ấy hổ tử bọn họ này đó hài tử đều còn tương đối tiểu, cho nên nàng có thể giáo đồ vật cũng hoàn toàn không nhiều, thậm chí còn có rất nhiều sự tình nàng cũng đều không có thể theo chân bọn họ giảng. Liền bị người tính kế, tự kia về sau, nàng liền không còn có ngủ quá một lần an ổn rác. Trưng 280, cáo trạng. Nhưng lúc này đây cũng thật là kỳ quái, nàng cảm giác chính mình làm một cái rất dài rất dài rất dài mộng. Trong mộng hổ tử bọn họ không biết thượng chỗ nào tìm tới một cái nói là có thể cho chính mình chữa bệnh tiểu cô nương. Sau đó kia tiểu cô nương thật đúng là nghiêm trang cho chính mình trị liệu đâu, chỉ là sau lại tình huống thế nào đâu. Chính mình như thế nào hoàn toàn không nhớ rõ. Nàng nào biết đâu rằng, nàng sở dĩ toàn bộ không nhớ rõ. Đó là bởi vì liệu như yên cố ý làm nàng đã quên rất nhiều đồ vật, chỉ làm nàng nhớ rõ nàng nguyện ý làm nàng nhớ rõ đồ vật. Cho nên, cứ việc này đó đều là thật sự. Nhưng có lẽ là bởi vì từ vừa mới bắt đầu kỳ vọng đến sau lại dần dần thất vọng lại đến tuyệt vọng. Thế cho nên nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng chuyện này là thật sự. Bất quá, đương nàng chậm rãi mở mắt. Nhìn có chút cũ xưa xà nhà thời điểm, nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chính mình cư nhiên có thể dành mạch nhìn đến kiểu cũ xưa xà nhà sơn loang lổ dấu vết. Này, chính là chính mình bị ám toán lúc sau, liền rốt cuộc nhìn không tới a. chẳng lẽ, vừa mới hết thể đều không phải chính mình đang nằm mơ sao? Tuy nói véo chính mình này nhất chiêu có chút cũ xưa, nhưng lúc này giờ phút này tạ su, vẫn là ý đồ dối tay véo một véo chính mình. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, nguyên bản hành động cũng không như thế nào nhanh nhẹn chính mình, cư nhiên nhẹ nhàng liền veo tới rồi chính mình đùi, này, nàng tức khắc chấn kinh rồi, sau đó, nàng cơ hồ có thể khẳng định, chính mình, cư nhiên thật sự bị người trị hết. Tưởng tượng đến chính mình cư nhiên bị người trị hết, tạ su tương đương kích động, ý đồ chậm rãi ngồi dậy tới, phải biết rằng, này mười mấy năm qua, nếu không phải có mấy cái thiếu niên chiếu cố nàng, Thường thường còn đỡ nàng nửa ngồi ở trên giường nói, nàng sợ là cũng không biết ngồi là cái cái gì tư vị, mà hiện tại, nàng muốn khiêu chiến, là không dựa vào người khác chính mình ngồi dậy. Không có tưởng tượng trung gian nan khốn khổ, tạ su chỉ cảm thấy chính mình thực nhẹ nhàng liền ngồi dậy, ngồi dậy lúc sau nàng, có chút sững sờ nhìn nhìn chính mình đã nổi lên nếp nhăn tay, sau đó mới bật cười nói, hơi kém liền mệnh đều không có, còn ở ý ý này đó vô dụng bề ngoài làm cái gì đâu dứt lời, nàng liền mặc vào bãi trên giường trước cặp kia đã có chút cũ xưa dày dơm. Sau đó, chậm rãi hướng ngoài cửa đi. Nàng đã có thật lâu thật lâu thật lâu đều không có xem qua bên ngoài là cái bộ dáng gì. Nàng chỉ là ngẫu nhiên từ hổ tử bọn họ đám người trong miệng nhận thấy được bên ngoài đã thay đổi rất nhiều rất nhiều. Nói chuyện làm việc đều cần thiết đến lưu trữ nội tâm, không thể gọi người lấy ở nhược điểm. Lão, lão, lão, lão, lão mẹ. Ta thật sự không có xuất hiện ảo giấc sao. Đường hổ duỗi tay dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, phát hiện hắn lão mẹ vẫn như cũ đi bước một chính hướng tới hắn phương hướng mà đến, không khỏi kích động đến mặt đỏ bừng, nhưng lời nói lại một chút nói không nên lời tới. Hắn thanh âm kinh động mặt khác mấy người, đại gia sôi nổi nhìn về phía phòng trong phương hướng, lại thấy cái kia bọn họ quen thuộc đến không thể lại hình bóng quen thuộc, cư nhiên thong thả xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hơn nữa đang theo bọn họ mà đến. Trong lúc nhất thời, bọn họ như là cùng nhau thương lượng hảo dường như, vươn đôi tay rủi mắt. A, mẹ! Chờ bọn họ dùng sức xoa xong đôi mắt lúc sau, đường hổ lúc này mới nhẫn mại trụ kích động tâm tình. Mấy bước to liền đi tới tạ su trước mặt, hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Thế cho nên, liền nói chuyện thanh âm đều có chút khẽ run, chỉ nghe hắn nói, ngài, ngài thật sự hảo sao. Danh Mạch nhìn đến chính mình lúc trước thu dưỡng này đó bọn nhỏ đã lớn lên như vậy Anh Tuấn Tạ Su trên mặt cũng hơi hơi mang theo ý cười gật đầu nói cũng không phải là thật sự hảo sao lại nói tiếp còn phải cảm ơn các ngươi cấp tìm tới vị kia tiểu cô nương đâu đúng rồi nàng người đâu a cái kia nàng cho ngài chị xong liền đi rồi Đường Hổ Ngượng ngùng sờ sơ đầu sau đó lại nói mẹ ngài có phải hay không còn có chỗ nào không thoải mái? Nếu không ta đi đem nàng tìm trở về sao? Không được không được, ta hiện tại liền đi tìm nàng tới. Tạ su một phen giữ chặt xoay người muốn đi đường hổ, tức giận nói, các ngươi lão mẹ ta, hiện tại cảm giác hảo đâu, kia cô nương đã có trước đó đi rồi, cũng đừng đi quấy dày nàng, ta cũng chính là tưởng cảm tạ cảm tạ nàng, nàng vừa không ở, vậy quên đi, về sau lại đi tạ nàng cũng không mượn. Hắc hắc, mẹ nói chính là, sửa ngày mai ta liền đại mẹ cảm ơn nàng. Đường hổ vẫn là ở ngây ngô cười, căn bản không nghĩ tới chính mình vừa mới còn nghĩ ngăn lại kia cô nương tới, cũng mất công nàng tính tình hảo, không có bởi vì hắn không tín nhiệm mà sinh khí, nếu là đổi cái tính tình không được tốt, kia đã có thể ha hả. Nhìn đến hắn biểu hiện, còn lại mọi người rất muốn che mặt, thật sự, ngày thường bọn họ lão đại là cỡ nào người thông minh nột, như thế nào hiện tại càng ngày càng buồn đâu. Tâm tắc, chiếu như vậy đi xuống, cái này lão đại vị trí Đường Hồ muốn cho một làm oa. An Mại vước chính mình cằm, nhìn vẻ mặt ngây ngô cười Đường Hồ, không khỏi thầm nghĩ: "Mẹ, ngài không có việc gì cũng thật thật tốt quá, về sau à, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ mẹ, làm mẹ khỏe mạnh sống cái sống lâu trăm tuổi." An Mại tuy ở trong lòng như vậy tưởng, toàn hắn đánh đấy lòng tự nhiên cũng là hi vọng lão mẹ hảo hảo, nhưng hắn không biết, hắn lúc này theo như lời sống lâu trăm tuổi nói, ở vài thập niên sau lại không phải cái cái gì hảo tứ ngữ. Rốt cuộc, lúc ấy người đều thọ mệnh đều 8-9-10 tuổi, thân thể ngạnh lãng, nhẹ nhàng sống cái trăm tuổi không hề áp lực, Ngươi nói ngươi chúc nhân gia sống lâu trăm tuổi, kia không phải chú nhân gia đoản mệnh sao. Nhưng là đặt ở người này đều chỉ phải năm 60 tuổi thời đại, lời này cũng thật thật là nói đến nhân tâm điểm mấu chốt thượng. Tạ su tuy biết đứa nhỏ này lời nói không thể coi là thật, Nhưng nghe đến hắn nói vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc nàng nguyện ý mạo nguy hiểm tiếp thu trị liệu đó là hy vọng chính mình có thể tồn tại, tồn tại xem tương lai thay đổi bất ngờ, tồn tại xem này mấy cái bọn nhỏ thành ra lập nghiệp, tồn tại, chờ đến người kia. Nghĩ đến người kia, nàng không khỏi thần sắc tối sầm lại, nhưng nàng bởi vì trên mặt hàng năm không có gì biểu tình, thế cho nên cũng không có bất luận kẻ nào nhìn ra tới, nghĩ đến bọn họ cũng không nhỏ. Trước kia cũng nói ở bên ngoài còn có chuyện phải làm đâu, liền nói, ta hiện tại không có gì chuyện này, các ngươi không phải còn có chuyện phải làm sao, chạy nhanh đều đi làm đi, đừng trì hoãn chính sự nhi, đúng rồi, các ngươi buổi tối đều sẽ về nhà ăn cơm đi. Mẹ đã lâu không nấu cơm, tay đều có chút sinh đâu. Nói đến đi ra ngoài làm việc nhi, mấy người ngẩn người, an lại phản ứng thật mau, vội vàng cười nói, hát hát, mẹ trí nhớ cũng thật hảo. Chúng ta liền như vậy nói nói ngài liền ghi tạc trong lòng, bất quá hôm nay chúng ta mấy cái cũng chưa chuyện gì, như thế nào cũng đến lại tiếp tục ở nhà bồi mẹ chút thời điểm, nhìn xem tình huống, ngày mai lại đi làm việc cũng không muộn, nấu cơm chuyện này như sao, làm tiểu thu đi làm là được, mấy năm nay, hắn này tay nghề cũng là lệ ra. A Ngoại ca, ngươi liền biết khi dễ ta, mẹ, ngài nhưng nhìn xem, A Ngoại ca luôn là khi dễ ta. Tiểu thu là mấy người bọn họ trung niên linh nhỏ nhất, nghe vậy liền cáo nổi lên trả tới. Chương 281, có trả giá. Mọi người chỉ nhìn hắn chơi bảo, nói thật ra, bọn họ đã thật lâu không có như vậy vui vẻ, bởi vì lão mẹ hiện tại nói chuyện lưu loát có tinh thần, cho nên mọi người sôi nổi cho nàng nói về bên ngoài tình huống tới, bao gồm bên ngoài hoàn cảnh còn có rất nhiều sự tình vụn vặt chuyện này. Bất quá bọn họ lại cũng đều thực an ý vẫn chưa đem phía trước ngốc nơi đó nói tới. Nguyên nhân sao? Đầu tiên tự nhiên là bởi vì bọn họ đều rất có nguyên tắc, thả ký ức bị mơ hồ qua, có quan hệ với đào hoa khe hết thể nói như vậy là sẽ không chủ động đề cập Thứ hai sao? Bọn họ còn nghĩ đến một việc, kia đó là, cái kia tiểu cô nương đã có bản lĩnh đem láo mẹ bị bệnh nhiều năm thân thể cấp chưa khỏi lạc, kia khẳng định cũng sẽ có biện pháp lặng yên không một tiếng động lấy chạy lấy người thánh mạng. Đảo không phải bọn họ sợ hai chính mình vứt bỏ cánh mạng, mà là bọn họ đều rất lo lắng lão mẹ, nếu lão mẹ đã biết chuyện này, đã biết nơi đó, vạn nhất bị kia tiểu cô nương đã biết, có thể hay không đối nàng bất lợi đâu, này đó nhân tố thêm lên, liền làm cho bọn họ im bặt không nhắc tới chuyện này. Kế tiếp nhật tử, liếu như yên quá đến cực kỳ có quy luật, dậy sớm luyện tự tự nhiên là ác không thể thiếu hạng nhất đại sự nhi, sau đó đó là lên núi, tiếp theo đó là tu luyện. Tu luyện xong lại thu thu hoa thu thu đồ ăn, lại thu chút động vật tiến không gian, đến nỗi gia công sự tình, hoàn toàn đều giao cho Phượng Tiểu Chín. Đừng trách nàng áp bức lao động trẻ em, phải biết rằng Phượng Tiểu Chín mỗi ngày ở nàng trong không gian hấp thu linh khí cũng không ít, nàng là chế chủ nó không nghĩ làm nó có cơ hội hướng Phượng khuyên ca mật báo tới, lại không phải đem nó giống tổ tông giống nhau cung phụng, cho nên đâu, muốn hưởng thụ miễn phí xa hoa tu luyện tài nguyên. Đó là tuyệt đối không có khả năng đát, khuyết thảy, đều cần thiết dùng chính mình lao động tới đổi lấy. Thời gian qua đến bay nhanh, nhoáng lên, liếu như yên trọng sinh đến cái này niên đại liền đã hơn nửa năm, này hơn nửa năm, nàng trừ bỏ đạt thành đi học mục tiêu ngoại, còn tìm tới rồi chính mình kiếp trước thân nhân, đồng thời lại thu mấy cái chất lượng tương đương không tồi thuộc hạ thế nàng xử lý có quan hệ đồ ăn mua bán chờ công việc, khiến nàng có cũng đủ thời gian tới tu luyện. Bất quá đâu. Này hơn phân nửa học kỳ tới nay, nàng tu luyện tuy nói vẫn luôn ở tăng trưởng nhưng lại không biết vì cái gì, luôn là không có thể đột phá tiếp theo cái cảnh giới. Tình huống như vậy, công pháp cũng không có nói, cho nên thời gian dài như vậy tới nay, liễu như yên vẫn luôn liền không có làm minh bạch này rốt cuộc là vì cái gì. Lẽ ra, lấy nàng hiện tại hấp thu linh khí độ lượng, sớm nên đột phá mới là Vì thế, liễu như yên gần nhất đều suy nghĩ các loại biện pháp. Ý đồ biết rõ ràng không thể đột phá nguyên tắc, chỉ là nàng chỉ một biết rõ ràng, đó là này một trạng huống cùng bình cảnh cũng không có quá lớn quan hệ, tựa hồ là chính mình ở tu luyện bên trong còn kém chút cái gì, mới khiến cho này một cảnh giới chậm chạp không thể đột nhiên. Một ngày này buổi tối ăn cơm thời điểm, Diệp Nam đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Yên A, ngươi gần nhất học tập tình huống thế nào? Ta xem ngươi hồi lâu chưa từng tới hỏi ta, ngày mai đó là cuối kỳ khảo thí nhất tử ngươi nhưng có chuẩn bị hoặc đến nói nắm chắc. Chớ quên, nếu là không đạt tiêu chuẩn, học kỳ sau ngươi phải ngoan ngoãn hồi trường học đi học. Chính thất thần đang ăn cơm liệu như yên nghe được Diệp Thúc Thúc nói sướng suốt, đối với cái này niên đại học sinh tiểu học tri thức, nàng sớm liền từ tầng tiểu vũ nơi đó đem sở hữu tiểu học cấp sơ trung, thậm chí liền cao trung sách giáo khoa đều lấy về tới nhìn cái biến, bởi vì Duyên Thừa kiếp trước đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Sớm đem nội dung nhớ kỹ trong lòng hơn nữa còn có thể thuần thục vận dụng, cho nên khảo thí chuyện này Nhi đến nàng nơi này, thật liền không phải chuyện này. Nhi, chỉ là đâu, nàng thật đúng là đem ngày mai chính là khảo thí nhật tử cấp đã quên, nếu không phải Diệp Nam nhắc nhở nàng, nàng sợ là sẽ trực tiếp bỏ qua lúc này đây khảo thí, thật nói vậy, đã có thể thú vị đâu, nghĩ vậy Nhi, liếu như yên nhuẩn miệng cười nói, Diệp thúc thúc yên tâm. Ta mỗi ngày thuộc đọc sách giáo khoa đâu, đối với khảo thí, không nói có tuyệt đối nắm chắc, tóm lại sẽ không quá kém là được. Người đứa nhỏ này làm sao nói chuyện đều, cũng thật là quá không kiêm tốn. Tiểu Yên à, mụ mụ đối với ngươi đâu, không quá nhiều yêu cầu, chỉ cần ngươi có thể thức văn biết chữ, chờ tốt nghiệp về sau a, lại tìm phân ổn định công tác thì tốt rồi. Nàng vốn đang tưởng thêm một câu, lại tìm cái vừa lòng đẹp ý trợ phu, ta liền thỏa mãn. Nhưng ngấm lại nàng còn quá tiểu, lời này a vẫn là không nói suốt khẩu hảo. Liêu như yên hướng về phía nhà mình lão mẹ thẻ lươi, giả trang cái mặt quỷ, mới nói, hảo đi, mụn mụn, ta về sau nhất định khiêm tốn điểm nhi, thật đến. Nàng làm xong mặt quỷ, cư nhiên còn có thể nghiêm trang nói như vậy lời nói, lý tiểu phân nhìn như vậy nữ nhi, càng bất đắc dĩ, đứa nhỏ này, thật thật là còn không có lớn lên ở à. Kỳ thật đi này hơn phân nửa học kỳ, liếu như yên trầm rãi bắt đầu học tập như thế nào hoàn mỹ che giấu chính mình, càng là học đi thích ứng, cái này niên đại, cùng với cái này niên đại bọn nhỏ ứng có bộ dáng, nỗ lực thích ứng lâu như vậy, hiệu quả sao? chỉ có thể tính giống nhau, rốt cuộc đời trước nàng liền không tốt cùng người giao lưu, này bối sao? hơi chút hảo chút, nhưng cũng không hảo đến chỗ nào đi. hiện giờ lý tiểu phân bụng là càng lúc càng lớn. Rất nhiều thời điểm nàng còn sẽ làm rất nhiều ở Liễu Như Yên thoạt nhìn rất nguy hiểm động tác, tỷ như nói, ôm 6 tuổi nhiều Liễu Kiến Quân, tỷ như chủ bối thực trọng đồ vật, mà công tác thời điểm, cũng thực nghiêm túc thực liều mạng, ngay cả đi đường cũng trước nay đều là xài bước bộ dáng, tổng xem đến Liễu Như Yên trong lòng rốn sợ, mà nàng chính mình lại căn bản liền không có cảm giác. Cho nên đi, Liễu Như Yên lại biến thân láo mụ tử giống nhau nói, mụ mụ, tiêu ta nói à? Ngài mới nên tiểu tâm chút, ngươi hiện tại chính là còn hoài tiểu đệ đệ đâu, phải bảo trọng thân thể của mình mới là, nếu là công tác làm bất qua tới, làm ta ca đi giúp ngươi đem việc nặng làm, ngài liền làm điểm nhi nhẹ nhàng liền hành. Hải, một chút sự tình, chỗ nào dùng đến ngươi ca hỗ trợ a, ta chính mình là có thể làm tốt, ngươi một cái con nít con nôi, quản hảo chính ngươi học tập cùng sinh hoạt là được, đại nhân sự tình, ngươi liền không cần nhiều nhọc lòng, tiểu tâm biến thành tiểu lao thái bà. Miệng thượng tuy rằng nói như vậy, nhưng Lý Tiểu Phân vẫn là rất cao hứng nhà mình nữ nhi đối chính mình quan tâm, nàng cũng càng ngày càng thói quen như vậy cùng nữ nhi ở chung. Tuy rằng cái này nữ nhi thường thường thoạt nhìn rất là tính trẻ con bộ dáng, nhưng nàng lại là cực có chừng mực, thậm chí rất nhiều thời điểm, Lý Tiểu Phân đều biết nữ nhi không chỉ có ở nhà làm việc cần mẫn, ở kia tiểu sơn cốc cũng thực cần mẫn. Rất là tiêu phí một phen công phu cùng đương nhiệm trưởng phu cùng nhau nghĩ ra biện pháp tới đem những cái đó trái cây chế thành có thể lâu dài bảo tồn trái cây đồ hộp. Trong nhà cũng bởi vì ngẫu nhiên có thể bán ra một ít giá cả tương đối quý trái cây đồ hộ cùng thịt hộp cùng thị hộp chờ vật phẩm, mà qua đến càng ngày càng tốt, bất quá, bọn họ toàn ra lại không có chưng dương, chính là quần áo gì đó cũng không có gì thay đổi, trước kia là bộ dáng gì, hiện tại vẫn là bộ dáng gì. Chỉ là ở mọi người nhìn không tới dưới tình huống, các nàng người một nhà mặc ở bên trong quần áo, lại lặng lẽ biến thành tân, không thay đổi, chỉ là áo khoác mà thôi, tự trồng trước đi lúc sau. Như vậy nhật tử, Lý Tiểu Phân dám cũng không dám hy vọng xa vời. Trưng 282, mới có hồi báo. Nhưng là hiện tại, các nàng toàn gia người lại chân chân thật thật quá nổi lên an ổn giàu có cuộc sống gia đình, cái này làm cho Lý Tiểu Phân thực cảm ơn. Đồng thời nàng càng cảm tạ cái này đem may mắn mang về nhà nữ nhi, nếu không có nàng phát hiện cái kia tiểu sơn cốc, các nàng một nhà như thế nào cũng không có khả năng quá thượng như bây giờ nhật tử. Trên thực tế, nàng càng may mắn lúc trước người một nhà đều không cho nàng đem tiểu sơn cốc sự tình nói ra đi, lại nói tiếp, lúc trước nàng còn có một lần thiếu chút nữa nhi liền nhịn không được đem tiểu sơn cốc sự tình cấp nói ra đi, nhưng cũng chính là ở nàng lời nói đã sắp xuất hiện khẩu thời điểm nàng đồng sự lại tức giận bất bình mắng nổi lên một cái khác đồng sự. Kỳ thật sự tình cũng rất đơn giản, chính là cái kia đồng sự gia đình điều kiện vốn dĩ liền cùng các nàng không sai biệt lắm, nhưng là cũng không biết là nhà nàng là đi rồi cái gì vận, rõ ràng mất tích hồi lâu nhi tử đột nhiên đã trở lại, trở về liền trở về đi, còn mang về tới khá nhiều tiền, vốn dĩ sao, này cũng không có gì, lặng lẽ đem tiền tặng hảo, chính mình toàn ra vụng trộm nhạc cũng không tồi. Nhưng sai liền sai ở kia đồng sự không phải cái tàng được lời nói người, nhi tử trở về chuyện này đi, liền luôn là lấy ra tới khoe ra, vừa mới bắt đầu còn hảo, không đem nhi tử mang tiền trở về chuyện này cấp nói ra, chỉ là không bao lâu nàng chính mình liền tàng không được, một lần cùng người phát sinh khoe miệng thời điểm, tính tình lên đây, trực tiếp liền nhà giàu mới nổi tính tình lên đây. Kết quả, đại gia liền đều đã biết, nhà năng A, có thể nói là từ bầu trời rớt xuống bánh có nhân tới, Ngạnh sinh sinh nện ở nhà nàng trên đầu, vì thế, một ít tâm thái không người tốt liền bắt đầu tức giận bất bình, dựa vào cái gì ngươi ban đầu điều kiện còn không bằng nhà ta đâu, hiện tại liền quá đến so với ta hảo, còn muốn ở trước mặt ta đắc ý rào rạt khoe ra. Lý Tiểu Phân tuy rằng cũng nghe nói qua chuyện này nhi, nhưng bởi vì không ở một cái tổ, hơn nữa ngày thường cũng không quá yêu trộn lẫn những việc này nhi, cho nên biết được cũng không quá rõ ràng, chỉ nghe xong cái đại khái. Kết quả vừa mới bởi vì đồng sự khóc than, khóc nhật tử quá đến gian nan, trong lòng mềm nhũng liền muốn nói điểm nhi gì tới. Chỉ là không đợi cũng nói xuất khẩu đâu, quay đầu liền nghe được kia đồng sự oán hận nói, tiểu phân, ngươi nói kia trường cúc hoa bằng gì như vậy tiêu ngạo. Ừ, còn không phải là không duyên cớ nhặt được bảo sao, thật không biết nàng đứa con này rốt cuộc là từ đâu nhi đi làm ra những cái đó tiền, hiện tại cả ngày ở trạm đắc ý rào rạt khoe ra. Còn khinh thường cái này khinh thường cái kia, thật muốn xé nàng mặt. Điều ta nói, người như vậy liền không nên lưu tại chúng ta chạm, thật muốn đem lão nương cho bao, lão nương liền đi cử báo nàng, đến lúc đó xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo bá đạo. Ừ, thật là tức chết ta, không được, ta phải hảo hảo ngẫm lại chuyện này nhi. kia đồng sự nói xong cũng không để ý tới lý tiểu phân, cũng không biết là thật đi tự hỏi cử báo chuyện này đâu, vẫn là như thế nào. Lý Tiểu Phân lúc ấy đã bị đồng sự nói dọa ra một thân mồ hôi lạnh, kỳ thật đối với Trương Cúc Hoa người này, Lý Tiểu Phân vẫn là biết đến, ngày thường làm người rất nhiệt tâm, làm việc nhi cũng không lớn gian dối thủ đoạn, chính là thường xuyên quản không được miệng mình, tựa như cái đại loa dường như, tổng ái nói sự phi, có đôi khi nói đến ai khác ra, có đôi khi nói chính mình ra. Nhưng muốn nói nàng có bao nhiêu hư nhiều bá đạo, lại cũng đều không phải là như thế. Nàng ngày thường ở trạm nhân duyên cũng, cũng không tệ lắm, cũng không phải kia chân chính lệnh nhân sinh ghét người, Lý Tiểu Phân nhìn lo chính mình nghĩ gì đó đồng sự nghĩ nghĩ, có lẽ, cúc hoa sở dĩ hiện tại mới bị những người này không coi nhìn, chính là bởi vì nhà nàng đột nhiên có tiền. Nói đến nói đi, trừ bỏ nguyên nhân này, nàng lại nghĩ không ra mặt khác tới, phải biết rằng, đại gia ở bên nhau đi làm ít nói cũng có đã nhiều năm, trước kia cũng không gặp tình huống như vậy phát sinh. Nhiều lắm ngẫu nhiên phát sinh cái khỏe miệng gì đó, cũng không phải cái gì đại sự nhi, xem ra, chính mình cần thiết quản trụ chính mình này há mồm, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Tự kia về sau, Lý Tiểu Phân liền thật sự không bao giờ tưởng nhắc tới nhà mình tìm được một cái tiểu sơn cốc sự tình, người sáng mắt hỏi nàng vì cái gì hoài hài từ đâu, nhưng nhìn khí sắc còn càng ngày càng tốt, nàng liền đẩy nói người trong nhà lo lắng nàng tuổi hạ sản phụ, phi tỉnh hạ ăn kêu nàng một người ăn. Nếu không cũng không thể trưởng thành như vậy. Các đồng sự nghe xong, chỉ có số ít người cảm thấy nàng mệnh hảo, còn lại người đều nhàn nhạt nga một tiếng, liền không hề chú ý chuyện này, bởi vì mọi người đều biết nàng phía trên không có bà bà quảng, hiện tại nàng có thai, kia còn không phải trong nhà có cái gì ăn ngon đều cho chính mình làm ra ăn nột. Cái gì người trong nhà luyến tiếc ăn tỉnh cho nàng, còn không phải nàng chính mình trộm ăn mảnh sao. Chính là, ta hiện tại đã đủ vất vả. Nhìn xem, liền bởi vì ngươi làm ra tới cái kia cái gì rèn luyện thân thể phương pháp, làm hại ta đều gầy nhiều như vậy, nếu là còn muốn đi giúp lão mẹ làm việc, hắn còn muốn hay không sống a Liêu kiến quốc trong lòng yên lặng tiếp như vậy một câu, hắn thật sự là cảm thấy chính mình nhận tử thật sự khổ không nói nổi, còn không dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì mấy ngày này, liêu như yên chỉ cần có thời gian liền nhìn hắn rèn luyện, hắn nếu là dám không làm, ha ha. Nhân ra gậy gộc liền tới rồi, nếu không nữa thì, chính là bị một đám con khỉ vẫn cục đá, nếu không phải mỗi lần hắn kiên trì rèn luyện lúc sau, đều sẽ ăn đến liệu như yên cho hắn chuẩn bị ăn ngon, hắn cảm thấy chính mình nhật tử thật sự quá không nổi nữa. Bất quá đâu, hắn này kiên trì rèn luyện hơn phân nửa học kỳ xuân dưới, thành quả cũng là rõ ràng, đi đường núi thời điểm, không bao giờ cảm giác được mệt mỏi, yêu cầu làm việc nặng nhi thời điểm, cũng cảm thấy thực nhẹ nhàng, tí như nói. Trích trong núi quả đào gì đó, trước kia hắn sẽ cảm thấy rất mệt thực vất vả, nhưng sau lại sao, ước chừng là rèn luyện hơn nữa thói quen, vì thế cũng không cảm thấy rất mệt càng không cảm thấy khổ. Cho nên đi, hắn kỳ thật trong lòng như vậy và hắn giận, nhưng đánh đáy lòng hắn vẫn là có chút cảm kích liêu như yên, so với trước kia ăn không ngon ăn không đủ no, còn phải tìm mọi cách nhiều kiếm điểm nhi tiền tồn nhật tử, hiện giờ đã có ăn lại có xuyên còn có mục tiêu nhật tử thật sự tốt đẹp đến hắn chưa bao giờ dám tưởng đột nghe được nhà mình lão mẹ nói như vậy liếu như yên rất muốn trợn trắng mắt nàng liền biết chính mình khuyên bảo là vô dụng tính bà ngoại nói qua cái này niên đại mọi người đều thực kiên tưởng có không ít nông thôn phụ nhân đó là một bên làm việc một bên sinh hài tử sinh xong hài tử không mấy ngày liền lại xuống đất làm việc nhi tuy rằng liếu như yên đến bây giờ mới thôi cũng không quá nhận đồng như vậy quan niệm cùng ý tưởng nhưng chuyện này đi nàng cũng không có biện pháp quản, cho nên cũng chỉ có thuận theo tự nhiên. Cũng may, chính mình thường xuyên khẽ vớt hướng đồ ăn bên trong thêm thứ tốt, cũng khiến cho người một nhà thân thể đều được đến thực tốt điều dưỡng. ít nhất tới nói, trong nhà mỗi người thân thể đều thực khỏe mạnh. Hảo đi, ta ăn xong rồi, ngày mai khảo thí, ta lại đi nhìn xem thư. Liễu Như Yên buông chén đũa đứng lên liền chuẩn bị về phòng. Ác, đã quyết nói, hiện giờ đi. nàng ăn quản nấu cơm, rửa chén sự tình đều bị kiến quốc cùng liêu kiến quân hai anh em nhặt đầu. rốt cuộc, mỗi ngày ăn ngon, vẫn là muốn trả giá điểm nhi đại giới không phải. Trưng 527, một cái tát. Khu khu, này một cái tát ta còn là đánh ta chính mình đi, phát sai sách vở. Nếu phát sai rồi chương, ta đây liền mượn cơ hội này tới cảm tạ một chút này một đường đi tới, vẫn luôn đi theo cùng duy trì còn có bao dung ta tiểu tiên tử nhóm đi. Lại nói tiếp, tuy rằng ta viết hai buồn tiểu thuyết, Nhưng kỳ thật vẫn cứ là ma mới một quả, có thể được đến tiểu tiên tử nhóm duy trì cùng thích, ta là thiệt tình cảm kích của các người, ta cũng hy vọng trong tương lai, cũng chính là quyển sách kết thúc thời điểm, ta sẽ có một ít thiết phấn, hy vọng đến lúc đó, các ngươi còn ở. Quyển sách này tiết tấu có chút chậm, ước chừng bởi vì ta là tương đối chậm nhiệt hình người, nhưng mặt sau còn sẽ có thực xuất sắc tình tiết cùng nội dung, cho nên, thân ái tiểu tiên tử nhóm. Nhớ rõ tiếp tục một đường duy trì ta nha, các ngươi duy trì, là ta đổi mới lớn nhất động lực. Bởi vì có thân ái tiểu tiên tử nhóm duy trì, ta cũng sẽ đối chính mình tương lai ôm có càng bằng chờ mong. Ta tưởng ta sẽ vẫn luôn vẫn luôn hảo hảo viết xuống đi, cũng hy vọng tương lai các ngươi thân ảnh có thể vẫn luôn đều ở. Nói tới đây, ly một nghìn tự khoảng cách còn có chút xa, nhưng ta cảm giác chính mình cũng không biết nên nói những gì, hảo đi ta cảm thấy ta hôm nay là sẽ bị tiểu tiên tử nhóm mắng, bất quá, thân ái tiểu tiên tử nhóm, mắng thời điểm, thỉnh tận lực tận lực nhẹ tốt hơn sao. anh đúng rồi, lại nói tiếp, chúng ta quyển sách này vẫn luôn cũng không có cái cái gì quờ quờ đàn A, hệ chặt đàn A linh tinh ngoạn ý nhi kia hôm nay ta liền thừa dịp cơ hội này hỏi một chút các vị tiểu tiên tử nhóm, các ngươi cảm thấy, chúng ta cần thiết kiến một cái quờ quờ đàn hoặc là hệ chặt đàn sao. Nếu cần thiết, Còn thỉnh các ngươi nhắn lại cho ta nột, ta sẽ nghiêm túc xem đáp. Đương nhiên, nếu không có tất đâu, cũng có thể nói nói các ngươi ý tưởng, chỉ cần có thời gian, ta cũng là sẽ nghiêm túc xem. Khu, hảo đi, viết đến nơi đây, số lượng từ mới miễn cưỡng thấu một nửa nhi, ta tỏ vẻ ta chính mình đều say, viết cái này có thể so viết tiểu thuyết muốn khó khăn nhiều, kỳ thật đi, ta cảm thấy ta hẳn là viết đến lừa tình một ít. Hảo thỉnh, cầu đại gia nhiều hơn duy trì ta, tỉ như một cao tâm liền tới cái đánh thưởng linh tinh, nhưng là đâu, tha thứ ta không muốn làm như vậy, bởi vì chân thật ta hy vọng chân thật đối mặt các ngươi. Lại nói tiếp, ngày thường rất ít cùng thư hữu nhóm hô động, đó là bởi vì công tác tắm giờ, hơn nữa sáng tác mấy giờ, lại trừ bỏ ăn cơm buổi oa cùng ngủ, có thể nói, ngày này thời gian cứ như vậy trốn, thật đúng là không có quá nhiều thời giờ cùng các ngươi hô động, đối này ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Nhưng mà, ta lòng tràn đầy vui mừng cho rằng số lượng từ đủ rồi, kết quả còn kém 2 đại 200, ta đến bây giờ, thật sự không biết có thể nói cái gì nữa, thỉnh tha thứ ta nói chút không hề dinh dưỡng nói hảo sao. Ta đã che mặt rất nhiều lần, úc, đúng rồi, ta phải bảo đảm về sau lại không đáng như vậy sai lầm mới có thể. Bằng không, đừng nói tiểu tiên tử nhóm chịu không nổi. Chính là ta chính mình như vậy nói lung tung kia là chịu không nổi, hảo, ta nhìn nhìn lại đến một ngàn không có. cảm ơn trời đất, cuối cùng tới rồi, hảo đi, trước cứ như vậy, chúng ta thân ái tiểu tiên tử nhóm càng ngày càng mỹ, càng ngày càng xoái, càng ngày càng có nhân ái. Trưng 283, bỏ học. Ấn Ấn, đi thôi đi thôi, chạy nhanh hồi ngươi phòng đi đọc sách đi, lâm thời ôm một cái chân Phật cũng là tốt. Phía sau nửa câu lý tiểu phân lại đột nhiên nghĩ đến đã từng nghe nói một sự kiện gì nhìn đến một nữ nhân, lăng là chịu đựng chưa nói ra tới, liền sợ thay vách mạch dừng vạn nhất bị người nghe xong đi bị cử báo, làm cho bị đánh thượng một cái phong kiến mũ kia đã có thể không hảo. Nàng lời tuy nhiên không có nói xong, bất quá một phòng người đều biết nàng tưởng biểu đạt chính là ý gì, liếu như yên cũng chớp chớp mắt nói, được rồi, ta minh bạch lạc, bảo đảm hoàn thành học tập nhiệm vụ. Nói xong cũng không hề nhiều dừng lại, trực tiếp trở về chính mình kia chỉ phải một chương gác bản nhi giường gỗ tiểu thiên gian. Ngày thứ hai sáng sớm, Liễu Như Yên vừa mới rời giường đem tự luyện xong, đang chuẩn bị đi nấu cơm đâu, liền nghe được trong phòng bếp có động tĩnh. Đến phòng bếp vừa thấy, cư nhiên là nhà mình lão mẹ Lý Tiểu Phân đang ở nhóm lửa, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị cho đại gia làm cơm sáng. Sợ tới mức nàng vội vàng nói, mẹ, ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát nột. Nấu cơm không phải có ta đâu sao? Ngươi hôm nay khảo thí, mẹ muốn nấu hai cái trứng gà cho ngươi ăn, ăn à? Tiêu ngươi khảo xong phần trăm à? Lý Tiểu Phân đệ thấp thanh em đối Liễu Như Yên nói, xong rồi còn cảnh cáo nàng nói, nhưng đừng đem chuyện này nói lỡ miệng à. Ngươi cần phải biết hai vách mạch dừng đâu. Nói chuyện làm việc nhi đều đến chú ý điểm nhi, minh mạch không? Liễu Như Yên đời trước không đi trường học đái hai ngày, càng không có tham gia trường học các loại khảo thí gì đó. Tự nhiên cũng không rõ lắm, thế hệ trước nhi mọi người, đặc biệt là những cái đó có điều kiện, đều thích ở khảo thí thời điểm, cấp nhà mình loa nấu hai trứng gà, bởi vì ngụ ý thực hảo, chính là khảo xong phần trăm. Bất quá cái này niên đại mọi người sao, lại chỉ dám lén lút làm như vậy, rất nhiều thời điểm, các nàng đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra làm loại này dường như sự tình, nhưng rồi lại thực ăn ý trước nay đều không cho nhau nói ra. Bởi vì như vậy hành vi thực rõ ràng là mang theo chút phong kiến mê tín sắc thái, mà loại đồ vật này, lại đúng là lập tức ở bài trừ đồ vật, cho nên các nàng cũng không dám đỉnh hỏa gây án. Bất quá liệu như yên hiển nhiên là không biết này đó, cho nên nàng nghe không khỏi vui vẻ, hơi hơi mỉm cười nói, mẹ, này liền không cần đi, ta xem nha, chúng ta vẫn là cùng bình thường giống nhau ăn là được, không cần đơn cho ta nấu cái gì trứng gà, lại không phải ăn này trứng gà là có thể cụ khảo cái xong phần trăm nhi. Nàng nhưng thật ra lý tính thật sự, khảo thí loại chuyện này đi, nói như vậy đều là dựa vào chính mình tự thân thực lực, chỗ nào có thể thật giống lão mẹ nói như vậy, ăn hai cái trứng gà là có thể khảo cái xong phần trăm trở về a, muốn thật như vậy thần, vậy nên từng nhà đều ra xong phần trăm, tựa như vài thập niên sau bọn nhỏ giống nhau, khảo xong phần trăm kia đều là bình thường như ăn cơm. Đi đi, ngươi một bên nhi đi đừng e ngại ta làm việc nhì, còn có a tiểu yên, ta cho ngươi nói ai trong chốc lát mẹ nấu tốt trứng gà, ngươi cần thiết toàn bộ cho ta ăn xong đi, có nghe hay không? bằng không, xem ta như thế nào thu thập ngươi. hừ hừ. lý tiểu phân không lớn kiên nhẫn vây vây tay, trong lòng phi phi phi vài tiếng, mới mặc niệm nói, hư không linh tốt linh, hư không linh tốt linh. nhìn như vậy mụ mụ, liếu như yên nhún nhún vai nói, kia hành đi, mẹ, ta tới nhóm lửa. Ngươi chỉ lo làm ngươi thì tốt rồi. Tuy rằng không quá có thể lý giải lão mẹ vì cái gì một hai phải cho chính mình nấu trứng gà, còn muốn buộc chính mình ăn, nhưng đối với nàng này phân phát ra từ nội tâm quan ái, Liễu Như Yên lại là cảm thụ được đến. Bất quá đâu, ấm áp thời khắc luôn là ngắn ngủi, ở Liễu Như Yên ăn xong nhà mình ngủ ngủ cấp nấu trứng gà lúc sau, độ bước chân tới trường học thời điểm, còn không có tiến cổng trường đâu. Liền nghe được phía sau một tiếng bén nhọn mà tức giận thanh âm vang lên, liễu Như Yên, ngươi tới nơi này làm gì? Đây là ngươi có thể tới địa phương sao? liễu Như Yên quay đầu, nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc sở bội cùng với nàng mấy cái tiểu tùy tùng nhi liền ở ly nàng cũng không tính quá xa địa phương, mà kêu bén nhọn mà tức giận thanh âm, đó là sở bội một cái tùy tùng hô lên tới, phải biết rằng, liền bởi vì liễu Như Yên, các nàng ở phía sau tới nhật tử. Nhưng không thiếu bị lao sư làm khó dễ, đương nhiên, là các nàng tự cho là làm khó dễ, kỳ thật căn bản chính là lao sư đối với học sinh tương đương bình thường yêu cầu, chẳng qua các nàng trước kia. Trước nay không chú ý tới này đó mà thôi. Cho nên tổng cảm thấy lao sư tựa hồ chính là chỉ nhằm vào các nàng mà thôi, nhưng kêu các nàng lại tức lại giận, nhưng rồi lại lấy lao hiện không có biện pháp, mà liếu như yên cái kia đầu sỏ gây tội đâu, lại đã không thấy bóng dáng hiện tại đột nhiên nhìn đến nàng xuất hiện ở cổng trường khẩu có thể nào không cho các nàng vừa kinh vừa giận muốn tìm nàng tính sổ ta tới nơi này làm gì liễu như yên nhìn chạm đến hơi có chút xa mấy cái tiểu nữ sinh mày hơi chọn sau đó lạnh lùng nói cuối kỳ khảo thí ta đương nhiên là tới tham gia khảo thí lạc chẳng lẽ các ngươi không phải tới khảo thí ngươi ngươi không phải bỏ học sao như thế nào có thể còn tới khảo thí liễu như yên nói ôm rơi xuống kia cô nương liền sướng sốt, cái này liệu như yên không phải ra cảnh không tốt, đã sớm không thể tới đi học sao. Hiện tại lại chạy tới khảo thí, là chuyện gì xảy ra nhi. Nàng tuy là sở bội tiểu tùy tùng nhi, lại cũng không phải thời thời khắc khắc đều đi theo sở bội phía sau. Cho nên cũng không biết liệu như yên không đi học nguyên nhân, càng không biết sở bội sau lại làm những chuyện như vậy. Đương nhiên, trước kia nàng cũng không thiếu giúp đỡ sở bội trải qua bất quá sau lại không phải Dương Dễn Vang xung phong nhận việc lên đây sao, cho nên lúc này đây sự tình liền từ Dương Dễn Vang thượng, mà Dương Dễn Vang cùng sở bội đều không nghĩ làm người biết các nàng làm sự tình gì, cho nên liền các nàng cũng hoàn toàn không biết được việc này. Liễu Như Yên nhìn thoáng qua hô hấp đều đã bắt đầu run nhẹ nhẹ sở bội, hơi hơi mỉm cười nói, ai nói ta bỏ học. Rõ ràng là thỉnh cái trường nghỉ bệnh mà thôi, hiện tại ta hết bệnh rồi, khảo thí thời gian cũng tới rồi. Thân là một người đệ tử, ta tự nhiên là muốn tới khảo thí lạc, bằng không, chẳng phải là thực xin lỗi trường học đối ta bồi dưỡng. kia tùy Tùng Nhi còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị sở bội hoàn hồn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cấp ngăn lại, bởi vì lúc này cửa trường lui tới nhân cách ngoại nhiều, cho nên nàng vẫn là kia phúc nhu nhược Tiểu Bạch Hoa Nhi bộ dáng, Giả giả cười đối liêu như Yên nói, nha, Tiểu Yên không nói, chúng ta cũng không biết ngươi bị bệnh. Chỉ kỳ quái ngươi vì cái gì vẫn luôn không có tới đi học, còn tưởng rằng là bởi vì nhà các ngươi quá nghèo, cho nên không kham nổi học mà bỏ học đâu. Nàng không thể nói lời không động. nếu là thay đổi giống nhau tiểu cô nương, ở người đến người đi cửa trường bị người bóc trong nhà nghèo gốc gác nhi, sợ là sẽ mặt đỏ đến không được, bất quá liệu như yên là ai nột. Lại sao lại để ý này đó, cho nên nàng không lắm để ý nói, chủ tịch nói, học tập khiến người tiến bộ học tập làm người trưởng thành. Cha mẹ ta đều là tôn trọng đảng kêu gọi công sản giai cấp, tự nhiên muốn cung chúng ta này đó hài tử An mặc đi học, bọn họ An mặc cần kiệm cùng ta nhập học, ta tự nhiên nghe chủ tịch vĩ đại chỉ thị, nỗ lực học tập tiến bộ cùng trưởng thành, như thế nào, này có cái gì không đúng sao? Trưng 284, lẫn nhau chủ mũ. Cái này liếu như yên, khi nào miệng trở nên như vậy sẽ nói, mẹ nó, Ngươi đều đem chủ tịch cấp dọn ra tới, ta còn dám nói không đúng sao. Kia không phải tìm đường chết sao. Tuy rằng ta ba ở an huyện này địa bàn thượng nói chuyện thực dùng được, nhưng ra an huyện ai để ý đến hắn đâu. Cái này liễu như yên thật là đáng chết. Liễu rền vang thật là cái vô dụng phế vật, không phải nói tốt đã đem liễu như yên mặt làm hỏng sao. Ngươi nhìn xem nàng kia trường trắng non như ngọc mặt, này cũng tiêu hủy hoại. Nếu cái này tiêu hủy dung ta mẹ nó cũng tình nguyện hủy một hủy được chứ. Hừ, cầm tiền của ta, tự nhiên không đem ta phân phó sự tình làm tốt không nói, còn chạy tới chính mình trước mặt nói này nói kia. Hừ, xem ta quay đầu lại như thế nào thu thập các ngươi. Nàng một bên nghĩ như vậy, một bên cười khanh khách tiến lên, còn tưởng dối tay nắm lấy liều như yên tay, chẳng qua lại bị liều như yên né tránh mở ra. Nàng trong lòng tương đương không vui, nhưng trên mặt lại chưa biểu lộ ra tới, chỉ là ăn nói nhỏ nhẹ nói. Tiểu yên sinh chính là bệnh gì? Nghiêm trọng sao? Nàng nói, đột nhiên lùi lại một bước kêu sợ hãi một tiếng nói, À, nên, nên không phải là bệnh truyền nhiễm đi. Bệnh truyền nhiễm? Nguyên bản đối với nơi này phát sinh sự tình cũng không thực để ý mọi người nháy mắt đều dừng bước chân, sắc mặt đều thay đổi, đồng thời đem ánh mắt nhắm ngay liếu như yên cùng với sờ bội, bất quá càng nhiều người chỉ là lẳng lặng nhìn, cũng không có mở miệng mà một ít đưa bọn nhỏ tới khảo thí gia trưởng lại có chút nhẫn nại không được. Phải biết rằng, nhà mình hài tử nhưng đều là trong nhà hy vọng, vạn nhất nếu là làm cái này tiểu cô nương cấp lây bệnh, nhiễm bệnh nói, kia chẳng phải là hủy hoại nhà mình hy vọng sao? Cho nên, có người liền ra tiếng nói, đúng vậy, tiểu cô nương, ngươi là được bệnh gì? Thật là bệnh truyền nhiễm sao? Bằng không vì cái gì bác sĩ không cho ngươi hồi trường học đi học?" "Chính là a, tiểu cô nương Bác sĩ vì cái gì không cho ngươi hồi trường học đi học đâu? Ngươi nếu là thực sự có bệnh truyền nhiễm còn chạy trường học tới thai hòa người, có phải hay không ý định không nghĩ làm đại gia hảo quá? Ngươi như vậy còn tuổi nhỏ, nơi nào tới như vậy ác độc tâm địa, Một ít người cũng bắt đầu đi theo ổn nào, hơn nữa cách liễu như yên rất xa, sợ kêu nàng lây bệnh thượng bệnh gì độc dường như. Nhìn mọi người phản ứng lại ngắm liếc mắt một cái chạm đến ly chính mình có chút khoảng cách lại mặt mang lo lắng sờ bội, liếu như yên hơi hơi mỉm cười nói, bội bội đồng học hảo sinh kỳ quái, ngươi thậm chí cũng không biết ta sinh bệnh gì, liền bắt đầu ở trước mặt mọi người nói là bệnh truyền nhiễm, mà ngươi còn ly ta như vậy gần, sẽ không sợ chính mình cấp cái thứ nhất lây bệnh. Ta liền không rõ, liền ta chính mình cũng không biết ta phải bệnh truyền nhiễm, ngươi là cái gì biết đến, hay là ngươi sẽ cho người xem mặt giống, Sách, chủ tịch chính là nói, không thể phong kiến mê tín đâu, ngươi nói ngươi một người đệ tử, học cái gì cho người ta xem tướng A. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước mới là ngươi phải nên làm chuyện này A, ta khuyên ngươi ngàn vạn không cần vào nhầm lạc lối A bội bội đồng học. Hừ, lão hồ không phát huy, ngươi thật khi ta là bệnh miêu đúng không? Ngươi hai lần tam phiên tính kế với ta, ta còn không có tìm ngươi phiền phải đâu, ngươi nhưng thật ra hảo vừa thấy đến ta liền gấp không chờ nổi bắt đầu tính kế ta thật khi ta là thánh mẫu dễ khi dễ đâu không cho ngươi điểm nhi nhan sắc nhìn xem ngươi liền không biết hoa nhi vì cái gì như vậy đỏ đúng không tuy rằng đi cái này niên đại có rất nhiều người vẫn là trộm ở phong kiến mê tín nhưng tố dưới tình huống như thế nghe được liều như yên nói mọi người lại là có chút minh bạch giả như bọn họ thật tin kia tiểu cô nương nói muốn em cái này sinh bệnh tiểu cô nương đuổi ra trường học nói Sợ là không biết khi nào trên đầu phải nhiều đỉnh đầu phong thư kiến mê tín mũ hiểu rõ. Lúc này mạo như vậy nguy hiểm, không áp với nhà mình Hải tử sinh một hồi bệnh, một ít tương tới nói đầu vóc tương đối thanh tỉnh người nghe vậy, cũng bất chấp này đó, trực tiếp liền mang theo Hải tử chạy lấy người, dù sao học dạng như vậy đại, không gặp phải mặt hoặc là nói không có gì tiếp xúc nói, liền tính là có bệnh truyền nhiễm cũng lây bệnh không đến nhà mình Hải tử trên người, chính mình vẫn là không cần nhiều chuyện nhi. Có loại suy nghĩ này người chiếm tuyệt đại đa số, còn có một bộ phận tắc vẫn như cũ không đi, bất quá này đó không đi người tương đối tới nói liền phải thanh tỉnh đến nhiều, thậm chí có tốt một chút người cũng đã nhìn ra này hai cái tiểu cô nương chi gian hình như có cái gì hiểu lầm, cho nên hình như là ở đối chọi gây gắt giống nhau, một ít tương đối nhiệt tâm người liền nói, hai cái tiểu cô nương à, này lập tức liền phải khảo thí, nghe A-Gi một câu khuyên, đừng ở chỗ này nhi miệng lưới chi. Tranh, sớm chút đi trường thi làm quen một chút, hảo hảo khảo thì mới hảo. Tiểu Yên, ta, ta không có ý khác, chính là trước kia nghe người ta nói quá, không đồng ý ở tập thể hoạt động người bệnh, tam chín phần mười đều là bệnh truyền nhiễm người bệnh, ta thật sự không phải cố ý, thực xin lỗi, ta không nên lung tung suy đoán, chúng ta vẫn là đi trước trường thi đi, bằng không trong chốc lát bị mượn rồi. Diễn kịch, có thể nói là sở bộ sở trường cho hay. Gặp người đều đi rồi hơn phân nửa nhi, nàng cũng biết lúc này đây không có biện pháp lợi dụng quần chúng lực lượng đối phó nàng. Đồng thời, nàng cũng thật là có chút sợ liệu như yên kia trường độc miệng, thật muốn là làm nàng đem cái gì phong kiến mê tín mũ khâu ở chính mình trên đầu nói, nàng về sau sợ là không có gì ngày lành đáng nói, đừng nói là nàng, sợ là chính mình ba ba đều sẽ đã chịu một ít liên lụy, cái này liệu như yên quả nhiên quá đáng giận. Hừ! Ngươi hôm nay hại ta ở đại gia trước mặt gia lớn như vậy một cái xấu, còn kém điểm nhi cho ta mang lên phong kiến mê tín mũ, liêu như yên, ngươi cho ta chờ, chờ ta trở về tìm lợi hại hơn người tới thu thập ngươi, ta cũng không tin thu thập không được ngươi, liền tính thật sự thu thập không được ngươi, kia còn thu thập không được người nhà của ngươi sao. Chỉ cần người nhà của ngươi bị thu thập, ngươi đã không có sau lưng cho ngươi chống lưng ngươi, như vậy, về sau ngươi chỉ có thể nhậm ta khinh đủ. Ta làm ngươi hướng đông ngươi không dám hướng tây, ta làm ngươi hướng tây, ngươi không dám hướng đông. Ừ. Nàng trong mắt hàn quang chật lóe, mau đến cơ hồ không ai thấy, nhưng liếu như yên lại chân chân thật thật thấy được. Thượng một lần nàng mắt lộ loại này quang mang thời điểm, chính là tìm người hủy chính mình dung thời điểm. Lúc này đây, chẳng lẽ nàng lại muốn tìm người đối phó ta? Xem ra ta còn là quá mức thiện lương chút, cư nhiên làm một cái tiểu cô nương năm lần bảy lượt tính kế. Xem ra, cũng là thời điểm cho ngươi chút nhan sắc nhìn xem, bất quá sao, này đó đều đến chờ ta khảo xong thí lại nói, hiện tại, giờ này khắc này, trời đất bao la, khảo thí lớn nhất, vì tương lai tự do học tập, lúc này đây khảo thí vô luận như thế nào ta cũng đến đạt tới người trong nhà yêu cầu, ân, điểm có thể hơi cao một ít, vượt qua bọn họ chờ mong một chút nhi, bất quá lại cũng không quá làm nổi bật là được. Trên thực tế Muốn khảo cái mãn phân đối với liệu như yên tới nói là kiện tương đương chuyện dễ dàng, nàng căn bản đều không cần động não, chỉ là ngắm liếc mắt một cái nhi, liền có thể được ra kết quả tới, bất quá nàng lại không muốn làm kia chim đầu đàn. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn, chim đầu đàn có thể được đến rất nhiều, nhưng tương lai đâu? Lại cái gì cũng không chiếm được, chỉ có vừa chết mà thôi. chương 285, Tân Đồng Học Liệu như yên như vậy nghĩ? Khỏe miệng lại hơi hơi nhếch lên, hiện tại không thể trắng trận táo bạo đối với người động thủ, nhưng là sao, vẫn là có thể trước thu điểm nhi lợi tức, vì thế nàng xua xua tay nói, may mắn mọi người đều là minh lý lẽ người, cho nên hôm nay không có việc gì, tựa như ngươi nói, chúng ta vẫn là đi trước trưởng thi đi, trong chốc lát đến khảo thí đâu. Nhìn ngươi nói xinh đẹp liếu như yên, sở bội hận đến ngứa răng, như vậy tiểu liền lớn lên như vậy câu nhân, chờ nàng trưởng thành còn không được biến thành mụ mụ nói cái loại này hồ ly tinh nột. Hừ, nếu không phải nàng nghĩ cách đem này tiện nha đầu làm cho hơn phân nửa học kỳ cũng chưa ở phòng học lộ diện, nói không chừng trong ban nam sinh đều sẽ chú ý tới nàng. Sở bội từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh liền cùng người thường gia hải tử bất đồng, bởi vì trong nhà cũng chỉ có đều là nam hải tử, chỉ nàng một cái nữ nhi ra, cho nên sở gia thượng đến nàng ra ra lãi lãi, hạ đến nàng các ca ca đều thực sủng nàng. Tận đều là có cái gì ăn ngon thú vị đẹp, tóm lại hết thể tốt, đều cho nàng. Nếu là nàng coi trọng đồ vật người khác không cho, nàng liền sẽ tìm mọi cách đoạt lấy tới, thật sự đoạt bất quá tới, nàng liền sẽ nghĩ cách hủy diệt. Nàng ở nhà đều là cái dạng này, càng đừng nói ở bên ngoài đối những người khác, hơn nữa nàng lại rất có ánh mắt, trêu chọc không dậy nổi người, nàng trực tiếp liền không trêu chọc, thế cho nên ngần ấy năm tới, nàng thật đúng là không ra quá cái gì kém tử. Chỉ là ở tất cả mọi người không có nhận thấy được thời điểm, một thứ gì đó liền theo kia trận gió nhẹ thổi tới rồi sờ bội trên người, tuy rằng rất muốn hoa lạn liếu như yên mặt, nhưng sở bội vẫn là kiềm chế ở chính mình tính tình cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười cười, sau đó liền mang theo nàng mấy cái tùy tùng nhi nhanh chóng rời đi. Dương rền vang rất xa liền nhìn sở bội tựa hồ không ở liếu như yên trên tay thảo đến cái gì hảo, cho nên cũng liền nhịn xuống chính mình trong lòng tưởng lời nói. Nhìn đến sở bội đám người đi rồi, nàng cũng mới không khẩn không vội hướng phòng học đi đến, trong lòng lại cân nhắc, vì cái gì liễu như yên còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở chỗ này đâu. Nàng không phải hẳn là bị hủy dung sao. Không phải hẳn là vì thế thực hổ thẹn, cũng không dám nữa tới trường học sao. Nhưng hôm nay chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, lại phát hiện nàng so hơn phân nửa học kỳ trước càng đẹp mắt, hay là đây đều là ta hào giác vừa đi lộ một bên tự hỏi nàng hiển nhiên cũng không có chú ý tới, theo nàng đi lại, một trận gió nhẹ thổi tới, thổi qua nàng kia đen nhánh tóc dài, liền tính đã nhận ra, cũng căn bản sẽ không để ý, bởi vì nàng xuyên rất nhiều, thức ấm áp, cũng không sợ lên tới. Liêu như yên đi được cũng không mau, đương nàng vừa mới tới phòng học cửa thời điểm, lại thấy sở bội một cái tùy tùng nhi đem đôi mắt treo ở trên đầu, lấy tương đương bố thì ngữ khí đối nàng nói, liêu như yên, Bội bội gặp ngươi sinh bệnh vừa vạn, cảm thấy ta khả năng sẽ yêu cầu uống nhiều chút ấm thủy, Cấp này chỉ phích nước nóng liền trước cho ngươi dùng, khảo xong rồi trả lại cho nàng là được. Lúc này đây sở bội cũng không có lén làm chuyện này, nàng cũng không nghĩ lấy ly nước sự tình đánh khác cái gì ý đồ xấu, chỉ là tưởng xoát một xoát ở lão sư cảm nhận giữa hảo cả mà thôi, phải biết rằng, này đều qua đi lâu như vậy, vị kia lão sư đối nàng vẫn là có chút thành kiến đâu. Hiện tại thừa dịp liễu Như Yên ở, nàng đến đem vứt bỏ hảo cảm nhạt lên tới, tổng so mỗi người đều biết chính mình thân phận cường. Cảm ơn, ta cũng không cần. liễu Như Yên nhìn thoáng qua này nữ sinh nhàn nhạt nói, này nữ sinh nhìn 12-13 tuổi bộ dáng, sắc mặt có chút hồng nhuận, biện cái này niên đại nữ bọn học sinh đều thực thích bím tóc, trên người xuyên năm nay thực đúng mốt vải dệt làm thành áo đông quần đông, đương nhiên còn có giày đông, vừa thấy thực cấm áp bộ dáng. Dạ như thần sắc của nàng nhu hòa chút, đó là thỏa thỏa tiểu mỹ nữ một quả nha, đáng tiếc nàng cao cao tại thượng biểu tình phá hủy nàng chỉnh thể hình tượng. Kia nữ sinh nghe vậy rõ ràng sửng sốt, không khỏi lại nghiêng con mắt xem xét Liễu Như Yên, sau đó ngữ khí không thế nào tốt nói, "Uy, chúng ta bội bội xem ở ngươi sinh bệnh phần thượng mới riêng đem chính mình nước gấm ly cho ngươi mượn, làm ngươi uống đâu, ngươi cũng không nên quá không biết tốt xấu à. Liễu Như Yên mắt trợn trắng nhie. Rất muốn tới một câu, cô nương, ngươi chỗ nào tới tự tin, các ngươi kia cái gì bội bội một cho ta đồ vẩn, ta phải vô cùng cảm kích nhận lấy, sau đó lại ngàn ân vạn tạ nhìn theo ngươi rời đi. Ngươi là chỗ nào tới như vậy đại mặt? Ngươi cũng không biết, các ngươi sở coi trọng, để ý, đều không bị tỷ tỷ ta để vào mắt sao. Nhưng làm cho toàn ban mọi người mặt nhi, liếu như yên vẫn là không có làm chuyện như vậy, càng không có nói như vậy bén nhọn nói. Mà là yên lặng từ chính mình con bọc nhỏ trong bao móc ra một cái hồng nhạt bình giữ ấm, ly thân là sinh động như thật đào hoa, đó là nàng bản thân nhàm chán thời điểm dùng không phai màu thuốc màu hỏa đi lên. Đừng hỏi nàng vì cái gì sẽ có có thể không phai màu thuốc màu, nàng trong không gian xưởng gia công, cũng không phải là bãi ngọn nhì, nói nữa, trong không gian còn có như vậy nhiều các loại thu hoạch song sau lưu lại tài liệu, nàng nhưng không nghĩ đem chúng nó đều bồi thường thu rớt, rốt cuộc. Vài thứ kia vẫn là có thể phế vật lợi dụng một chút, có thể làm ra tới rất nhiều thứ tốt, ném không đáng giá. Cho nên nàng này hơn phân nửa học kỳ tới nay, không có việc gì cũng chạy tới không gian gia công phường mân mê ngoạn ý nhi. Đừng nói, thật đúng là kêu nàng đánh bậy đánh bạ phát minh rất nhiều loại thú vị đồ vật, có quần áo thuốc nguộm, còn có chế ra tới dương lông tơ tuyến linh tinh tiểu ngoạn ý nhi linh tinh đồ vật. Ở an huyện loại này mùa đông tương đối ở mức lại rét lạnh địa phương. Bình giữ ấm kia tự nhiên là át không thể thiếu. Trên thực tế, loại này cái ly nàng từng ở kinh đô thời điểm liền mua sắm một ít. Nhưng mà, những cái đó cái ly tạo hình lại không phải nàng sở thích. Cho nên nàng liền cầm một con đại gia tới trong nhà dùng. Cá nhân dùng ly nước đều vẫn trong không gian căn bản vô dụng Giống nàng trong tay này chỉ là nàng chính mình dùng trong không gian tài liệu đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra tới. Bất quá làm được thời điểm cái ly sắc ngoài đều là loại sắc. Tạo hình tuy rằng so hiện tại này đó cái ly đẹp nhiều, nhưng lại có vẻ đơn điệu một ít, vì thế nàng linh cơ vừa động, dứt khoát chính mình vẽ, dù sao thuốc màu gì đó, nàng cũng không thiếu. Kiếp trước kiếp này liếu như yên đều không có học quá hoạ, bất quá, nàng lại xem qua rất nhiều, đã từng cũng ở trong đầu vẽ lại quá không ít, chẳng qua bởi vì thân thể nguyên nhân, không thể lâu dài làm một động tác mà thôi, cho nên nàng căn bản không có biện pháp đối này đó tri thức tiến hành thực tiễn. Hiện giờ nhưng hảo, ái như thế nào động như thế nào động, tưởng như thế nào họa như thế nào họa, vì thế này chỉ thiếu nữ tâm tràn đầy cái ly đã kêu nàng vẽ ra tới. Gì, vị đồng học này, trước kia chưa thấy qua ngươi nhà, ngươi cũng là chúng ta ban sao. Nhận thức một chút, ta kêu vệ hiểu vân, học kỳ 2 chuyển tới an huyện, ngươi này cái ly thật xinh đẹp, phương tiện nói nói ở đâu mua sao. Nói chuyện chính là ngồi ở đệ nhất bài một cái lớn lên tương đương xinh đẹp nữ sinh. Là cái chuyển giáo sinh, hảo đi, là liễu như yên rời đi trường học lúc sau mới đến, nàng kêu vệ hiểu vân. Trưng 286, đồng loại, nàng một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông, làm liễu như yên không khỏi ngẩng đầu nghiêm túc đánh giá khởi nàng tới, xuyên một đầu đen nhánh nồng đậm tóc ngắn khiến cho nàng thoạt nhìn tương đương giỏi giang, một đôi xinh đẹp mắt hạnh nhi tràn đầy tò mò, giờ phút này nàng ánh mắt liền dừng lại ở chính mình trong tay cái ly thượng, thoạt nhìn thật là rất muốn biết này cái ly là ở đâu mua. Vệ hiểu vân tuy rằng chỉ có 12 tuổi, nhưng nàng lại lớn lên rất cao, ước chừng so liễu như yên cao một cái đầu bộ dáng, an mặc quân màu xanh lục miên phục cùng với màu đen chân nhỏ quần đông nàng lại xứng một đôi màu trắng dày bốt da châu, khiến cho cả người thoạt nhìn đều phá lệ tinh thần. Đương nhiên, cũng có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng cùng bản địa bọn nhỏ bất đồng tới. Sách, lớn lên tốt như vậy còn không có bị sở bộ chỉnh. Thoạt nhìn cô nương này ra thế bối cảnh đều rất không tồi nha, bằng không, sở bội sao có thể đối nàng làm như không thấy đâu. Vốn dĩ liệu như yên cũng không tưởng như vậy cao điệu tới, nhưng là đi, có đôi khi không làm như vậy cũng thực phiền nhân, tỉ như nhân gia tự cho là đúng bố thí. Đây là ta đường ca mua tới gửi cho ta, ta cũng không biết hắn là ở nơi nào mua đâu, bất quá này cái ly lúc ấy chỉ có một loại nhan sắc, hiện tại mặt trên họa đều là ta chính mình lung tung họa. Đối với cái này cô nương, liễu như yên có chút tò mò, không chỉ là bởi vì nàng bối cảnh cùng thân phận, còn có trên người nàng nhàn nhạt linh khí. Đối, không sai, cái này cô nương trên người lại là có linh khí. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái này cô nương tuyệt đối là cái tu sĩ nột. Giờ khắc này nhi như yên phi thường may mắn, may mắn chính mình mặc kệ khi nào chỗ nào đều dùng ẩn nấp thuật pháp, trừ phi là so nàng cao hơn ba cái đại cảnh giới người. Nếu không nói, không người có thể phát hiện nàng là cái tu sĩ. Chính mình họa. Vệ thơ vân nghe được trước mắt sáng ngời, ta phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến quá như vậy biện pháp đâu. Quả nhiên gia gia nói không sai, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhìn xem, như vậy một cái xa xôi tiểu địa phương đều có thể gặp được như vậy thông minh tiểu cô nương. Hơn nữa cái này tiểu cô nương vẫn là chính mình đồng học, thoạt nhìn. Chính mình tương lai nhật tử tựa hồ cũng không như vậy nhảm chán nột. Cho nên nàng đối liệu như yên xinh đẹp cười nói, Ngươi biện pháp này thật không hoa, ha ha, Thoạt nhìn về sau ta cũng sẽ có một con âu yếm cái ly, Cảm ơn ngươi A Đồng Học, đúng rồi, ngươi tên là gì tới. liêu như yên, ta hồi vị trí, mau khảo thí lại ta phải nghiêm túc điểm nhi. liêu như yên hơi hơi mỉm cười, có chút nghịch lầm nói, Đích xác, nàng tuy rằng xem như tới so sớm người. Nhưng trên đường trì hoãn một hồi lâu, lại ở chỗ này trì hoãn trong chốc lát, lại không trở về đến chính mình chỗ ngồi thượng, lại quá không lâu lão sư đều đến tiến phòng học. Nhìn kia hai cái ở bên nhau vừa nói vừa cười hai người, Sở bội hơi kém không đem trong tay bút cấp bốc gai, hai người kia đều là siêu cấp người đáng ghét, quả thực chính là âm hồn không tan. Nàng thật vất vả đuổi đi Liễu Như Yên, cho rằng nàng hủy dung về sau liền tính có thể tới trường học cũng chỉ có thể thực tự ti nhậm người cười nhạo. Nhưng hiện tại cư nhiên toàn cần toàn lưu đã trở lại, thật sự đáng giận thật sự. Mà cái kia vệ thơ vân liền càng làm cho sở bội chán ghét, đáng tiếc, đối với vệ thơ vân, nàng lại không dám giống đối liệu như yên như vậy tính kế. Bởi vì có một lần nàng về nhà oán giận trong ban tới cái chán ghét tân đồng học thời điểm, nàng ba ba đột nhiên liền nghiêm mặt, nghiêm túc báo cho nàng muốn cùng vị này tân đồng học bảo trì hữu hảo quan hệ, tốt nhất là có thể cùng nàng trở thành bằng hữu. Nàng lúc ấy là bị hoảng sợ, cũng vâng theo ba ba ý tứ, phóng thấp tư thái muốn cùng nàng kết giao một phen, kết quả nhân gia chỉ là cười cười, căn bản không đem nàng trở thành một hồi sự. Nàng sợ bội đại tiểu thư đương quán, muốn nàng thấp hèn đi giao bằng hữu, này vẫn là đầu một chuyến, hơn nữa người khác còn không ném nàng, như thế nào có thể làm nàng không khí. Vì thế luôn mãi bị nhục nàng, cũng không hề lấy chính mình nhiệt mặt đi dán nhân gia mặt lạnh, cho nên này gần nửa học kỳ xuân dưới. Nàng cùng vệ thơ vân cũng coi như là nước giếng không phạm nước sông, ngươi không treo chọc ta, ta cũng không để ý tới ngươi là được. Chính là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái kia tiện nha đầu gần nhất phải vệ thơ vân gương mặt tươi cười. Nàng lúc trước ý đồ lấy lòng vệ thơ vân thời điểm, nàng chính là chưa cho quá chính mình cái gì sắc mặt tốt, nhưng cái này tiện nha đầu gần nhất, nàng liền chủ động tiếp cận cái kia tiện nha đầu, quả nhiên đều là tiện nhân. Nàng khí hồ hồ ngồi ở chính mình vị trí thượng, oán hận nhìn chằm chằm vệ thơ vân liếu như yên, trong lòng thật là hận không thể hai người kia lập tức liền biến mất ở chính mình trước mặt, đáng tiếc ý nghĩ như vậy cũng đều chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Đối với vệ thơ vân, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bất quá, đối cái kia liếu như yên sao, hừ. Liếu như yên vừa đi, vệ thơ vân liền cố ý vô tình nhìn thoáng qua sở bội, thân sắc của nàng cùng với trong mắt hận ý đều một tia không rơi bị vệ thơ vân nhìn cái danh mạch, nàng không khỏi giữa mày vừa nhíu, nàng ghét nhất loại này mặt đương một bộ mặt trái một bộ tiểu nhân, bằng không, nàng cũng sẽ không ra ra vừa nói muốn cho trong nhà một cái hải tử đến xa xôi địa phương đi, liền sung phong nhận việc tới. Hiện tại cái này sở bội liền cùng trong nhà tam thúc ra tiểu đường muội một cái dạng, mặt ngoài thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, nhưng sau lưng thai họa khởi người tới. Đó là tuyệt đối sẽ không nương tay, thật không rõ như vậy đấu tới đấu đi có ý tứ gì, nàng phải có như vậy nhàn công phu, còn không bằng lấy tới tu luyện đâu. Chính mình đối này tiểu cô nương luôn luôn không có gì sắc mặt tốt, xem ra, chính mình đến để phòng một chút nàng, tuy rằng chính mình ra thế bối cảnh, nơi này nào đó người hẳn là rõ ràng thật sự, nhưng cũng không thể không để người vãn nhất, chính mình hiện tại thực lực mới bất quá luyện khí ba tầng, còn yếu thật sự. Liền có thể phóng thích pháp thuật đều thiếu đến đáng thương, thân thể tố chất cũng chỉ có thể nói là giống nhau, muốn thật là bị người tính, kế cái gì, lại đợi không được viên. Thúc tới cứu, kia đã có thể không đẹp. Nghĩ đến đây, nàng lại đảo mắt nhìn một chút cái kia lấy ra xinh đẹp cái ly xinh đẹp tiểu cô nương, nàng nhưng xem đến rất rõ ràng, sở bội trong mắt đối nàng hận ý tựa hồ cũng không so đối chính mình thiếu đâu, cũng không biết cái này sở bội rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Nàng nhớ rõ chính mình cũng không có đối nàng thế nào a, cho nên nàng làm gì như vậy hận chính mình. Nàng tuy rằng có nhạy bén sức quan sát, nhưng vẫn là quá mức với tuổi trẻ, cũng không biết trên thế giới này có một loại thực khủng bố tâm lý, gọi là ghen ghét tâm, có đôi khi, như vậy ghen ghét tâm sẽ khiến người làm ra thường nhân lường trước không đến ngoài ý muốn việc. Càng nhiều thời điểm, ghen ghét tâm sẽ làm người trở nên hoàn toàn thay đổi, không chỉ có sẽ bị thương người khác, còn sẽ bị thương chính mình chính mình muốn hay không nhắc nhở một chút cái kia tiểu cô nương đâu. Vệ thơ vân nghĩ, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua liễu như yên, cảm thấy chính mình vẫn là đến tìm một cơ hội mịt mờ nhắc nhở một chút nàng, miễn cho nàng ăn thầm hận. tuy rằng chỉ là lần đầu tiên nhìn đến cái này tiểu cô nương, nhưng vệ thơ vân chính mình cũng không biết, vì cái gì sẽ cảm thấy cái này tiểu cô nương thực thân thiết. Nàng nào biết đâu rằng, đó là bởi vì các nàng đều là tu sĩ, Tuy rằng liễu như yên ẩn nấp tự thân sở hữu hơi thở, một tia linh khí cũng không có để lộ ra tới, nhưng nàng đồng dạng sẽ làm đồng loại cảm giác thực thân cận. Chương 287, uy hiếp lão sư. Chỉ là nàng như vậy một do dự thời gian, lão sư liền vào phòng học, hắn thanh thanh giọng nói, nói một ít cổ vũ các bạn học nói, lại dặn dò một chút bọn nhỏ một ít ở khảo thí chung những việc cần chú ý, sau đó mới nhìn nhìn liễu như yên nói. Liễu Như Yên đi lên lãnh chuẩn khảo trứng. Hảo đi, nguyên bản Liễu Như Yên nên là ngày hôm qua tới lãnh chuẩn khảo trứng, nhưng ai làm nàng đã quên khảo thí thời gian đâu, cho nên đến lúc này, đương nhiên liền khiến cho láo sư chú ý. Nói thật ra, hắn đối cái này học sinh ấn tượng không thể nói không khắc sâu, gần nhất là bởi vì nàng là trong ban tuổi nhỏ nhất học sinh. Thứ hai sao, tự nhiên là thiềm kia trường dẫn nàng không đến trường học chỉ tới khảo thí tự. Hắn dạy học nhiều năm như vậy. Chưa từng thấy quá như vậy học sinh, chưa thấy qua loại này vô lý yêu cầu, chính là nhìn xem phía trên hiệu trưởng cùng chủ nhiệm đều ký tên dẫn, hắn nhất ban chủ nhiệm nếu là tạp không cho cũng không thể nào nói nổi, cuối cùng cũng chỉ có ký, nhưng từ đây đối cái này học sinh cũng không có gì ấn tượng tốt. Cho nên nhìn đến này học sinh tuy rằng còn giống trong trí nhớ giống nhau văn tĩnh, nhưng hắn chính là thích không nổi, hắn bình sinh ghét nhất chính là loại này có chút bản lĩnh liền kiêu ngạo học sinh. Cho nên đối với mang theo vẻ mặt điểm tĩnh tươi cười mà đến liêu như yên, hắn cũng không có gì sắc mặt tốt, chỉ đem chuẩn khảo chứng đưa cho nàng, cũng nói một câu hảo sinh khảo thí liền không có. Nhìn đến bị lạnh nhạt liêu như yên, sở bội tâm tình cuối cùng hảo điểu nhi, cho nên đương nàng ngồi vào chính mình khảo thí vị trí thượng khi, còn mang theo ý cười, chỉ tiếc, nàng thực mau liền cười không nổi, cùng nàng giống nhau cười không nổi, còn có dương dền vang, đến nỗi nàng mấy cái tùy tùng nhi sao liệu như yên lại không núp nhích, nàng lại không phải ngốc. Nếu đem này một loạt người đều động, sở bội cái thứ nhất liền sẽ đem hoài nghi ánh mắt đầu hướng nàng được chứ? Rốt cuộc nàng chính là mới vừa ở giáo ngoại liền cùng nàng sinh ra khoẹt miệng nột, không nghi ngờ nàng muốn hoài nghi ai à? Nhưng hiện tại liền nàng cùng dương diền vang hai người, này hai người vốn là các mang ý xấu, tuy rằng đều gặp giống nhau tình huống, nhưng lại cũng không có khả năng hoài nghi đến liệu như yên trên đầu. vị đồng học này Ngươi không hảo sinh khảo thí, nhích tới nhích lui muốn làm gì? Một vị mang mắt kính giám thị lao sư cao mày, ngữ khí phá lệ nghiêm khắc đối với sở bộ nói. Lúc này mới khai khảo không bao lâu thời gian đâu, chính là tưởng sao để mục cũng không cần động tác như vậy khoa trương đi. Hắn vừa mới bắt đầu cũng chưa để ý tới nàng tới. Kết quả không nghĩ tới cô nương này nhưng hảo, cư nhiên thấy chính mình không để ý tới nàng, liền làm trầm trọng thêm. Thật đương hắn mắt ngủ à? Nếu không phải không thấy được nàng trung quanh đồng học có gì chẳng nói, hắn mới sẽ không chỉ là như vậy không đau không ngứa nói một câu đâu. Sở bội lúc này cũng thật chính là khổ mà không nói nên lời a. nàng mới vừa rồi chính để bút muốn nhanh chóng giải đề đâu, kết quả liền cảm giác được chính mình cổ phá lệ ngứa, nàng chịu đựng vô dụng tay chảo, chỉ là bất an vặn vẹo hai hạ, nhưng tình huống căn bản là không có được đến bất luận cái gì giảm bớt, thậm chí còn cảm thấy chính mình toàn thân đều bắt đầu ngứa lên. Vì thế nàng vặn vẹo động tác liền lớn hơn nữa chút, lại không phát hiện chính mình động tác thật sự có chút quá lớn, càng không nghĩ tới chính mình động tác sẽ dẫn tới lao sư giăn dạy. Nghe vậy nàng không khỏi sắc mặt đỏ bừng, nàng có từng bị người ở trước công chúng như vậy giăn dạy quá. Nay vẫn là ở khảo thí trong lúc, nay muốn cho đường ban đồng học thấy thế nào nàng. Xin, xin lỗi lao sư, ta chỉ là cảm giác trên người có chút không thoải mái. Sở bội chịu đựng cả người giống bị con kiến tê cắn tê ngứa, cắn răng nói, cũng nói, cái chán đều bắt đầu đổ mồ hôi, này ngày mùa đông đổ mồ hôi, không làm nàng nhìn qua nhu nhược đáng thương. Tương phản, ở giám thị lão sư trong mắt, đây là nàng ở rào biện, nói cách khác, vì cái gì nàng sẽ dọa ra mồ hôi lạnh tới. Hừ, ở chính mình hỏa nhãn tinh tinh dưới, ngươi một cái nho nhỏ học sinh cũng dám xé dối. Chẳng phải là quá mức không biết tự lượng sức mình chút. Vì thế hắn lệnh lùng nói, không thoải mái, không thoải mái vì cái gì không đề cập tới sớm báo cáo. Hiện tại bị ta phát hiện ngươi mới muốn tìm lấy cớ, chuẩn khảo chứng lấy tới, ta đảo muốn nhìn ngươi là cái nào trong ban, ngươi lão sư đều là như thế nào dạy ngươi. Hắn nói, liền rôi tay đi lấy sở bộ chuẩn khảo chứng, hắn là thật không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn nũng nịu tiểu cô nương cư nhiên còn dám ở chính mình trước mặt rào biện, thật đương chính mình lấy nàng không có biện pháp sao. Ừ, hắn đảo muốn nhìn, nàng rốt cuộc là ai lớp học, trở về sau hảo hảo cùng nàng lao sư nói nói. Trình gian trường thi học sinh, bao gồm một khắc danh lao sư cũng đều nhìn vị kia rôi tay đi lấy sở bội chuẩn khảo chứng lao sư, chỉ là liền ở hắn tay muốn bắt đến chuẩn khảo chứng thời điểm, sở bội cũng không biết như thế nào, trực tiếp liền trảo qua chính mình chuẩn khảo chứng, cũng nói, ta cũng không có gian lận, thật là thân thể không thoải mái mà thôi. Lão sư ngài sao lại có thể không tin người đâu? Nếu không có tín nhiệm, ta đã sớm nghiêm túc lục soát sát trên người của ngươi có hay không mang theo tay nhỏ sao? Còn có thể là ngươi ngồi ở chỗ này nói chuyện. Kia lão sư đẩy đẩy chính mình mắt kính, lúc này đây ánh mắt có chút duy lệ, nhìn chằm chằm cái này tiểu cô nương trầm giọng nói, nếu không có không có nhìn đến nàng da lợn, hắn đã sớm làm nàng đi văn phòng hảo phạt. Nói tới đây thời điểm. Sở bội chỉ cảm thấy chính mình cả người lại nhiệt lại ngứa, cắn răng kiên trì đến bây giờ kỳ thật đã thuộc không dễ, nhưng này Lão sư còn đứng ở chính mình trước mặt oan uổng chính mình, tiêu nàng như thế nào có thể không vội hỏa công tâm. Nàng này quính lên, cả người máu đều ở nhanh hơn lưu động, này nhất lưu động liền làm cho dược hiệu phát huy đến càng mau. Vì thế, cả người kỳ ngứa khó nhịn, vừa mới bắt đầu nàng còn có thể khắc chế chính mình không đi bắt chính mình cổ cùng tay. Nhưng hiện tại nàng lại là rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay liền hướng chính mình cổ hung hăng trộm tới, nàng chính mình cũng không biết chính mình sử bao lớn sức lực, này một chảo, liền chảo ra một đạo huyết sắc dấu vết. Nàng này đột nhiên tới vừa ra, nhưng thật ra đem sở hữu sư sinh đều cấp xem ngây ngẩn cả người, kia lão sư chỉ là muốn biết này học sinh là cái nào ban, thật đúng là không nghĩ tới phải đối nàng thế nào, rốt cuộc hắn lại không bắt được nàng gian lận chứng cứ. Cho nên thật đúng là không thể vô duyên vô cớ xử phạt này học sinh, nhưng nàng chảo chính mình lại là chuyện gì xảy ra nhi. Nhìn xem nàng đều đem chính mình chảo ra vết máu tử, còn ở kia không ngừng chảo. Này lao sư tức khắc liền vội la lên, vị đồng học này, ngươi đây là muốn làm gì? Tự mình hại mình sao? Toàn ban sư sinh đều có thể vì ta làm chứng, ta nhưng không có đối với ngươi động cái gì tay chân, ngươi chạy nhanh dừng tay. Bằng không ta thật đi tìm ngươi lão sư nói rõ lý lẽ đi à. Không, không được, ta phải kêu nhà của ngươi trưởng tới nói rõ lý lẽ mới thành. Nhưng lúc này giờ phút này sờ bội, nơi nào sẽ để ý này rất nhiều. Nàng chỉ cảm thấy chính mình ôm đồm qua đi, cảm giác không như vậy tên ngứa, vì thế hai tay đều bắt đầu bắt lại, thậm chí còn dùng chính mình trảo quần áo của mình, chính là đem mọi người đều cấp khiếp sợ, mất công một vị khác giám thị lão sư là cái nữ lão sư. Nàng thấy tình thế không đúng, chạy nhanh đi lên bắt được Sở Bộ đôi tay, không cho nàng lại lộn xộn. Sau đó lại nói, "Vị đồng học này, ngươi làm gì vậy?" "Lão sư chỉ là tới hỏi một chút tình huống của ngươi, lại không phải làm ngươi tự mình hại mình, ngươi làm như vậy là muốn uy hiếp lão sư sao?" Chương 288, lực lớn vô cùng. Buông ta ra. Nào biết Sở Bộ hiện tại căn bản là nghe không tiến bất luận kẻ nào nói. Chỉ cảm thấy chính mình chung muốn bắt một chảo liền có thể giảm bất trên người tên ngứa, chính là không chảo liền cảm giác kỳ ngứa vô cùng, quả thực liền không phải người có thể chịu đựng được, cho nên nàng bắt đầu dãy ruồi lên, như vậy thời điểm, nàng sức lực lại là vô cùng lớn vô cùng. Cũng là kia nữ lão sư đại ý, cảm thấy chỉ là cái tiểu hài tử, cho nên dùng sức lực cũng hoàn toàn không đại, nàng chỉ nghĩ ngăn cản nàng tiếp tục chảo nàng chính mình mà thôi, cho nên một cái không bắt bẻ, Đã bị này nữ học sinh tránh thoát mở ra, sau đó liền thấy kia nữ sinh trực tiếp liền hướng chính mình trên mặt bắt qua đi, chính là đem nàng hoảng sợ, chạy nhanh dối tay ngăn cản. Kết quả chính là, nàng một đôi tay bị sở bội kia bén nhọn móng tay cấp chảo phá ra, chảo ra từng đạo màu đỏ hơn ký, máu tươi cũng bắt đầu chảy ra, làm người nhìn liền cảm thấy có chút khủng bố, bất quá lúc này này, lão sư cũng bất chấp chính mình tay có đau hay không. Vừa mới nhìn đến cái này nữ sinh hướng chính mình trên mặt trộm tới, nàng cũng thật chính là sợ tới mức trái tim co rụt lại, sợ nàng chảo phá nàng chính mình mặt. Vì thế lúc này đây, này nữ lao sư có thể nói là dùng ra toàn thân sức lực, mới đem cái này cô nương cấp chế trụ, đồng thời nàng lại nhanh chóng đối cái kia đã xem ngây người nam giám thị lao sư nói, mau, tìm căn dây thường tới, lại làm người đi báo cáo hiệu trưởng đứa nhỏ này tình huống đứa nhỏ này là tuyệt đối không thể lại tiếp tục khảo thí. Kia nam giám thị lão sư nghe vậy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liên tục gật đầu nói, hảo hảo, ta đây liền đi, này liền đi. Nói xong lại quay đầu liền chỉ bên người một người đệ tử nói, ngươi cùng ta tới, chạy nhanh. Nói xong, hắn liền xài bước hướng hướng văn phòng. Nếu cái này học sinh ở bọn họ cái này trường thi ra cái gì ngoài ý muốn, hắn nhưng phụ không dạy nổi cái này trách nhiệm. Mà cùng lúc đó. Một cái khác trường thi, mặt khác hai vị giám thị lao sư cũng đồng dạng gặp tình huống như vậy, hơn nữa cũng đều làm không sai biệt lắm phản ứng. Vì thế trong lúc nhất thời, hai cái lao sư thêm hai cái học sinh liền chạy trốn bay nhanh nhằm phía hiệu trưởng văn phòng, cũng ở trên đường tương ngộ. Hai vị lao sư không cấm đều là sửng sốt, đồng thời hỏi, ngươi đây là? Hải, đừng nói nữa, ta phải chạy nhanh tìm hiệu trưởng thuyết minh tình huống. Hai người đồng thời hỏi xong, lại cơ hồ đồng thời nói. Nói xong, đều không khỏi có chút lăng, nhưng bước chân lại chưa đỉnh, chỉ là hai người đều bắt đầu nghĩ, đây là cái tình huống như thế nào. Chẳng lẽ khác trường thi cũng đã xảy ra ngoài ý muốn. Các ngươi đây là hai lão sư thêm hai học sinh vọt tới hiệu trưởng văn phòng khi, cũng không kịp gõ cửa, trực tiếp liền đẩy cửa mà nhập. Chính thấy hiệu trưởng ở lật xem thư tịch, không cấm đều trường nhẹ nhàng thở ra nói, hiệu trưởng, ta dám thị học sinh có một cái xuất hiện chút vấn đề. Nàng cư nhiên tự mình hại mình. Tự mình hại mình. Hiệu trường nghe vậy khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua hai người, lại hỏi, các người hai người khảo thí đều có người tự mình hại mình. Loại này kỳ ba sự tình, có thể gặp gỡ một cái đã là không dễ, lần này sao hai vị này lão sư đều gặp gỡ, còn đều là tại đây loại khẩn trương, khảo thí thời điểm. Hai vị lão sư cho nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không thể tưởng tượng. Sau đó lại đồng thời nói, đúng vậy, tự mình hại mình. Nói xong, mang mắt kính giám thị lão sư liền trầm giọng nói, hiệu trưởng, ta chỗ đó yêu cầu dây thừng, kia nữ học sinh sức lực rất lớn, cư nhiên chát tởi lão sư muốn tiếp tục tự mình hại mình, vẫn là hướng chính mình trên mặt tiếp đón, thật sự thật là đáng sợ. Đúng vậy đúng vậy, cũng không biết các nàng là chuyện gì xảy ra nhi, rõ ràng như vậy tiểu, sức lực lại rất là lớn, thật không biết là chúng cái gì ta này cuối cùng một câu, kia lão sư không dám nói ra, bọn họ chính là lão sư, chính là muốn khởi đi đầu tác dụng, không thể đem loại này phong kiến nói nói ra. Mất công này hiệu trưởng ngày thường muốn bó thư không ít, cho nên hắn án thư hạ thật là có không ít dây thừng, hắn dứt khoát vẫn không ít cấp hai cái học sinh nói, "Được rồi, các ngươi trước mang dây thừng hồi trường thi, trong chốc lát chúng ta sẽ tự mình đi nhìn xem." Nhìn hai đứa nhỏ đi xa, hiệu trưởng mới nhìn hai cái lão sư. Chầm giọng nói, các người đem kia hai cái học sinh tình huống tinh tế cho ta nói một câu, không được có bất luận cái gì dấu dếm. Hãng đương hiệu trưởng từng ấy năm tới nay, gặp không ít vấn đề, nhưng thật đúng là không có gặp được quá loại này học sinh tự mình hại mình sự kiện. Là cái dạng này, cái kia nữ sinh vừa mới bắt đầu còn quy quy củ củ, dáng ngồi đoan chính, thái độ tốt đẹp, nhưng mới vừa khai khảo không bao lâu, nàng liền bắt đầu đứng ngồi không yên vặn vẹo thân thể, có đôi khi còn nhìn đông nhìn tây. Ta hoài nghi nàng tưởng sao chép, liền đi qua đi cảnh cáo nàng. Mang đôi mắt lão sư cũng không dấu dếm, một năm một mười bắt đầu nói lên. Sau lại, nàng liền tránh thoát lão sư không chế, dùng sức chiều chính mình trên mặt chỗ tới. Lão sư vì ngăn cản nàng thương đến chính mình, tay nàng đều cấp kia học sinh trảo ra vết máu tử. Hơn nữa kia học sinh sức lực đại thật sự, chúng ta không dám trì hoãn, liền chạy nhanh lại đây hướng hiệu trưởng phản ứng tình huống. Ta khảo nghiệm cũng cùng này không sai biệt lắm. Bất quá, cái kia nữ học sinh vừa mới bắt đầu tự mình hại mình thời điểm cũng không biết chính mình xuống tay thực trọng. Vẫn là có cái nữ sinh kinh hô nói nàng đem chính mình chảo ra huyết lúc sau. Kia nữ sinh mới tạm dừng như vậy trong chốc lát. Bất quá theo sau lại ra tay tàn nhẫn. Chỉ là nàng đồng thời cũng cùng chúng ta nói. Teo chúng ta lấy dây thừng bó nàng. Bằng không nàng khống chế không được chính mình. Một khắc danh lão sư cũng gật đầu nói. Nghe xong mắt kính lao sư nói, hắn gặp may mắn chính mình trường thi cái kia nữ sinh phân đến thanh nặng nhẹ nhanh chậm. Không chế không được chính mình. Hiệu trưởng nghe vậy ánh mắt hơi lué, còn một lần chính là hai cái, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Chẳng lẽ là treo chọc không nên dây vào người sao? Nay hiệu trưởng ở hiệu trưởng vị trí thượng ngây người rất nhiều năm, biết đến sự tình không ít, bằng không, cũng không có khả năng đường hổ làm hắn thêm một cái nữ học sinh không đến giáo đi học tự. Hắn liền cấp đường hổ mặt mũi ký. Năm đó nếu không phải người nọ sau lưng người, nay toàn bộ an huyện còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Tuy rằng hắn đương an còn chỉ là cái thiếu niên, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, hắn đôi lúc trước kia một màn vẫn là ký ức hay còn mới mẻ, cho nên hắn mơ hồ biết như vậy một chút trên thế giới kỳ kỳ quái quái sự tình. Chỉ là, bọn họ trường học học sinh, hẳn là không có khả năng lây dính thượng cái gì không nên lây dính đồ vật mới là. Rốt cuộc các nàng còn như vậy tiểu, ngày thường trừ bỏ trường học hẳn là chính là ở nhà, nào có cái gì cơ hội đi đắc tội những cái đó không nên đắc tội người cùng chuyện này a. Hắn nào biết đâu rằng, hắn cho rằng các tiểu cô nương tuổi rất nhỏ, sẽ không treo chọc đến cái gì không nên đắc tội người cùng chuyện này lại là sai rồi. Nhân ra chính là năm lần bảy lượt tinh, kê quá các nàng treo chọc không dậy nổi người, nếu không phải nhân ra phía trước không muốn phản ứng các nàng nói. Các nàng sớm nên nếm đến như vậy tư vị nhi. Nếu các nàng hiểu được một vừa hai phải nói, Liễu Như Yên cũng sẽ không như vậy đối bọn họ, nghề hà các nàng chính là chết cũng không hối cải, còn tưởng tiếp tục hại người, kể từ đó, Liễu Như Yên sao có thể sẽ tùy ý người khác khinh nhục mà không đánh trả đâu. Chương 289, Thủy dung. Đi, ta và các ngươi đi xem hiệu trưởng nói, nhìn thoáng qua hai cái lao sư, Nghị Nghị mới nói. Liền trước xem các ngươi trưởng thi cái kia học sinh, nàng vì cái gì muốn tự mình hại mình, đúng rồi, cái kia học sinh là cái nào ban? Tên gọi là gì? Mang đôi mắt lão sư nghe vậy gục đầu xuống nói, thực xin lỗi hiệu trưởng, ta không có bắt được nàng chuẩn khảo chứng, ta vốn là muốn nhìn một chút nàng là cái nào lớp học, nhưng nàng đột nhiên ra tay đem chuẩn khảo chứng thu lên, sau đó mới bắt đầu tự mình hại mình. Cái này nữ học sinh thật đúng là xảo quyệt. Một cái khác lao sư nghe thế lao sư nói, không khỏi lắc đầu, lại một lần may mắn chính mình gặp được cái kia học sinh thực hiểu chuyện nhi, bằng không nột, sợ là chính mình hiện tại cũng cùng đồng sự giống nhau bất đắc dĩ, ai, ai có thể tưởng được đến đâu, hảo hảo giam cái khảo mà thôi, cũng có thể quán thượng chuyện như vậy, thật đúng là gọi người vô ngữ nột. Đương hiệu trưởng cũng hai vị lao sư đi vào sở bộ nơi trưởng thi thời điểm. Sở bội đã bị cùng trường thi đồng học cùng giáo sư đồng tâm hiệp lực đem nàng bỏ thượng, hơn nữa cũng không biết là ai, cư nhiên còn móc ra thanh khăn tay lấp kín nàng miệng, bởi vì nàng vừa mới tựa như phát điên giống nhau loạn mắng chửi người, kia người đàn bà đanh đá bộ dáng cùng nàng hình tượng quả thực là cách biệt một trời, sợ ngây người mọi người mắt. Này dù sao cũng là khảo nghiệm, vì sợ bị nàng thanh âm quái giày đến mọi người khảo thí, một nữ học sinh rước thoát từ chính mình trong túi móc ra một khối khăn tay tới trực tiếp liền lấp kín này nữ sinh miệng, lúc này mới ngăn trở cái này nữ sinh thét chói tai, cũng mới kêu nàng không có thể quấy rầy đến bọn họ tiếp tục khảo thí. tuy rằng sở bội ở cái kia lão sư toàn lực ngăn trở dưới, cũng không có bắt được chính mình mặt, nhưng nàng trên mặt vẫn là để lại một đạo vết máu. đương nhiên, đó là lão sư không có thể toàn bộ ngăn lại mà lưu lại ngoài ý muốn. này nói tươi đẹp vết máu khiến cho sở bội cả người coi trọng khởi đều phá lệ giữ tận. Đặc biệt là nàng trên cổ vết máu có vẻ phá lệ trói mắt. Nhìn đến năm năm nhất ban, sở bội này hai chữ khi, hiệu trưởng đồng tử hơi co lại, hắn thân là an huyện tốt nhất tiểu học hiệu trưởng, tự đối với an huyện tình thế tự nhiên là biết được rất rõ ràng, này trong đó liền bao gồm sở bội thân phận sau lưng, nhìn sở bội, hiệu trưởng không chỉ có có chút đau đầu lên, vì cái gì cái này học sinh hội là sở bội đâu. Nhưng việc đã đến nước này, lại có biện pháp nào đâu. Chỉ có thể tận lực đền bù, vì thế đi đến sở bội trước mặt vẻ mặt ôn hòa nói, sở bội đồng học, ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì sao? Nếu biết ngươi liền gật gật đầu, nếu không biết, vậy lác đầu hảo. Hắn nhưng thật ra không đem sở bội trong miệng khăn tay lấy ra tới, nói xong lời này nàng dứt khoát liền đối kia nữ lao sư nói, ngươi đem này học sinh đưa đi ta văn phòng chờ, ta trong chốc lát trở về xử lý chuyện này, đừng làm cho nàng ảnh hưởng tới rồi khác thí sinh. Kêu lão sư nghe vậy vội gật đầu, đây chính là quá hợp nàng ý bất quá, cái này nữ sinh ở chỗ này quả thực là muốn đem nàng lăn lộn đã chết, rõ ràng nhìn tiểu kiểu nhược nhược bộ dáng, sức lực lại đại đến dò người, nếu không phải chính mình cũng thường ở sau khi học xong thời gian làm chút việc nhà nông, đem là đều không làm gì được này tiểu cô đương, hiện tại giáo muốn phân phó đem nàng mang đi phòng hiệu trưởng, nàng cũng thật chính là ham học hỏi không được, lập tức liền đem sở bội mang theo. Đi ra ngoài, kỳ thật đi, như vậy lăn lộn lúc sau đâu, sở bội cùng dương rền vang trên người trảo phá mỹ nhân mặt ngứa phấn dược lực cũng đã tiêu hao hơn phân nửa nhi, lại đến bên ngoài bị phong như vậy một tuổi đâu dược lực liền tiêu tán đến càng nhanh, cho nên tới rồi hiệu trưởng văn phòng cũng không lâu lắm sở bội cùng dương rền vang liền đã có chút thanh tỉnh lên. Nay một thanh tỉnh lên, chợt liền cảm giác được chính mình trên người từng trận đau nhức hồi tưởng vừa mới chính mình trảo chính mình tình hình. Hai người không chỉ có nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được hoài nghi cùng phẫn nộ, đều đối lẫn nhau trợn mắt giận nhìn, hơn nữa trên cổ, trên tay, trên người chờ hảo chút địa phương đều ở nóng rất đau, hai người đều hơi kém rớt nổi lên nước mắt. Cuối cùng sở bội thật đúng là rớt nước mắt, dương rền vang còn lại là quật cường đem nước mắt cấp nghẹn đi trở về, bởi vì nàng bị thương cũng không có sở bội nghiêm trọng, thả một phát hiện chính mình cả người đều thực ngứa thời điểm. Nàng liền có loại không tốt lắm dự cảm, vì thế khẩn cầu lão sư chế phục chính mình cũng đem chính mình con lên, cho nên nàng bị trảo phá địa phương cũng không nhiều. Nhưng sở bội liền không giống nhau, nàng lúc ấy bị lão sư răng dạy vốn là lửa giận công tâm, làm cho dược hiệu nhanh hơn vận hành, vì thế nàng trộm vào chính mình trên người vết máu liền càng nhiều một ít, cho nên giờ này khắp này nàng cảm thấy chính mình cả người đều ở nóng rất đau, từ sinh ra đến một ở. Nàng còn chưa từng có chịu quá như thế nghiêm trọng thương thế, đặc biệt một đạo còn thực bắt mắt treo ở trên mặt. Hiệu trưởng làm việc hiệu suất thực hảo, đương sở bội cùng dương dền vang hai người tỉnh táo lại không hai phút, hắn liền mang theo giáo y đi theo hộp y tế liền tới rồi. kia giáo y đi vừa thấy này hai cô nương trên người thương, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh hỏi, đây là ai hạ như vậy tàn nhẫn tay nột. Liền trên mặt đều có sâu như vậy thương. Đây là tưởng hủy dung vẫn là như thế nào. Nếu ta nói là các nàng chính bình thường, ngươi tin sao? Hiệu trưởng có chút vô ngữ nhìn cái này tuổi trẻ giáo y yề. Nếu không phải xem ở ngươi láo tử phần thượng, ta mới sẽ không nhận lấy ngươi như vậy một cái độc miệng đâu. Hảo đi, kỳ thật nhận lấy hắn quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì coi trọng hắn y y thuật. Hiện tại trường học điều kiện hữu hạn, ngày thường cũng liền như vậy một cái giáo y yề. Hắn muốn xử lý sự tình đã nhiều thả tạc. Tuổi ra một ít hắn sợ bọn họ thể lực chống đỡ hết nổi, tuổi trẻ một ít đâu, hắn lại lo lắng bọn họ y y thuật không tinh, cái này sao, lại là hai dạng đều phù hợp hắn tiêu chuẩn, thả lại là Lao Hưu gái tử, bị hạ phóng đến bọn họ này an huyện, hắn không thu Lưu Ai Thu Lưu. Sở bội nghe được hủy dung hai chữ, trong lòng ngẫy dựng, nàng tự nhiên thấy rõ ràng dương rèn vàng trên mặt cũng không có vết máu, nghĩ đến giáo y y hề nói hẳn là chính mình mặt, chẳng lẽ chính mình thật sự phải bị hủy dung? Nghĩ đến đây nàng không khỏi có chút nóng nảy, chính mình nếu như bị hủy dung, kia chẳng phải tương đương hai bàn tay trắng. Không được, tuyệt đối không được, chính mình tuyệt đối không thể hủy dung, nàng gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, chỉ kia nước mắt liền cùng chặt đứt tuyến hạt châu dường như nhất xuyến xuyến nhi đi xuống, rớt, rớt đến kia giáo y đi đều có chút phiền. Nếu mày nhìn nàng nói, tiểu cô nương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại khóc ga, miệng vết thương này nếu là cấp nước mắt cảm nhiễm. Ý lý thuật của ta không phải lại hảo, cũng thật đến lưu sẻo a. Nghe hắn như vậy vừa nói, sở bộ lăng là sợ tới mức thu hồi nước mắt, xem đến một chúng các lao sư ngạc nhiên không thôi. Này học sinh, cư nhiên còn có thể lệnh nước mắt thu phát tự nhiên, cũng thật là một nhân tài. Tuổi trẻ giáo ý kia động thủ bay nhanh bắt đầu xử lý khởi sở bộ trên người thương thế, còn hảo, đây là mùa đông, các nàng lỏa lộ bên ngoài làn da cũng không nhiều. Thả liễu như yên xuống tay cũng coi như là tương đối có chừng mực, nhưng thật ra không thật muốn quá suy nghĩ các nàng mệnh, chỉ là muốn cho các nàng một cái khắc sâu giáo huấn mà thôi. Nếu không nói, một sợi độc dược là có thể trực tiếp thu phục sự tình, vì cái gì một hai phải như vậy phiền phải đâu. Trưng 290, trúng độc. Ý hề, bác sĩ, ta, ta mặt sẽ không lưu sẻo đi. Cảm giác được phía trước nóng rát đau vị trí hiện tại đều có một loại lạnh leo thoải mái cảm. Sở bội lúc này mới có chút sợ hãi thả lấp bắp hỏi, nàng không biết này giáo y y thuật như thế nào, nhưng hắn lớn lên đẹp, cho nên đảo cũng không đối hắn phát hỏa. Đỗ hồi cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục cấp dương rền vang xử lý thương thế, bất quá vẫn là bất thời giờ trở về một câu, cái này sao, phải xem chính ngươi có thể hay không quản trụ chính mình, ngươi xuống tay thực trọng, bất quá đến may mắn đây là mùa đông, nếu là thay đổi mùa hè ngươi như vậy một chảo, tưởng không lưu sẻo đều khó hiện tại sao chú ý an kiên nhưng thật ra không có gì trở ngại nghe giáo y như vậy vừa nói sở bội trong lòng phẫn nộ nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ chỉ ủy ủy khuất khuất nhìn giáo y còn có hiệu trưởng cũng liên can lão sư chờ nhược nhược nói hiệu trưởng lão sư ta cũng không biết ta vừa mới là làm sao vậy chính là cảm giác cả người đều không thoải mái ta không phải cô ý muốn bắt chính mình cũng không phải cô ý muốn bắt lão sư Nàng một cái mới 12 tuổi tiểu cô nương, dám đảm đương nhiều như vậy lãnh đạo cùng với lão sư mặt nói ra những lời này tới, này phản ứng tốc độ không thể nói không mau, thêm chi nàng lại chỉ có 12 tuổi, dùng một bức nhu nhược đáng thương bộ dáng nhìn này đó lão sư, này đó lão sư trừ bỏ tự nhận xui xẻo ở ngoài, còn có thể nói cái gì đâu. Quái nàng sao? Rõ ràng cũng không phải nàng tự nguyện, nàng chính mình thậm chí cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra nhi. Hơn nữa nàng chính mình còn bị thương, bị thương còn không nhẹ. Hiệu trường biết thân phận của nàng, bất quá cũng không quá nhiều biểu lộ ra cái gì tới, nghe được nàng lời nói sau, chỉ xua xua tay nói, được rồi, các ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Trong chốc lát hội trường thi hảo hảo khảo thí, về nhà lời cuối sách đến chiếu giáo ý đi lời nói đi làm, nữ hải tử ra ra, mặt mũi đảo cũng là rất quan trọng. Hắn nói, lại tạm dừng một chút, Mới ánh mắt sắc bén nhìn hai cái nữ hài tử liếc mắt một cái nói, các ngươi thân thể không thể hiểu được xuất hiện tình huống như vậy, đến nỗi các ngươi chính mình bị thương chính mình, đối đãi các ngươi về nhà sau, gia trưởng khó tránh khỏi sẽ hỏi, ta hy vọng các ngươi chính mình ăn ngay nói thật, nếu là có xuất hiện bôi đen trường học cập lao sư hành vi, như vậy bổn giáo nhất định sẽ tự tuyệt tiếp tục tiếp thu các ngươi. hắn lời này kỳ thật chính là nhằm vào sở bội tới. Sở ra ở trong huyện Tắc Phong hắn đương nhiều năm như vậy hiệu trưởng lại sao có thể không biết. Bất quá, sở thư ký quan nhi lại đại cũng quản không đến bọn họ trường học trên đầu tới, nhưng nếu này sở bội về nhà một bôi đen bọn họ trường học, kia kết quả đã có thể khó mà nói, ai biết bọn họ có thể hay không mượn cơ hội tới sinh sự đâu. Cho nên hắn đến trước gõ một chút cái này nữ học sinh, tuy nói nàng mới 12 tuổi, nhưng xem nàng bộ dáng, hiểu lại không ít. Chỉ mong nàng tương đối thức thời, nếu không nói, Ừ, chẳng sợ nàng là sở thư ký gia thiên kim, cũng đừng nghĩ lại tiếp tục tại đây trong trường học đi học. Hiệu trưởng yên tâm, nay thật là chính chúng ta không đúng, chúng ta sẽ không nói bậy. Đừng nhìn sở bội tuổi con nhỏ, nhưng nàng tâm nhãn thực sự không ít. Đương nhiên, nàng hiện tại tự nhiên còn không rõ lắm hiệu trưởng vì cái gì nói như vậy, nhưng vẫn là bị bổn giáo cự tuyệt tiếp thu các nàng nói cấp doa, này. Nói như thế nào cũng là buồn huyện tốt nhất trường học, nàng nếu là không thể thượng này sở học giáo, chẳng phải là sẽ bị người khác cấp chê cười chết. Nàng nhưng không nghĩ bị người chê cười. Đúng vậy đúng vậy, hiệu trưởng ngươi yên tâm, chúng ta trên người thường vốn dĩ chính là chính mình trảo ra tới, cùng trường học không có gì quan hệ. Dương rền vang gia đình hoàn cảnh giống nhau, sở bội đều bị doa, nàng tự nhiên cũng bị sợ tới mức không nhẹ, bất quá nàng đảo không phải sợ không thể thượng này sở học giáo mà là sợ rốt cuộc lên không được học. Nói nữa, nàng người nhà đi, kỳ thật lá gan cũng không rất lớn, đặc biệt là ở đối mặt loại này trường học hiệu trưởng cùng với giáo sư, còn có làm quan linh tinh người thời điểm, lá gan càng là tiểu thật sự, cũng không dám thật tìm những người này phiền toái, cho nên đâu, nàng cũng không cảm thấy chính mình người nhà sẽ bởi vì chính mình bị điểm nhi thương mà tìm trường học cùng giáo sư phiền toái. Đương nhiên, Đây là bởi vì nàng không biết lại quá 2 năm liền sẽ xuất hiện một loại biên số, sau đó giống nàng ba mẹ người như vậy, liền sẽ bắt đầu đứng ra đối đã từng các nàng sợ hãi người xuống tay, cái loại này hận không thể những người này toàn bộ đều chết hết tử tuyệt ngoan độc tâm tư, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm giác được khủng bố. Đại giáo ý kìa đem hai cái học sinh cũng một vị lão sư thương thế xử lý xong, lại dặn dò các nàng vừa lật lúc sau, mọi người lúc này mới tan đi, nên làm gì làm gì đi, Hiệu trưởng trong văn phòng, liền dư lại giáo ý đối hồi cùng với hiệu trưởng hai người. Hiệu trưởng nhìn đối hồi, sắc mặt có chút trầm trọng nói, "A hồi, ngươi có thể nhìn ra vừa mới kia hai cái học sinh là cái tình huống như thế nào sao? Phía trước quá nhiều người ở, hắn cũng không phương tiện hỏi cái này chút, hiện nay chỉ có bọn họ hai người, hắn đảo cũng không có băn khoăn, trực tiếp mở miệng hỏi. Các nàng tình huống rất kỳ quái, cũng thực đặc thù. Bởi vì các nàng thoạt nhìn không có bất luận vấn đề gì. Đỗ Hồi một trương trắng non trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn từ nhỏ học y y, đối bác đại tinh thâm trung y y rất là quen thuộc, đừng nhìn hắn tuổi tác không lớn, nhưng y y thuật lại tương đương lợi hại, giống nhau nghi nan tạp chứng ở trong tay hắn, cơ bản đều là thuốc đến bệnh trừ. Chỉ là có đôi khi đi, dược liệu khó tìm, nếu người khác mua không được dược, như vậy bệnh cũng liền trị không được, bất quá đâu. Hắn hiện giờ bị hạ phong đến như vậy cái xa xôi tiểu huyện thành tới, trừ bỏ hiệu trưởng biết hắn chi tiết ở ngoài, nhưng thật ra không mấy người biết hắn y ý thuật cao tuyệt, cho nên cũng không có gì người tới phiền thoái hắn, mà hắn đâu, cũng mừng được thanh nhàn, lo chính mình tiếp tục nghiên cứu khởi y y thuật tới. Nhưng này hai cái học sinh trên người bệnh trạng, hắn nhưng xem như chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hắn vừa mới bắt đầu nghe hiệu trưởng nói lên này hai cái học sinh bệnh trạng thời điểm, Còn tưởng rằng là truyền thống dương điên điên linh tinh điên bệnh, nhưng thấy các nàng chân nhân lúc sau, lập tức liền lật đổ cái này ý tưởng, bởi vì các nàng tinh khí thần căn bản hoàn toàn không giống nhau. Thừa dịp cho các nàng trị liệu miệng vết thương thời điểm, hắn cũng nghiêm túc cẩn thận quan sát qua, thậm chí, hắn còn lấy một các nàng cắt một chút huyết lấy phương tiện lấy về đi nghiên cứu, nhưng liền trước mắt hắn chỗ đã thấy kia hai cái học sinh nói, thật sự giống như là đột nhiên đã phát cái điên. Sau đó chính mình thì tốt rồi chẳng uống. Đến nỗi các nàng vì cái gì sẽ đột nhiên nổi điên, hắn cũng không có cụ thể kết luận, cho nên hiệu trưởng như thế vừa hỏi, hắn thật đúng là không có cụ thể đáp lời, bởi vì kia hai cái học sinh thân thể đều thực khỏe mạnh, theo lý thuyết, căn bản không có khả năng phát sinh chuyện như vậy mới là. Ta suy đoán, các nàng rất có khả năng là lây dính thượng cái gì độc tố, mới đưa đến các nàng đột nhiên làm ra chuyện như vậy tới. Đỗ hồi lại nghiêm túc tự hỏi một phen kia hai cái học sinh tình huống cùng với bệnh trạng, mới đến ra như vậy một cái kết luận tới, đến nỗi các nàng chung cái gì độc tố, là như thế nào lây dính thượng, hắn liền không được biết rồi. Chúng đọc. Hiệu trường nghe vậy sướng suốt, đối với Đỗ hồi kết luận, hắn là có chút tin tưởng, chỉ là, hắn không có biện pháp tin tưởng những người đó sẽ có như vậy nhảm chán, đặc biệt làm ra độc dược tới cùng này hai nữ sinh khó xử. Chương 291, không làm việc đàng hoàng. Đỗ hồi gật gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, chúng độc, chẳng qua, kia độc hẳn là vô sắc vô vị thả vô hình, chỉ là, cụ thể là cái dạng gì độc ta liền không rõ ràng lắm, trừ cái này ra, ta rốt cuộc tìm không ra nguyên nhân khác, bởi vì các nàng thân thể trên thực tế đều thực khỏe mạnh. Liêu như yên lúc này chính chuyên tâm làm nàng khảo đề, hảo đi, kỳ thật nàng một giây liền làm xong cho nên chỉ là ghé vào bàn học thượng ngủ mà thôi. Đương nhiên, kỳ thật cũng không phải thật sự đang ngủ, mà là chạy tới không gian cái thứ hai trên đảo nhỏ xem những cái đó dược liệu đi. Nàng hôm nay cấp sở bội cùng dương rền vang hạ dược, tên đã kêu chảo phá mỹ nhân mặt. Đương nhiên, này cũng không phải một loại hoa, mà là nàng phối ra tới chỉnh người ngoạn nhi ngoạn ý nhi. Kia sở bội động bất động liền ái hủy hoại người dùng, liếu như yên liền cảm thấy đi. Nên làm nàng chính mình nếm thử như vậy tư vị nhi, bất quá lúc này đây, nàng hạ phân lượng tương đối nhẹ, chỉ là lấy cho các nàng một cái cảnh cáo, nếu nàng về sau còn muốn làm như vậy nói, nàng cũng sẽ không để ý chân chính ra tay lệnh các nàng lưu lại khó có thể quên khắc sâu giáo huấn. Loại này dược, kỳ thật là nàng nhàn tới không có việc gì thời điểm, lăn lộn ra tới, hơn nữa loại này dược dược hiệu rất có hạn, chỉ đối người thường hữu hiệu. Đối tu sĩ cũng không khởi bất luận cái gì tác dụng, liệu như Yên cảm thấy chính mình hẳn là xứng một ít có thể dùng ở tu sĩ trên người dược mới đúng. Rốt cuộc, một người lực lượng là hữu hạn, nàng tu vi hiện giờ cũng không có gì tiến triển, cho nên nàng tự nhiên đến nhiều chuẩn bị một chút bảo mệnh tiểu ngoạn ý nhi. Hảo đi, nay kỳ thật đều là nàng lấy cớ mà thôi, nàng kỳ thật chính là đối với mấy thứ này thực cảm thấy hứng thú, thậm chí đều vượt qua tu luyện. Hơi có chút mê muội mất cả ý chí cảm giác, bất quá nàng đến đảo cũng còn có thể phân đến thanh nặng nhẹ nhanh chậm, dù sao bất luận tu vi có hay không tăng trưởng, mỗi ngày đều lôi đả bất động tu luyện nhất định thời gian, thời gian còn lại mới có thể làm này, đó chính mình cảm thấy hứng thú chuyện này. Nhưng nàng lại không biết, tương lai chính mình lăn lộn ra tới này, đó tiểu ngoạn ý nhi, thật đúng là nổi lên trọng dụng chàng. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau, hiện tại nàng sao? còn đang ở lăn lộn cùng nghiên cứu giữa, cứ việc nàng có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. kiếp trước cũng học không ít y dược y lý trợ tri thức, nhưng muốn thông hiểu đạo lý còn kém rất lớn một đoạn. may mà này trong không gian thư phòng y dĩ thuật cũng không ít, hơn nữa nàng công pháp cũng có một ít luyện dược thuật, luyện đan thuật gì đó, bất quá đâu, nàng lại bất hạnh không có lò luyện đan, cho nên chỉ có thể trước dùng bình thường nổi chén tới lăn lộn luyện dược chuyện này. Giống nàng phía trước cấp sở bội cùng dương dền vang dùng cái kia chảo phá mỹ nhân mặt, chính là nàng dùng nồi cơm điện làm ra tới, kia một lần, nàng nhưng lộng một nồi to đâu Nàng cấp sở bội cùng dương dền vang dùng, bất quá một tí xíu lượng, liền móng tay út cái như vậy nhiều đều không có, nếu không có như thế, sợ là kia hai cái cô nương thật đến phải bị các nàng chính mình cấp chảo hủy dung. Mà lúc này liễu như yên, tự nhiên cũng không biết chính mình cấp kia hai người hạ độc sự tình. Đã có một nửa nhi bị người cấp đoán ra tới, nàng còn tưởng rằng không ai có thể nhìn ra được tới đâu. Dù sao các nàng phát tác thời gian cũng không sẽ quá dài, xong so việc những cái đó dược căn bản là sẽ không có nửa điểm nhi tàn lưu. Cho nên nàng cho rằng, trường học lao sư cùng hiệu trưởng đến nhiều nhất chính là cảm giác các nàng đầu óc có bệnh, sẽ không phát hiện nguyên nhân khác. Đáng tiếc nàng không biết, này sở học giáo còn cất giấu như vậy một cái kỳ ba giáo y đi Tuy rằng hắn cũng không có chứng cứ rõ ràng tới phán đoán kia hai cái học sinh là chúng độc, nhưng hắn lại căn cứ chính mình kinh nghiệm làm ra gần như chính xác phán đoán, cho nên nói, liệu như yên đứa nhỏ này vẫn là quá non chút, còn không có thăm dò rõ ràng chính mình chung quanh tình huống liền mạo muội ra tay. Nhưng lời nói lại nói đã trở lại, liệu như yên cái này liền trường học cũng chưa tới bao lâu người, lại sao có thể chú ý tới các nàng trong trường học còn có như vậy một cái lợi hại giáo ý, ý ở đâu. Mất công nàng hiện tại tuổi con nhỏ, cho nên liền tính buổi sáng cùng sở bội đã xảy ra điểm nhi cái miệng nhỏ rác, khá vậy không có người bởi vậy mà hoài nghi đến nàng. Nhưng thật ra sở bội đầu góc lại là hiện lên một kia hoài nghi, nhưng ngay sau đó lại bị nàng chính mình cấp đánh mất, rốt cuộc, nếu thật là liếu như yên nói, kia nàng khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình tiểu tùy tùng, các nàng mới là chính nhị bắt kinh hơi kém đánh nàng người, lại đến nói. Nàng lượng liễu như yên đều không thể biết chính mình cùng Dương Dền Vang làm những chuyện như vậy, cho nên không có khả năng là nàng. Còn có, nàng mới bất quá 10 tuổi, nào có năng lực này tới đối phó các nàng. Nếu là nàng thực sự có như vậy năng lực, kia đã sớm nên động thủ mới là, lại sao có thể sẽ chờ cho tới hôm nay đâu. Cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới, ngược lại, bởi vì phía trước tình huống, nàng trì hoãn không ít khảo thí thời gian. Hơn nữa lúc này lại đồng tưởng tây tưởng, thế cho nên khảo thí tiếng chuông đều vang lên, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn thoáng qua chính mình mới làm không đến một nửa nhi bài thì sở bội khóc không ra nước mắt, cũng ba ba mụ mụ chính là nói tốt. Lúc này đây nếu nàng khảo đến tốt lời nói, an tiết liền sẽ khen thưởng cho nàng nàng muốn thật lâu cả mạ giật tới, chính là hiện tại, căn bản không cần xem, nàng cũng biết, chính mình ca mê ra là ngâm nước nóng. Quả thực đáng giận. Rốt cuộc là ai? Là ai ở chỉnh chính mình? Nàng không tin chính mình sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện phía trước tình huống, nhận định nhất định là có người ở chỉnh chính mình. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định về nhà lúc sau trang đáng thương, còn muốn cho ba ba mang chính mình đi bệnh viện kiểm tra, nếu kiểm tra ra tới thực sự có người chỉnh chính mình, kia nàng tuyệt đối muốn gấp 10 lần gấp trăm lần đánh trả trở về. Nghĩ đến đây, nàng hai mắt đều có chút đỏ, nhưng ở giám thị lao sư thúc giục hạ. Nàng vẫn là không thể không rời đi trường thi, sau đó chờ đợi tiếp theo chàng khảo thí bắt đầu, cũng là ở ngay lúc này, nàng mới phát hiện cùng trường thi sở hữu đồng học xem chính mình ánh mắt đều có chút không lớn thích hợp nhi, mỗi người đều cách nàng xa xa. Ngay cả nàng cùng lớp đồng học, đã từng tương đối nịnh bợ nàng mấy cái đồng học, giờ phút này cũng ly nàng rất xa, tựa hồ sợ cùng nàng đi được gần, liền sẽ cùng nàng giống nhau bị người dùng khác thường ánh mắt nhìn dường như... Phát hiện này quả thực mau đem sở bội phổi đều phải khí tạc, một đám ngày thường đối chính mình nịnh bợ vô cùng. Hiện tại cư nhiên hận không thể chưa bao giờ từng nhận thức chính mình, chính mình còn không phải là bị người chỉnh, chính mình bắt chính mình mấy ba sao, lại không có bắt ngươi nhóm, các ngươi sợ cái gì à? Nhưng những lời này nàng cũng không dám giống ra tới, bởi vì nàng cũng biết chính mình phía trước tình huống, hiện tại nàng ở cái này trường thi hình tượng đã rất kém cỏi, nếu là lại giống to kêu to nói. Thế nào cũng phải bị người trở thành kẻ điên không thể, nàng nhưng không nghĩ bị người trở thành kẻ điên tới đối đãi Ai, ta nói, ngươi có biết hay không, hôm nay ta trường học ra một kiện thực quanh động đại sự nhi. liễu như yên chậm gì gì đi ra trường thi sau không lâu, liền nghe được bên cạnh có người bắt đầu thần thần bí bí nói lên hôm nay phát sinh sự tình tới, nàng không cần nghe liền biết, phòng trường nói chính là sở bội cùng dương dền vang sự tình. Trường 292 tu sửa sân bay. Hơn 2 năm sau, liễu như yên gần 13 tuổi, vừa mới sơ trùng tốt nghiệp không lâu. Mấy năm nay nhiều tới nay, ở nàng kiên trì không ngừng nỗ lực dưới, nàng thân cao rất khó đến từ khó khăn lắm một mét hai tả hưu, đột phá tới rồi một m năm năm. So với kiếp trước sau khi thành niên nguyên chủ còn muốn cao một ít, nhìn đến chính mình thân thể này thân cao có điều biến hóa. Liễu như yên trong lòng nhưng thật ra cao thật cao hứng. Mấy năm nay tới. Liệu như yên điệu thấp thật sự, ngày thường trừ bỏ khảo thí, cơ bản không đi trường học, mà sở bội cùng dương rền vang từ kia một lần bị liệu như yên hảo sinh thu thập một đốn lúc sau, trăm phương nghìn kế muốn tìm ra cái kia làm các nàng rơi xuống cái loại tình trạng này người, nhưng các nàng nhưng vẫn đều không có tìm được. Tuy rằng các nàng đối liệu như yên có chút hoài nghi, nhưng theo sau đã bị chính mình cấp đánh mất, thế cho nên mấy năm nay nhiều thời giờ, bởi vì mắt không thấy tâm không phiền ý tưởng cho nên sở bội nhưng thật ra không có cố tình đi nhằm vào cùng với đả kích Liêu Như Yên. Một nguyên nhân khác còn lại là, từ tiểu học tốt nghiệp khảo thí lúc sau, Liêu Như Yên liền cùng dương rền vang cùng sở bội hai người từng người tới rồi bất đồng lớp, cho nên sở bội trên thực tế cũng không có quá nhiều thời giờ hoa ở Liêu Như Yên trên người. Ngược lại, nàng phản bội quang chuyển qua chính mình trong ban lớn lên đẹp đồng học đi. Liêu Như Yên mừng được thanh nhàn cũng không có hứng thú đi nhiều quảng cái gì nhàn sự nhi. Hơn nữa nhà mình mụ mụ lý tiểu phân ở năm thứ hai mùa xuân cho các nàng huynh muội mấy người thêm một tiểu đệ đệ, tên là Diệp Tân Trúc, là cái mập mạp chu chu tiểu khả ái, có thể so liễu như yên nguyên chủ trong trí nhớ phải đẹp, thú vị nhiều. liễu như yên vừa mới bắt đầu cũng không quá tưởng phản ứng cái này tiểu đệ đệ, rốt cuộc hắn thật sự quá nhỏ, tuy rằng nàng trong trí nhớ có nguyên chủ kiếp trước là như thế nào mang tôn tử. Nhưng nàng lại thật không quá am hiểu mang hài tử, cho nên cuối cùng tiểu gia hỏa này trừ bỏ mỗi ngày đều có chút phúc lợi, buông đến liệu như yên riêng cho hắn làm nước canh linh tinh ngoại, giận hắn người lại là Lý Tiểu Phân. Như vậy bạch bạch nộn nộn tiểu bao tử, đối với liệu như yên tới nói, là hoàn toàn không có biện pháp đem hắn cùng nguyên chủ trong trí nhớ cái kia đầu hốc có mau người liên hệ ở bên nhau. ngẫu nhiên, ở Lý Tiểu Phân lo liệu không hết quá nhiều việc dưới tình huống nàng cũng là sẽ động tác ma lưu đem hải tử mặc trình tề trên thực tế liễu như yên thực không nghĩ quản hắn tới nhưng sau lại ngẫm lại lại cũng không thể không quản chẳng qua liễu như yên vẫn luôn cũng đang lo lắng chính mình đối đứa nhỏ này nên cầm thái độ như thế nào nếu là đối đại thành nhân liền tỷ như liễu kiến quốc như vậy liễu như yên liền có thể thực dứt khoát đem hắn vẫn đi huấn luyện tựa như quân huấn khi giống nhau đem cái liễu kiến quốc chỉnh đến khổ không nói nổi nhưng chỉ cần hắn một không động thủ, liễu như yên lập tức liền sẽ cho hắn tốt hơn xem. này con ngựa cũng không biết sao, cư nhiên lăng là đứng thẳng bất động, tùy ý liễu như yên vẫn luôn ở chỗ này la lộn. bất quá lại nói tiếp, liễu kiến quốc mấy năm nay nhiều thời gian tới nay luyện tập võ thuật tuy rằng thường thường, nhưng lại vô dụng cũng có thể một cái đả đảo ba năm cái thành nhân. như vậy kết quả cũng thật vượt qua liễu kiến quốc đón trước, bởi vì nguyên bản hắn Chỉ cho rằng đây là Liễu Như Yên nghĩ ra được sửa trị hắn biện pháp mà thôi. Kết quả đi, có một lần lại gặp được ngày xưa hồ bằng cầu hữu nhóm, nguyên bản Liễu Như Yên cùng bọn họ quan hệ tương đương hảo, nhưng chỉ lần đó bị tính kế lúc sau, mỗi ngày liền như vậy ở luyện tập đủ loại làm cho bọn họ lúc đầu khó chịu không thôi động tác, vì thế ở những người đó mở miệng mắng hắn lúc sau, hắn rất là huyết hận xông lên trước liền đem người tấu. Nhìn đột nhiên biến lợi hại Liêu Kiến Quốc, Mọi người đều là cả kinh, ở một người ăn vải quyền lúc sau, liền hận lời nói cũng chưa dám lại tiếp tục giảng vài câu bọn họ, tương đương chật vật chạy, tự kia về sau, đảo thật đúng là không vài người tiến đến trêu chọc Liễu kiến quốc. Một ngày này, liễu như yên tới rồi đảo hoa khe, cũng chính là lúc trước đảo hoa khe đệ nhị giai đoạn, khả xảo, cư nhiên đụng tới đường hổ chờ mấy người đều ở, nàng không khỏi có chút nghi hoặc, mấy năm nay nhiều tới nay, các nàng mấy người luôn là tới tới lui lui. Dừng lại tại đây thời gian thật sự có thể nói là thiếu đến đáng thương. Liêu cô nương, có đáng tin cậy tin tức, sân bay liền phải cải biến. Mấy năm nay nhiều tới nay, đường hồ bọn họ có thể nói được thượng là dài nắng dầm mưa, rất ít có có thể chân chính dừng lại thời gian, tựa như lúc này đây, trên thực tế mấy người bọn họ tổng cộng cũng bất quá ở chỗ này ngây người không đến một ngày mà thôi. Sân bay muốn xây dựng thêm. Liêu như yên mày hơi hơi nhảy dựng. Trong trí nhớ không phải 6-7 năm chuyện này sao, như thế nào đời này cư nhiên 65 năm liền bắt đầu. Chẳng lẽ là chính mình cái này tiểu hồ điệp phiên động thế giới này, thế cho nên liền sân bay xây dựng thêm như vậy đại sự nhi đều trước tiên như thế lâu. Nàng cũng không biết, an huyện sân bay xây dựng thêm sở dĩ sẽ trước tiên, là bởi vì nào đó người dần dần tính kế. Hơn nữa, tính cả chính hắn trong tương lai rất dài một đoạn thời gian, đều sẽ ngốc tại an huyện, chẳng qua sao. Bởi vì hơn 2 năm tới nay bọn họ vẫn chưa liên hệ, cho nên liễu như yên cơ hồ có thể nói là muốn đem người này cấp đã quên. Thẳng đến hắn xuất hiện ở nàng trước mặt, thả người mặc một thân không quân chế phục thời điểm, nàng mới không thể tin tưởng chớp trước, trước mắt. Hảo đi, nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có cái này, dường chẳng xây dựng thêm người phụ trách là ai, thậm chí liền tương lai này sân bay về ai dùng nàng cũng không biết, hiện tại lại đổi thành chính mình sở nhận tức người. Này không chí không thể không nói là cái duyên phận đâu. Nàng không biết, nhân ra vì chạy tới cái này xa xôi tiểu địa phương hoa nhiều ít tâm tư, cứ như vậy, cũng còn kém một chút cấp làm tạm, nếu không phải hắn tính kế đến đủ thâm. Sợ là lúc này đây thật không có biện pháp điều đến cái này địa phương tới. Tự nhiên, này cũng ít nhiều kêu một lần trọng thương. Nếu không nói, hắn muốn chuyển tới không quân tới thật đúng là không như vậy dễ dàng. Hào đi, xa xa, trở lại chuyện chính. Biết được muốn xây dựng thêm sân bay tin tức lúc sau, liếu như yên cũng không có quá nhiều ý tưởng, nhưng thật ra đời trước nguyên chủ lại là thực may mắn, bởi vì gia đình điều kiện quá kém mà bị phái đi tu sân bay, lúc này tu sửa sân bay phương pháp còn đều thực nguyên thủy, các nàng bởi vì tuổi quan hệ, cho nên làm cơ bản đều là gõ, tập đá vụ loại này việc. Mà cái khác kỹ thuật việc, còn lại là quân đội phái tới người cùng với biệt quốc chuyên gia cùng nhau thiết kế tu sửa, lúc này đây sao? liệu như yên lại là không nghĩ lại như trên đời như vậy chạy tới tu cái gì sân bay kiếm về điểm này nhi tiền dù sao các nàng ra hiện tại điều kiện cũng càng ngày càng tốt cũng không kém về điểm này nhi tiền nàng hiện giờ thời gian thực chân quý cho nên nàng chỉ gật đầu nói ừ ta đã biết đúng rồi đã có quân đội muốn tới chúng ta nơi này vậy các ngươi động tác liền phải tiểu tâm chút để tránh bị người phát hiện cái gì manh mối mà tra được nơi này tới cô nương yên tâm Chúng ta sẽ, đây là tháng này chúng ta bán đi ra ngoài hàng hóa biên lai ngài thu hảo. Trải qua hơn 2 năm thời gian tiếp xúc, đường hổ đám người tương đương may mắn lúc trước bọn họ sở làm được quyết định, bởi vì tại đây hơn 2 năm thời gian, bọn họ không chỉ có tự thân năng lực đề cao một mảng lớn, hơn nữa ngay cả kiếm tiền cũng là đã từng chưa từng có nghĩ đến quá. Trường 293, Tân quyết định. Hảo đi, trên thực tế, lấy với bọn họ tới nói. Này hai dạng đều là tiếp theo, quan trọng nhất một chút đó là, nếu không có lúc trước bọn họ đột phát kỳ tưởng muốn đi theo cô nương này, lại còn có kỳ dị thỉnh cầu cô nương này thế bọn họ trị liệu lão mẹ, như vậy bọn họ đã sớm mất đi lão mẹ, sẽ không còn được gặp lại nàng. Nhìn xem hiện giờ, lão mẹ sống được hảo hảo, tinh thần vô cùng đồng, so với mười mấy năm trước nàng còn khỏe mạnh thời điểm thân thể còn muốn càng thêm ngạnh lãng một ít, Tuy rằng bọn họ không có nói cho lão mẹ bọn họ đang làm cái gì, chỉ là cùng nàng nói thanh đi theo liễu cô nương ở làm việc nhi, lão mẹ liền yên tâm, cũng không truy vấn. Hơn nữa đi, bọn họ tự nhận là chính mình mấy năm nay nhiều tới nay, làm đều là vì dân sự tình, bởi vì bọn họ xuất hiện, làm không ít ăn không đủ no mặc không đủ ấm người đều ăn no, xuyên ấm, làm cho bọn họ nhìn đến đã từng chính mình, này cũng làm cho bọn họ đối liễu như yên càng thêm cảm kích chút. Nếu không có có nàng, bọn họ cũng là những cái đó ăn không đủ lo người chi nhất đi. Liêu như yên gật đầu tiếp nhận đường hổ đưa qua biên lai, like, mấy năm nay nhiều tới nay, đường hổ bọn họ nghiêm túc cùng nỗ lực nàng đều xem ở trong mắt, thả. Mỗi tháng tiêu thụ đi ra ngoài lương thực chờ vật tư số lượng nàng cũng đều rõ ràng thật sự, này đào hoa khe đệ nhị giai đoạn vật tư, trên cơ bản đều bị bọn họ bán trống trơn. Nếu không có nàng từ chúng đại nương nhóm địa bàn nhi thượng lộng không ít xuống dưới, sợ là còn sẽ không đủ đâu. Tình huống như vậy là liệu như yên vui nhìn đến, nghĩ đến lại có không đến 2 năm liền sẽ xuất hiện một ít đại biến cố, liệu như yên ngấm lại sau lại có mấy lần ra ra cùng ông ngoại nhìn đến trong tivi, trong tin tức truyền phát tin nước ngoài triển lãm những cái đó nguyên bản thuộc về Trung Quốc bảo bối liền tức giận đến thổi dâu trừng mắt bộ dáng. Nàng liền quyết định chỉ mình năng lực tận khả năng nhiều bảo hạ này đó vật phẩm. Đại tương lai quốc gia tình thế rất tốt, nàng lại quên tặng trở về là được. Đương nhiên, này lương thực sinh ý vẫn là muốn tiếp tục làm đi xuống, không vì cái khác, chỉ vì có thể điền no càng nhiều người bụng. Hiện giờ các nàng trong tay có xa đại khách hàng, đều là hợp tác quá thật dài một đoạn thời gian người, chỉ cố định đem lương thực chờ bán ra cho bọn hắn hảo, tìm kiếm tân khách hàng chuyện như vậy liền hủy bỏ rớt. Nàng nghiêm túc nhìn nhìn biên lai like thượng vật phẩm tiêu thụ tình hôm sau, gật đầu nói, các ngươi làm được luôn luôn thực hảo, bất quá bởi vì chúng ta trong huyện muốn tới bộ đội, ta xem chúng ta trước kia kế hoạch đến sửa sửa, như vậy, ta cho các ngươi phòng mấy ngày giả, đương nhiên, mấy ngày nay giả không phải cho các ngươi cái gì đều không làm, mà là ở nhà hảo hảo ngấm lại, qua đi chúng ta sở hữu khách hàng, này đó có thể cố định hợp tác, chọn lựa ra thích hợp hợp tác mấy nhà lúc sau. Ngươi lại đi nói một chút cố định hợp tác sự tình. Mặt khác, đem chuyện này chứng thực lúc sau, ta muốn các ngươi mặc kệ dùng biện pháp gì, dùng tiền, hoặc là dùng lương đi đổi lấy một ít lao đồ vật nhì. Thật giả chuyện này, các ngươi cần thiết đến có cái nắm giữ, có thể thỉnh người giúp đỡ xem, cũng có thể chính mình cân nhắc, có thể thu được chính phẩm đương nhiên càng tốt, nếu là giả cũng không quan hệ. Nàng nói tới đây, dừng một chút, biết chuyện này khó khăn không nhỏ. Bởi vì cái này niên đại đặc thu tính, rất nhiều người kỳ thật đều cũng không quá dám trắng trợn táo bạo bán ra mấy thứ này, thậm chí cũng không dám để cho người khác biết chính mình trong nhà có, cho nên muốn muốn thu mua đến mấy thứ này, khó khăn thực sự không nhỏ. Mặt khác, thư tịch cũng có, mặc kệ ra sao chủng loại thư tịch, cho dù là chút tạp thư gì đó, các ngươi cũng có thể toàn bộ đều thu mua trở về. Đem rất nhiều phạm quy thư tịch mua tương tất gặp lại bởi vậy mà ra sự người liền sẽ giảm bớt một ít đi. Liêu như Yên nói xong, nghĩ như thế đến, chỉ là, không biết bọn họ có không nguyện ý bán đi trong tay đồ vợ. Nếu bọn họ chết sống không muốn bán đi, như vậy về sau chịu khổ chịu tội chính là chính bọn họ, cùng nàng cũng không có cái gì quan hệ. Rốt cuộc, nàng đã chỉ mình cố gắng lớn nhất tới tận khả năng nhiều bảo hộ bọn họ, nhưng chính bọn họ bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân không muốn bán ra trong tay đồ vợ. Tiên nàng cũng không có cách nào. Đáng giá nhắc tới chính là, hiện giờ Liễu Như Yên, thông qua hơn 2 năm tu luyện lúc sau, rốt cuộc có vào một cái đại cảnh giới, tới Kim Đan sơ kỳ cảnh giới. Kim Đan kỳ tu sĩ đặt ở thượng cổ thời điểm có lẽ không coi là cái gì, nhưng đặt ở thời đại này, kia lại là cực kỳ cường đại. Đương nhiên, Liễu Như Yên chính mình là không biết điểm này nhi. Cho nên đâu, nàng hiện giờ tốc độ cực nhanh, Tuy rằng còn không thể đạt tới thuấn di nông nỗi, nhưng nàng nếu là thi triển khởi xúc điệu thành thốn chờ pháp thuật tới lên đường nói, nhưng thật ra mau thật sự, suy xét đến mấy thứ này đều tương đối trọng hơn nữa dễ toái, Nàng lại nói, mặt khác, các ngươi mua đến một chỗ, có thể thuê một cái ẩn nấp kho hàng, đồ vật liền đặt ở kho hàng, ta sẽ định kỳ đi lấy, không cần các ngươi cố sức tốn thời gian vận trở về, các ngươi chỉ lo tưởng hết mọi thứ. Biện pháp mua sắm mấy thứ này liền thành. Trên thực tế, liễu như yên mấy năm nay tới làm sự tình còn không ít, nàng thậm chí đã từng bởi vì thịnh hoa viết tới tin chung nhắc tới phụ thân nghiên cứu tới rồi một cái bình cảnh sự tình lúc sau, lặng lẽ chạy tới vũ khí viện nghiên cứu nhìn nhìn bọn họ sở nghiên cứu đồ vẩn, sau đó kết hợp chính mình tiếp trước chô đã thấy, biết nói một ít đồ vẩn, cấp vị kia thịnh chuyên gia để lại một chương nhắc nhở. Có lẽ là nàng nhắc nhở khởi tới rồi một chút ít tác dụng, Cũng có lẽ là người ta chính mình thật sự lại nghĩ tới, dù sao sau đó không lâu, vị kia liền mang theo liên can các nhà khoa học nghiên cứu ra đặt quốc gia cơ sở vũ khí hạt nhân. Có đôi khi, liếu như Yên thậm chí có chút hối hận kiếp trước chính mình chỉ nghiên cứu y hệ thuật đi, cũng không có đi xem chú cùng nghiên cứu này đó vũ khí trở, nếu bằng không, cũng có thể vì cái này quốc gia phát triển cống hiến ra một phần sức lực, bất quá đâu, hiện tại hối hận cũng là không có gì dùng cho nên nàng duy nhất có thể làm, trừ bỏ làm càng nhiều người ăn được, đó là giữ được càng nhiều văn hiến cùng quốc bảo. Đường hổ đám người nghe được liếu như yên đột nhiên tới như vậy một cái kỳ ba yêu cầu lúc sau đều ngẩn người, sau đó mới gật đầu nói, hảo, chúng ta trong vòng ba ngày đêm có thể vẫn luôn ổn định hợp tác xuống dưới thương gia tuyển gia tới tận lực tranh thủ ở một tháng trong vòng đem chuyện này gõ định hảo, sau đó liền xuống tay đi mua lao đồ vật cùng thư tịch chờ, trừ cái này ra. Cô nương chính là còn có cái gì chuyện khác muốn nói. Chuyện khác nhưng thật ra không có, chính là các ngươi vẫn là đến chú ý tự thân an toàn. Liếu như yên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, liền ấn ngươi nói đi làm, ta còn là câu nói kia, làm việc về làm việc, các ngươi an toàn trước sau là đệ nhất vị, lúc này đây sự tình quan hệ trọng đại, các ngươi ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác. Tuy rằng trong trí nhớ, những cái đó biến cố còn có một nhiều thời giờ. Nhưng xây dựng thêm sân bay chuyện như vậy đều có thể trước tiên, quỷ biết chuyện khác có thể hay không trước tiên nột. Vạn nhất cũng trước tiên nói, đường hổ đám người tùy tiện đi ra ngoài mua thư mua lao đồ vật, kia không phải sống thoát thoát biệng ngắm sao. Vạn nhất bị người trở thành chim đầu đàn nhi giống nhau đánh, kia nàng chẳng phải là thực mệnh. Trưng 294, đầu hốc nước vào. Đường hổ bọn họ mấy cái, chính là nàng tiêu phí thật lớn một phen công phu mới bồi dưỡng ra tới. Vì nhanh chóng gia tăng bọn họ tự bảo vệ mình năng lực, nàng không chỉ có cho bọn hắn nhất thích hợp công pháp, lại còn có cho bọn hắn xứng thuốc tắm. Mỗi khi bọn họ hoàn thành một cái tiểu mục tiêu, nàng liền sẽ khen thưởng bọn họ một lần thuốc tắm. Thuốc tắm chân quý tính không thể nghi ngờ, giống nhau luyện võ người đừng nói dùng, chính là nghe, sợ là cũng không có nghe nói qua, mặc dù là nghe nói qua, thả cũng biết như thế nào làm, khá vậy sẽ bất hạnh vô mê chi suy. Ai làm hiện giờ thời đại này vật tư thiếu thốn thật sự, muốn tìm rất nhiều đồ vật đều không có đâu. Văn hiến cùng quốc bảo tự nhiên rất quan trọng, nhưng ở ngay lúc này, nàng thà rằng lấy nhân vi chủ, ở bảo đảm bọn họ tự thân nhân thân an toàn tiền để dưới, tận khả năng nhiều bảo vệ mấy thứ này mới là đứng đắn. Thả, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ly nhất dung chuyển thời gian còn có gần 2 năm thời gian đâu. Nàng nguyện ý ở ngay lúc này liền làm chuyện này mà không phải chờ địa chấn đảng thời đại tiến đến thời điểm mới động thủ thu thập mấy thứ này, cũng liền tính là thực dụng tâm, rốt cuộc, lúc này mua mấy thứ này, nàng phải tốn phí có thể so khi đó muốn nhiều đến nhiều, bất quá, cứ như vậy có thể nói là song thắng. Đường hổ đám người tuy rằng đối với mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ nghe được liệu như yên như vậy dặn dò đều đã tập mãi thành thói quen, nhưng mỗi khi nghe được trong lòng vẫn là rất là cảm động, nói thật ra, Mấy năm nay nhiều thời gian tới nay, bọn họ cũng không phải không có ra sai lầm, có một lần thậm chí còn đánh mất quá một chiếc xe cùng với trên xe vật tư. Vốn tưởng rằng trở về lúc sau bọn họ nhiều ít đều sẽ đã chịu một ít trừng phạt tới, nhưng không nghĩ tới, nàng cư nhiên thật sự như nàng chính mình theo như lời, trừ bỏ đối kia chuyện tiền căn hậu quả hỏi đến phá lệ kỹ càng tỉ mỉ ở ngoài, càng nhiều đó là làm cho bọn họ tăng mạnh tự thân thực lực, thậm chí còn cho bọn hắn dùng một ít đồ vật. Làm cho bọn họ luyện khởi võ tới phá lệ thông thuận một ít Bọn họ tự nhiên không biết liễu như Yên đang nghe qua sự tình tiền căn hậu quả lúc sau Căn bản không tính toán buông tha những người đó Chính mình một người đơn thương độc mã sát đi tìm lần đó chính chủ nhi đi Ngay lúc đó bọn họ còn đang ở khánh công đâu Phải biết rằng kia một xe ngựa vật tư nhưng có gần 10 tấn đâu Như thế khổng lồ một bút trời dáng chi tài Cũng không phải là muốn kêu người khác phát bút tiền của phi nghĩa sao Đáng tiếc bọn họ khánh công yến khánh đến cuối cùng lại là nháo ra chê cười, chỉ vì kia một chiếc bị bọn họ tìm mọi cách làm ra xe cùng với trên xe vật tư cư nhiên không cánh mà bay. Đối, ở bọn họ xem ra, đích xác chính là không cánh mà bay, giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Đương trưởng liền đem không ít lá gan tiểu chút người cấp sợ tới mức hai chân run lên. liễu như yên ẩn thân ở một bên nhìn bọn họ bị dọa đến mặt như màu đất bộ dáng lúc sau lại suy nghĩ cái biện pháp giáo huấn một đốn kia cầm đầu người sau, mới vô vô tay chạy lấy người, cũng mất công đường hổ đám người đi ra ngoài thời điểm đều nhiều cái nội tâm, toàn bộ đều làm nguy trang, cho nên chờ người nọ tưởng tra đường hổ đám người khi, lại phát hiện căn bản sát không thể sát. Hiện tại thấy liệu như yên lại nói như vậy, hơn nữa thần sắc còn thực nghiêm túc, bọn họ trong lòng dùng mình, cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính, bọn họ mấy năm nay ở cả nước các nơi khắp nơi đi, Đối ngoại tóc sinh một chút sự tình vẫn là trong lòng hiểu rõ, giống liễu như yên muốn thư cùng lao đổ vật nhi loại này đồ vật, muốn bình an thuận lợi nhiều bắt lấy một ít nói, đích sát phải tốn phí rất nhiều tâm tư cùng với tiền tài, nếu không nói, đó là tưởng đều không cần tưởng được đến. Chúng nó, cô nương yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ lấy tự thân là chủ. Đường Hổ cũng đáp thật sự nghiêm túc, không chỉ có như thế, hắn trong lòng cũng thực chú ý tự thân an toàn cùng với các huynh đệ an toàn. Nếu không lúc trước cũng không có khả năng thật sự liền mang theo các huynh đệ ném chiếc xe kia, sám xịt trốn trở về bị phạt. Liêu như yên gật gật đầu, trải qua hơn 2 năm mài rúa, đường hồ so trước kia càng thêm trầm ổn, nàng có lý do tin tưởng, bọn họ sẽ vì chính mình an toàn phụ trách, cho nên vầy vây tay nói, Ấn, các ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, mà khác, các ngươi võ công hiện giờ đã có chút thành tiểu, nhìn cũng là có thể thu đồ đệ, nếu gặp được kia có duyên phận cũng có thể nhận lấy, được rồi, ta đi rồi. Liêu như yên thói quen độc lai độc vãng, nhưng nàng lại không hy vọng chính mình thuộc hạ cũng cùng chính mình giống nhau, bởi vì người dù sao cũng là quần cư động vật, nàng chính mình bởi vì kiếp trước trải qua, cho nên cũng không thói quen người quá nhiều, quá mức náo nhiệt, nhưng đối với đường hổ đắng người, nàng lại là cũng không có bất luận cái gì yêu cầu. Bất quá ngần ấy năm xuống dưới, bọn họ đội ngũ cũng không có gia tăng. Vẫn là trước kia cùng nhau mấy cái các huynh đệ, đối này, liễu Như Yên cảm thấy cần thiết nói một câu, nàng cũng không ngăn cản bọn họ thu đồ đệ hoặc là truyền thụ cho người khác một ít võ nghệ, thậm chí còn tương đối cổ vũ bọn họ đem trên người bản lĩnh truyền ra đi, cho nên mới như thế nói. liễu Như Yên nói xong liền chạy lấy người, đối với bọn họ thu đồ đệ không thu đồ, đem không đem trên người bản lĩnh truyền thụ cho người khác, liễu Như Yên là không sao cả. Chẳng qua là hy vọng đường hổ bọn họ có thể ở thời đại này lưu lại một ít ơn ki mà thôi, nàng lại nào biết đâu rằng, những người này vào Nam ra Bắc thấy nhiều, hạt giống tốt cũng nhìn thấy quá, nhưng chính là bởi vì không có phía trên, cũng chính là liễu như yên, chỉ thị, bọn họ cũng không dám tùy tiện thu đồ đệ. Không nghĩ tới lúc này đây liễu cô nương cư nhiên chẳng những sửa đổi bọn họ theo sau rất dài một đoạn thời gian nhiệm vụ. Lại còn có dẫn bọn họ tự hành chọn đồ hoặc là truyền thụ võ nghệ, này có thể nào làm bọn hắn không vui sướng? Nếu thật có thể thu đến một hai cái tư chất ngộ tính chờ đều giai đồ đệ, kia chẳng phải mỹ thay. Hồ ca, ngươi cảm thấy liêu cô nương nói chính là thật sự không? Chúng ta thật có thể đem một thân công phu dạy cho người khác lạc. Vậy ngươi nói, chúng ta có thể hay không dạy cho láo mẹ nha? đại liễu như yên vừa đi, an mại liền gấp không chờ nổi hỏi lên lão mẹ thân thể tuy rằng càng ngày càng khỏe mạnh tinh thần, nhưng rốt cuộc là cái không có gì đặc biệt lao thái thái. Bọn họ hàng năm ở bên ngoài bùn ba, có đôi khi một hai tháng đều không thấy được có thể hồi an huyện, càng không có quá nhiều thời giờ làm bạn lao muốn mẹ, cho nên an lại nghĩ, có phải hay không có thể cấp lão mẹ tìm điểm nhi sự tình làm. Đặc biệt là loại này có thể bảo hộ chính mình công phu, chỉ cần lão mẹ học này công phu, về sau bọn họ mặc dù không ở bên người nàng cũng là không ai có thể dám đối với nàng động thủ. Đường Hổ giơ tay vô vô an lại đầu, tức giận cười nói: "An lại, ngươi trong đầu kia sợi nhi thông minh kính nhi đi nơi nào? Nói chuyện phía trước như thế nào bất động động não? Lão mẹ tuổi tác như vậy lớn, chỗ nào có thể cùng chúng ta học này đó quyền cước công phu? Ngươi không sợ nàng luyện luyện đem bản thân eo cấp luyện gãy xương sao? Tuy rằng lão mẹ thân thể đích xác thực nạnh lãng, nhưng lại nạnh lãng kia cũng là lão thái thái được chứ?" kia sương cốt đều theo chân bọn họ không giống nhau, chỗ nào có thể cùng người trẻ tuổi so sánh với đâu. Cho nên nếu là muốn cho lão mẹ luyện võ, kia rất có khả năng cũng không phải vì nàng hảo, mà là hại nàng, thật không biết an lại này đầu là nghĩ như thế nào, thời khắc mấu chốt tạm như vậy buồn đâu. Mất công liễu như yên không ở. Trưng 295, không sợ. Nghe đường hổ như vậy vừa nói, an lại gai gai đổi phát, sắc mặt đỏ lên ngẫm lại lão mẹ luyện võ kỳ ba bộ dáng, sinh sôi đánh, cái dùng mình, sau đó liên tục xua tay nói, không không, ta thật sự không hướng phương diện này nghĩ tới, chính là nghĩ đến chúng ta thường thường không ở nhà, không quá yên tâm nàng mà thôi. Ngươi có phải hay không đã quên còn có cái mưa nhỏ cô nương lào ái hướng nàng chỗ đó chạy a? Kia mưa nhỏ cô nương đừng nhìn tuổi còn trẻ, nhưng người ta thực lực cường đâu, cũng không biết là như thế nào, sao có như vậy lợi hại đâu? tâm tác Các người nói, giống nàng như vậy hung tàn tiểu cô nương, tương lai ai dám lấy nàng nột. Một người khác nhìn án loại bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười, chỉ là tưởng tượng đến cái kia hung tàn tiểu cô nương, hắn liền lắc lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc thần sắc. Bọn họ nói mưa nhỏ cô nương, đó là Liễu Như Yên biểu muội Tần Tiểu Vũ, Tần Tiểu Vũ so đường hổ đám người trước luyện võ, hơn nữa nàng cùng Liễu Như Yên quan hệ vốn là không bình thường, hơn nữa nàng lại là cái xinh đẹp tiểu cô nương. Cho nên lạc, liều như yên đối nàng thái độ tự nhiên là bất động đường hổ đám người nói như vậy vừa đến 2 tháng mới có thể phao phao thuốc tắm, chính là đi, thần tiểu vũ lại là mỗi tuần là có thể được đến như vậy phúc lợi, cho nên tu luyện lên tốc độ kia cũng thật. Tâm không chậm. Có một lần hai bên đột nhiên ở đào hoa khe thượng đánh lên, ngươi cho rằng ta là trộm lên núi, ta cho rằng ngươi là trộm lên núi, cho nên chiến đấu một trạm đến phát, mấy người càng ngày càng hung. Càng đánh càng bắt đầu ra tay tàn nhẫn, nếu không phải khi đó liệu như yên vừa lúc ở trên núi tu luyện, bị phía dưới tình huống cấp bừng tỉnh lại đây xuống dưới xem nói, bọn họ hai bên sợ là đến có người trọng thương thậm chí tử vong. Trải qua liệu như yên điều giải cùng với giới thiệu lúc sau, hai bên mới hiểu được bọn họ phía trước cư nhiên người một nhà đánh lên người trong nhà, không cấm tự hành hổ thẹn lên. Tần tiểu vũ cái này thiện lương tiểu cô nương đang nghe bọn họ nói trong nhà còn có cái không người chiếu cố lao thái thái thời điểm, liền sung phong nhận việc thường xuyên đi xem nàng. Cũng không biết tần tiểu vũ là như thế nào phải lao thái thái mắt, dù sao cuối cùng lao thái thái thường xuyên giáo tần tiểu vũ một ít đồ vật, một ít liễu như yên căn bản không biết đồ vật, vì thế này hai cái có nửa sư nửa hữu chi tình người, liền thường xuyên nị ở bên nhau, có đôi khi tần tiểu vũ không nghĩ đi học cũng có thể đến lao thái thái trong nhà đi chơi ngoan nhi. Bất quá, thông thường như vậy thời điểm, lao thái thái liền sẽ thiệt tình thực lòng cùng nàng giảng một ít năm đó chuyện xưa, cùng với đi học chỗ tốt, kết quả cuối cùng thường thường là tần tiểu vũ ngoan ngoan trở về đi học, hảo đi, thậm chí có hai lần lao sư làm nàng thỉnh ra trường đi, nàng đều đem lao thái thái thuyết phục đi xem trường học cho nàng mở học phụ huynh. Các ngươi một đám ở chỗ này bắt quái cái gì? Nhân ra tiểu cô nương gả hay không phải đi ra ngoài quan các ngươi chuyện gì nhì à? Chúng ta nột, hiện tại đến chạy nhanh đem sự tình cấp xử lý tốt, xem liễu cô nương bộ dáng, chuyện này định là cực kỳ quan trọng, chúng ta cần phải vạn phần để bụng mới là. Đường Hổ nhìn mấy cái kẻ dở hơi, lộ ra hiểu ý cười, nghĩ thầm, có phải hay không nên cấp các huynh đệ tìm cái tức phụ nhi? Nhìn xem, hiện giờ bọn họ đều ở giảng chút cái gì đâu? Chẳng qua hiện tại bọn họ việc cấp bách lại là muốn đem tân nhiệm vụ luật thuận, Liễu cô nương giao đái xuống dưới sự tình, không dung có thất, cho nên tuy rằng trong lòng là nghĩ nên giúp các huynh đệ tìm xem tức phụ nhi linh tinh, nhưng hắn vẫn là phân đến thanh nặng nhẹ nhanh chởm, đại những việc này hoàn thành sau, nhìn xem lão mẹ có hay không cái gì ý tưởng. Rốt cuộc, Lão ai nhóm nhìn bọn họ trưởng thành, hiện giờ nhất muốn nhìn đến bọn họ huynh đệ mấy người kết hôn sinh con người, trừ bỏ lão mẹ ở ngoài. Sợ là không còn có người khác, ngay cả chính bọn họ, có chút người tựa hồ đều còn không có như vậy ý thức, cho nên chuyện này cũng không đổi. Hắc hắc, lão đại nói chính là, bất quá, lão đại, liều như yên làm gì cố tình muốn những cái đó đảm đương không nổi ăn, đảm đương không nổi uống vô dụng loạn ý nhi a. An lại không thượng quá mấy ngày học, bởi vì lão mẹ bị bệnh lúc sau, yêu cầu chi tiêu ngày càng tăng nhiều, hắn là không cơ hội đi học đường, hắn sở thức tự nhi đều là đường hổ đám người giáo. Ai biết được, chúng ta chỉ lo làm việc nhi là được, mấy năm nay nhiều tới nay, ngươi còn không rõ sao. Kia cô nương à, kỳ thật chính là cái mềm lòng, chúng ta bán lương thực gì đó, 7-8 tầng đều là lọt vào người nghèo trong túi, nhìn xem chúng ta người chung quanh, căn bản liền không có kia đói chết người, có thể trước đâu. Đường hổ nói được nghiêm túc, nói nói, liền hốc mắt đều có chút đỏ. Lúc trước, Kỳ thật bọn họ nơi này còn có một cái tiểu anh hài nhi, đáng tiếc bởi vì gặp thiên hai, cuối cùng kết quả là bọn họ lăng là không đem người mệnh cấp giữ được, nếu là có thể giữ được kia hài tử mệnh, sợ là, hắn cũng cùng liễu cô nương không sai biệt lắm lớn nhỏ đi. Hải, những ngày ấy đều đi qua, hiện tại hảo hảo, để những cái đó sự tình làm gì. Được rồi được rồi, ta không nói, ta đi sửa sang lại danh sách tổng được rồi đi. An lại bĩu môi. Nhà mình lao đại thật là càng ngày càng không thú vị, ai, vẫn là khi còn nhỏ hào hoa, lao đại đều không như vậy nghiêm túc. Không nói đường hổ đám người tự đi làm nhiệm vụ chuyện này, liền nói liệu như yên giao đãi xong sự tình sau, lúc này mới chậm du chậm du hướng trong nhà đi, bất quá đi ngang qua tiểu sơn cốc thời điểm, lại phát hiện có người, người nọ sao, cư nhiên là liệu kiến Quốc. Trước kia trừ phi là cuối tuần thời điểm người một nhà đều tới đây. Liêu Kiến Quốc mới có thể đi theo tới, ngày thường trốn nơi này kia chính là trốn đến tương đương xa, liền tính Liêu Như Yên yêu cầu hắn trưởng kỳ luyện võ, hắn cũng luyện, nhưng chính là không hề cùng Liêu Như Yên đơn độc ở chung, nếu là hắn ở trên phố nhìn đến Liêu Như Yên, đều chính mình sẽ trốn đến rất xa. Đại ca, ngươi ở chỗ này làm gì? Liêu Như Yên xa xa liền nhìn đến Liêu Kiến Quốc ở trích trái cây, cho nên cách thật xa liền bắt đầu hô. bất quá lúc này đây sao? Liêu kiến quốc cư nhiên thực thần kỳ không sợ nàng, nghe được nàng thanh âm cư nhiên không có sợ tới mức phản xạ có điều kiện tính làm ra cái gì khác mất mặt chuyện này tới. Liêu kiến quốc buông tay, trong tay của hắn hợp là trái cây, thậm chí còn có một ít tươi sống máu, vừa thấy liền biết là còn giết động vật, hắn cũng không sợ nói, làm gì. Ngươi không thấy được à, tự nhiên là ở trích trái cây bái, như thế nào ngươi hôm nay không ở bên ngoài lắc lư, thế nhưng chạy nơi này tới ngọn nhi. Nha, này lá gan thật đúng là phi nột. Liễu Như Yên tử hắn tinh tế đánh giá một phen Liễu Kiến Quốc, sau đó mới nói, Hảo đi, vậy ngươi sát con thỏ làm gì? Trong nhà lại không phải không có ăn, làm gì một người chạy đến này đó địa phương làm gì à? Phải biết rằng, hiện tại thời cuộc nhưng loạn đâu, ngươi nên không phải là tưởng tiến trợ đen đi. Bị Liễu Như Yên nói chúng rồi tâm sự, Liễu Kiến Quốc dứt khoát đem tâm một hoành nói, đúng thì thế nào? Trong tay không có tiền hoa, liền bán điểm nhi thị kiếm tiền nột, như thế nào, không được sao? Hành A, như thế nào không được? Chẳng qua, nếu ngươi bị người bắt được, ta là lại sẽ không quản của ngươi. Liêu như yên nhưng không có nói khí lời nói, dù sao này chỗ tiểu sơn cốc đều là nàng cấp liêu gia bọn họ muốn làm ma liền làm gì, cùng nàng thật sự không có gì quan hệ.